Mấy năm, cũng để lại huyết mạch, nhưng cái gì phu thê tình cảm, cốt nhục quan hệ huyết thống, chung quy đều so bất quá cao thị vài câu bên gối phòng. hiện tại lại là chẳng quan tâm đến loại tình trạng này. Đảo không phải giận dỗi lời nói, xem qua ân văn thư như vậy phụ thân, lại so sánh dưới, a ra đối ta xem như cực hảo, ít nhất còn có cái chỗ dung thân, có khẩu cơm ăn. Nhiễm nhan đảo không phải nói khí lời nói. Nếu nhiễm văn có thể cùng nàng đoạn tuyệt tra con quan hệ liền càng tốt. Hình nương chưa từng nói tiếp. Vân tử chùa tụng kinh thanh đã ngừng lại, nhiễm nhan dùng xong đồ ăn sáng lúc sau, liền đứng dậy chuẩn bị đi bái phòng lưu thứ sử. Rốt cuộc tiêu tụng trợ giúp nàng, nàng cũng đến tận tâm tận lực hiệp trợ phá án mới được. Mà trong thành nhiễm phủ, lúc này toàn phủ trên dưới ở nhiễm văn dẫn dắt hạ, đang ở cửa nghênh đón một vị khách quý. Người gác cổng tễ bảy tám cái thiếu nữ, cầm đầu một bộ hồng y b Ghé vào trên cửa, từ khe hở ra bên ngoài xem. Mặt sau một cái mười một hai tuổi tiểu cô nương vội vàng nói, thật bất tỉ, có hay không nhìn đến A Tuấn Không Tuấn. Gấp cái gì, xe ngựa mới dừng lại nhiệm mỹ ngọc không kiên nhẫn điệu đạo, ánh mắt lại gắt gao nhìn chầm chầm vừa mới ngừng ở phủ cửa dừng lại xe ngựa. Cửa xe mở ra, trước nhảy xuống một cái gã sai vặt, rồi sau đó một bộ màu tím thường phục nam tử tùy theo xuống xe. Hắn hình thể so giống nhau rằng nam nam tử muốn cao lớn đỉnh bạn, đương hắn đứng yên ở xa tiền, mọi người mới phát giác hắn thế nhưng so nhiệm văn muốn cao thượng một đầu, khí vũ hiên ngang, Tuấn Mỹ ngạnh lãng mặt bộ đường cong, giống như đao khắc giống nhau, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, Tuấn là Tuấn, lại cho người ta một loại cực độ cảm giác các bách. Người gác cổng một các nương tử đống nhiên ngừng thở, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm người nọ. Chỉ có mặt sau cùng tuổi nhỏ lại nữ hài vội vàng mà nhỏ giọng hỏi, như thế nào đều không nói lời nào, thực tuấn sao, có phải hay không thực tuấn. Tuy ý nàng ở phía sau biên gấp đến độ xoay quanh, nhưng không ai trả lời nàng. Nhiễm văn thấy người tới, vội vàng đầy mặt tươi cười mà đón đi lên, tiêu thị lang đại giá quang lâm hàn xá, thật là đồng tất sinh huy a. Nhiễm bá phụ khách khí, tiêu tụng trên mặt tràn ra một nụ cười, thiện mà không đạm. Lệnh người cảm thấy cao quý lại không có lệ, đặc biệt là một tiếng nhiễm bá phụ, quả thực kêu đến nhiễm văn tâm hoa nộ phóng. Hai cái chưa bao giờ gặp mặt người, thân thiện đến như là thân phụ tử giống nhau cầm tay nhập phụ. Tiêu tụng tiếng cười lanh lảnh, ở trong phòng ngồi định rồi lúc sau, hàn huyên trong chốc lát, mới chuyển rời đến hôm nay chủ đề thượng, hôm nay tiến đến, thật là muốn cùng nhiễm bá phụ cùng nhiễm thị tạ lỗi. Nga không biết sao nhiễm văn tâm hơi chút đề đề. có thể làm tiêu tụng tự mình tới cửa xin lỗi sự, chỉ sợ không quá rượu à. Là về thập thất nương hôn sự, tiêu tụng ấy này nói, lần trước tiêu mổ đi ngang qua Tô Châu khi ngẫu nhiên gặp được thập thất nương, thập thất nương y thuật siêu quẩn, phẩm đức cao khiết, giúp ta cái đại ân, xem như ta ân nhân. Nói đến cũng rất là hổ thẹn, cao tăng nói ta trên người mang sát, mệnh ngạnh khắc thề, này đây năm đã hai mươi lại sáu còn chưa từng có ra thất. Trong nhà cao đường cũng rất là lo lắng, lúc này mới vừa nghe nói thập thất nương tài đức vẹn toàn liền vội cấp cầu tới cửa tới, tiêu mộ kính nể thập thất nương là người, cho nên không dám liên lụy, cùng bệ hạ chờ lệnh tới Tô Châu Đốc Cha Hình Ngục, kỳ thật riêng tự mình lại đây tạ lỗi. Tiêu tụng nói, trong giọng nói mang theo một chút ảm đạm. hắn buồn khí vũ hiên ngang bộ dáng nhiễm một tia cô đơn, thoạt nhìn đặc biệt lệnh nhân tâm đau, liền cao thị đều có chút không đành lòng. Diệp văn nhất thời có chút phản ứng không kịp, cao thị vội vàng tiếp lời nói, tiêu thị lang nói nơi nào lời nói, lệnh đường phái tới sứ giả cũng chỉ là lén cùng chúng ta thương lượng việc này, còn chưa từng chính thức cầu hôn, đó là từ bỏ cũng không tính cái gì. Thập thất nương có thể được ngài nhìn với con mắt khác, càng là tự mình tiến đến tạ lỗi, đây là nàng tạo hóa. Bá mẫu như thế rộng lượng, thật là làm ta càng thêm hổ thẹn. Tiêu tụng vội vàng đứng dậy chắp tay vái chào. cao thị tránh ra nửa cái thân mình liên tục nói đảm đương không nổi đảm đường không nổi nhiễm văn trong lòng thực không sảng khoái nhưng là đường đường hình bộ thị lang đều đã tự mình tới cửa tạ lôi hơn nữa như thế thành tâm thành ý phóng thấp tư thái không tiếp thu là không được tiêu tụng tự nhiên cũng nhìn ra hắn không ca nguyện trong lòng đối nhiễm văn đánh giá lại hạ thấp vài phần cảm thấy hắn thậm chí không bằng cao thị khéo léo tưởng là như vậy tưởng trên mặt lại một chút chưa lộ tiếp tục tung ra lợi dụ. Lấy vớt phẳng hắn trong lòng bất mãn, ta đương thập thất nương là trí giao hảo hữu, ngày sau thập thất nương tóm lại là phải gả đến trường ăn đi, tiêu mộ bất tài ở trong triều cũng có thể nói được thượng hai câu lời nói, ngày sau thập thất nương nếu có chuyện gì, chỉ lo thông báo ta đó là. Này đó đều là trường hợp lời nói, liền tính tiêu tụng nói thiệt tình thành ý, nhiễm thị cũng không dám luôn là đi làm phiền hắn. Hơn nữa tiêu tụng cũng nói được rất rõ ràng, là thập thất nương có chuyện gì. Nhiễm Thị đã có thể cùng hắn không quan hệ. Bị tiêu tụng vừa nhắc nhở, nhiễm văn nhớ tới còn có thôi thì đâu nhiễm Nhan cùng tiêu tụng là bạn tốt, lại gả tới rồi thôi thị, nguyên lai còn lo lắng cự tuyệt nào một nhà sẽ đắc tội với người, hiện tại kết quả quả thực là một mũi tên bắn ba con nhạn, hảo vô cùng a. Trong lòng vừa chuyển, nhiễm văn tức khắc cao hứng lên, cùng tiêu tụng nhiệt tình mà liều khai. Tiêu tụng là cái cực có thể nói, tuy rằng toàn thân khí phái cao quý, Nhưng là cùng nhiễm văn nói chuyện một chút cũng không lay động cái giá, không hiện sơn không lộ thủy mà đem nhiễm văn phụng tới rồi bầu trời, lăng lăng không biết hôm nay hôm nào, ngay cả cao thị như vậy khôn khéo người, cũng bị khen đến cả người khinh phiêu phiêu. Nga, đúng rồi, ta lần này tới, còn cấp nhiễm ba phụ mang đến một cái tin tức tốt tiêu tụng xem thời cơ không sai biệt lắm thành thủ, liền rời đi đề tài. Nhiễm văn đang ở cao hứng, tươi cười liêm không được hỏi, ta có cái gì chuyện tốt? có thể vào tiêu thị lang pháp nhãn. Chính là kiện cực đại chuyện tốt. Tiêu tụng cô y bán cái cái nút, rồi sau đó nói, bệ hạ cấp chiêu tùy viễn hồi trường an, thôi thị sáu phòng tức vị, lần này đã có thể dừng ở trên đầu của hán. Nhiễm văn trong lòng mừng như điên, thôi thị sáu phòng tức vị là từ nhị phẩm khai quốc huyện công, tuy rằng so ra kém tiêu tụng ra nhất phẩm quốc công, nhưng tiêu tụng mặt trên còn có hai cái huynh trưởng, này tước vị tám phần cũng không tới phiên hán. ngày sau nhiễm nhan gả cho tăng thần nhưng chính là từ nhị phẩm mệnh phụ cao thị trong lòng hơi kinh hãi cảm xúc cũng hoán lại không ít đầu hốc bắt đầu rõ ràng lên bị cấp gọi trở về trường an này hôn sự còn không có nói thỏa đâu trở về còn sẽ trở về sao tốt nhất vẫn là đừng trở về nếu không nhị phẩm cáo mệnh phu nhân a nàng chẳng phải là cả đời đều phải bị nhiễm nhan đẻ ở trên đầu cao thị giống như vô tình mà thở dài tăng tiên sinh kế thừa tức vị Sợ là chúng ta thập thất nương liền không xứng với hắn à? Nhiễm Văn nghe vậy cũng là ngẩn ra, tâm không cấm nhắc lên. Nói vậy hai vị cũng đều nghe qua Tang Tủy Viễn việc làm việc đi, ta cùng với hắn cùng khoa xuất thân, lại đồng liêu một đoạn thời gian. Tang Tủy Viễn nhân phẩm thế nhân rõ như ban ngày, hơn nữa hắn phàm là quyết định xuống dưới sự tình, tuyệt không sẽ sửa. Cao Phu Nhân nói ra nói như vậy, chẳng lẽ là hoài nghi Tang Tủy Viễn nhân phẩm tiêu tụng luôn, ngữ gian cũng nghiêm túc lên. Nhiễm văn sắc mặt khẽ biến, lập tức nói, nữ tác nhân ra không biết sự, hầu ngôn loạn ngữ, không thể thật sự, không thể thật sự. Tăng thần ở Nho sĩ gian Thanh Danh luôn luôn không tồi, đã chịu sĩ tử tôn sùng, Đại Nho tán thưởng, hôm nay lời này một khi truyền ra đi, chỉ là Tô Châu này đó nhân vật nổi tiếng Đại Nho lên án công khai đều đủ bọn họ nhiễm thị chịu. Tiêu tụng sắc mặt hoan hoãn, nhàn nhạt cười nói, có loại này lo lắng cũng là nhân chi thường tình. Nhưng Tang Thủy viễn phẩm cách nhiễm bá phụ tấn có thể tin tưởng, nếu hắn thật sự như thế trò đùa, tiêu mô cái thứ nhất lên án công khai hắn. Mọi người liên thanh phụ họa. Chuyện này vùng mà qua, Nhiễm Văn nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy Tiêu Tụng nói được có đạo lý, liền không hề để ở trong lòng, ca vũ hiến tiệc mà chiêu đãi Tiêu Tụng. Trường hợp này, Tiêu Tụng càng là như cá gặp nước, đến cuối cùng hống đến Nhiễm Văn Suýt nữa cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Bất quá nhiễm văn trong lòng còn có khác tính toán, cho nên vẫn là đem bối phận cấp kéo ra. Trưng 124 thật nhiều thi thể. Giả dích mộ vũ sái giang thiên, một phen rửa sạch thu. Sáng sớm vẫn là ánh mặt trời chiếu khắp, quá ngọ lúc sau lại mây đen răng đầy, đến lúc trạng vạng đã là giả dích mộ vũ. Vẫn tử chùa chung quanh toàn là trăm năm cây bạch quả, còn có tảng lớn rừng phong, mưa bụi mở mịt trùng, màu vàng như sáng quắc ánh nắng. Màu đỏ như liệt liệt hỏa diễm, đem như thơ như hỏa giang nam ngày mưa thiêu đốt ra vài phần nhiệt liệt tới. Nhiễm nhan từ sớm đến chẳng vạng, liền vẫn luôn ở vân từ chùa chung cùng lưu phẩm nhượng thảo luận vụ án. Tịnh viên sư Thái bị chết quá kỳ quặc, nàng tuy rằng sớm liền mưu hoa sắt nhiễm nhan, chính là vụ án từ đầu đến cuối trước sau liền không thượng, đến bây giờ cũng không có người biết nàng vì cái gì muốn giết này đó tuổi trẻ làng quân. Dư bác hạo lớn mật thiết tưởng, nàng là vì thỏa mãn tư dục. rồi sau đó diệt khẩu. Như vậy cũng miễn cưỡng có thể giải thích vì cái gì mỗi cái lang quân trên người đều lây dính tinh dịch. ngươi nói có nhất định đạo lý, nhưng là vì cái gì ba cái lang quân cách chết không giống nhau nàng giống như đặc biệt chiếu cố vị thứ ba lang quân. Chẳng lẽ vị này lang quân nhất có thể làm nàng thỏa mãn nhiễm nhan nghi hoặc nói, lưu phẩm nhượng mặt giả cứng đờ, dư bác hạo cũng đầy mặt xấu hổ mà hò khan vài tiếng. Đối với nhiễm nhan sinh mánh, Bọn họ đã hơi chút có điểm miễn dịch lực, cho nên miễn cưỡng không có thất thố. Nhiễm nhan nhàn nhạt, nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái, hồn nhiên chưa rắc mà tiếp tục nói, từ vị kia lang quân trong cơ thể rút ra máu, xuất hiện ở huyện không mâu thân mộ trùng, còn biến thành cái loại này bộ dáng, chỉ sợ không phải trùng hợp, có biết các nàng chi rằng có cái gì liên quan sao. Vài tên nữ ni xuất ra trước thân phận đã ở điều tra, nhưng đến nay còn không có tin tức. Bất quá hôm qua án sát xử phân phó cẩn thận điều tra phá miếu cùng đào ngọc Trâm hoa điển, ở phá miếu phát hiện một ít đồ vật. Lưu phẩm nhượng sử cái ánh mắt, làm dư bác hạo đem đồ vật lấy ra tới. Dư bác hạo từ bên cạnh trong dương lấy ra một cái túi, dùng khăn bao lấy tay, đem bên trong đồ vật lấy ra tới, là một kiện nhiệm huyết quần áo, nhìn qua như là nam tử quần áo, còn có. Dư bác hạo có chút hưng phấn mà nói, căn cứ nương tử họa ra hung khí hình dạng. ở phá miếu tìm được giống nhau tương xứng cái kia phá miếu là quan công miếu khả nghi hung khí đó là quan công tượng đắp trong tay trường đào bính bởi vì niên đại xa xăm mặt trên đao đã mất đi chỉ còn lại có một cái bính có thể rút ra ngọc trâm vườn hoa ra kết quả sao nhiễm nhan một bên xem xét huyết y một bên hỏi hôm qua tiêu tụng làm đào thời điểm lưu phẩm nhượng tuy rằng khẩu thượng đáp ứng lập tức đi đào lại yêu cầu thời gian điều phối nhân thủ Hắn cảm thấy lục soát phá miếu tương đối quan trọng, liền lệnh người hãy đi trước lục xoát miếu, cho nên cũng không có thật sự tức khắc đi đảo vườn hoa, thẳng đến hôm nay quá ngọ lúc sau mới rút ra nhân thủ đi đào vườn hoa. Nhiễm nhan cũng hoàn toàn không kỳ quái, trên quan trường người sao, giống nhau đều là nói một đảng làm một nghèo. Lật xem đến trung ý gì ở thời điểm, nhiễm nhan bỗng nhiên dừng lại tay, nhìn quần áo thượng bị cắt qua một cái động, vui vẻ nói, hung thủ bị thương. vì sao nói như vậy dư bác hạo đem lưu phẩm nhượng nghi vẫn cùng nhau nói ra người xem này trung y cùng áo ngoài nơi này có cái động trên quần áo vết máu tuy nhiều nhưng phần lớn tập trung bên ngoài trên áo mà này một khối chỉ có chung trên áo có áo ngoài lại rất thiếu nhiễm nhan nói dư bác hạo bế tắc giải khai hung thủ bị thương huyết từ bên trong lộ ra tới lưu phẩm nhượng nói nói cũng có đạo lý nhưng cái này phá hiểu rõ minh là viên Như thế nào vết máu là lớn lên nhìn qua cũng không như là chảy ra huyết lây dính thượng. Nhiễm nhan trầm ngâm một lát nói, xem cái này đổ máu lượng, rõ ràng chỉ là rất nhỏ mà cắt qua một tầng da, rất có khả năng là người chết dùng bén nhọn đồ vật tưởng thứ hung thủ, lại bị hung thủ nắm lấy thủ đoạn, cho nên cũng không có tạo thành rất sâu thương tổn, mà là dây rũa chi gian, vẽ ra một đạo vết máu. Là cây châm lưu phẩm nhượng cùng dư bác hạo chăm miệng một lời nói, Nhiễm nhan trong đầu hiện lên kia tam cổ thi thể, không đúng, tam cổ thi thể có hai cái là dùng phát luân, một cái dùng vấn tóc, cũng không có người sử dụng cây châm châm phát. Hơn nữa như vậy tranh chấp là sinh tử đánh giá, sức lực tất nhiên rất lớn, mà kia tam cổ thi thể trên cổ tay đều chưa từng phát hiện ứng ngân. Người chết đều là cùng nữ tử tư bôn nói. Nhất định không ngừng này, tam cổ thi thể nhiễm nhan chắc chắn nói, nàng đông nhiên rất bội phục tiêu tụng. Bởi vì hắn đã sớm nghĩ đến này vấn đề, hơn nữa suy đoán hung thủ nạc thi chỗ, nếu không hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà làm người đào ngọc châm vườn hoa. Có thể nghĩ đến này, ước chừng là kia vài cọng hải đường hoa kích phát linh cảm đi. Lưu phẩm nhượng cùng dư bác hạo lúc này cũng ý thức được vấn đề này. nhiễm nhăn nói, nghiệm thi đi. Nghiệm nào cổ thi thể dư bác hạo nghĩ thầm sở hưu thi thể không đều nghiệm qua sao? Đương nhiên là tịnh viên sư thái. muốn biết nàng có hay không cùng ba cái lang quân phát sinh quá ngạch nhiễm nhan thiếu chút nữa buột miệng thốt ra tính hành vi ba chữ nhưng tốt xấu cũng thu liễm một ít có hay không phát sinh quá phòng sự còn có trên người nàng đến tột cùng có hay không vết thương không nghiệm thi như thế nào biết nhưng nàng là người xuất gia dư bác hạo lúng ta lúng túng nói mọi người đã chết đều là một khối thi thể chẳng phân biệt phú quý nghèo hèn càng không thể phân ra ra không xuất ra. nhiễm nhan quan niệm sở hữu thi thể đều là chứng cứ, như thế nào có thể phong chứng cứ làm như không thấy đâu? Nhưng chợt tưởng tượng, nơi này là cổ đại, quan niệm là bất đồng, cho nên lại bổ sung một câu: nàng đỉnh người xuất gia tên tuổi còn hành hung giết người, như thế ác hành, vì cái gì chúng ta còn muốn để ý nàng có phải hay không người xuất gia? mặc kệ tịnh viên có phải hay không hung thủ, nàng ý muốn mưu sát nhiễm nhan đã thành không tranh sự thật. thập thất nương nói không sai, môn bị đẩy ra. Tiêu tụng từ bên ngoài đi đến, nhàn nhạt, nhạt mùi rượu theo gió bay vào phòng trong. Tiêu tụng sao xuống tay kỵ ngồi xuống, huống hồ lén nghiệm một nghiệm, lại không mổ thi, ai lại biết đâu. Hắn này xương giọng nói mới lạc, liền nghe thấy trong viện một cái quỷ khóc sói gào thanh âm, thật nhiều thi thể, thật nhiều thi thể, vườn hoa. Phòng trong mấy người biểu tình dùng mình, tiêu tụng hơi say cảm giác say cũng hoàn toàn tan đi, một đôi mê mang đôi mắt tức khắc khôi phục xưa nay sáng ngời, đống nhiên đứng dậy. Đại mấy người đi đến hành lang hạ, trong mưa cái kia tới báo tin nha dịch, hai mắt vừa lật lại là hôn mê bất tỉnh. Thật nhiều có thể có bao nhiêu. Đi lưu phẩm nhượng quả thực muốn dậm chân, hắn còn không phải là thằng cái tứ phẩm thứ sử sao liền ông trời đều như vậy xem bất quá mắt một cọc tiếp một cọc gán mạng không nói, thả cọc cọc đều là đại án. Chết ba người đã đến không được, cư nhiên còn có thật nhiều. Lập tức lưu phẩm nhượng cũng bất chấp tiếp đón người khác, bay nhanh mà xuyên bước dày. lao ra ngoài cửa vì hắn bung rủ nha dịch ở phía sau máy truy dư bác hạo cũng bay nhanh mà theo đi lên bên cạnh nha dịch đưa qua hai thanh rủ, tiêu tụng nhìn nhiễm nhan cánh tay liếc mắt một cái tiếp nhận một phen đại rủ giấy quay đầu lại hỏi nhiễm nhan nói muốn đi sao nhiễm nhan gật gật đầu đến hành lang hạ xuyên gốc giày gốc giày đặt ở hành lang hạ tấm ngăn nhiễm nhan dùng chân câu một chút một con giày cư nhiên rất đi xuống nàng con chưa từng không lưng Liền thấy tiêu tụng không người nhặt lên kia chỉ gốc giày, lại đem mặt khác một con cũng phóng tới nàng chân trước. Nhiễm nhan hơi hơi ngẩn ra một chút, bay nhanh mà mặc vào giày, tiêu tụng đã đứng ở trong mưa căng ra rủ, ngươi là chờ thị tì lại đây, vẫn là cùng ta một đạo. Trước đuổi tới hiện trường lại nói, nhiễm nhan tưởng cũng chưa tưởng mà liền vọt vào hắn dù hạ, đi nhanh đi. Trước 125 người cụ nữ thi, tiêu tụng cùng nhiễm nhan đuổi tới trên núi khi. Ngọc Trâm vườn hoa đã toàn bộ bị nổ tận gốc, rất nhiều nha dịch sắc mặt trắng bệnh, không được mà nôn mửa. Dù cho nhiễm nhan gặp qua vô số thi thể, lại cũng bị trước mắt cảnh tượng chấn trụ. Từng khối nửa nhảy ra thổ ngoại hủ thi tản ra từng trận thanh tửi, liền nhiễm nhan nhìn ra xem ra, ít nhất có 10 cổ thi thể, chôn xuống mổ nhưỡng niên đại rõ ràng bất đồng, có chút đã hoàn toàn bạch cốt hóa, có chút thịt thối thượng đã bị Ngọc Trâm hoa căn cần chiếm cứ. nhiễm nhan không khỏi về phía trước đi rồi một bước tiêu tụng một tay đem nàng kéo lại trên người của ngươi có thương tích không thể dính này đó với vợt nhiễm nhan cũng dừng lại bước chân đích xác cái này niên đại không có gì tiêu độc thiết bị hơn nữa làm những cái đó bao tay linh tinh phòng hộ hữu hiệu trình độ cũng hữu hạn nàng trước mắt trên người có thương tích vẫn là không dính cho thỏa đáng tiêu tụng quay đầu đối bên người nha dịch nói đi kêu lưu thanh tùng lại đây nha dịch lên tiếng Bay nhanh mà lao xuống sân đi. Nhiễm nhan nhíu mày nhìn này đó thi thể, cùng với bên cạnh quần áo chờ tán toái vật phẩm, xem ra là những cái đó mất tích nương tử, có nhiều như vậy thi thể, như thế nào chỉ phát hiện ba cái lang quân đâu. Tiêu tụng nói, những cái đó lang quân đều bị vứt bỏ ở vùng hoang vu, ba ngày trong vòng không người phát hiện, nói không chừng đã bị dã thú gặm thực sạch sẽ. Xem này tình hình, hung thủ đã hành hung không ngừng một cái năm đầu, bất quá là mới bại lộ mà thôi. Nhiễm nhan thật không nghĩ tới, cái này am ni cô cùng chùa triển tụ tập địa phương, không những không phải một phương tịnh thổ, vẫn là nhân gian địa ngục. Ta đưa ngươi trở về đi. Tiêu tụng nhìn về phía dưới chân núi. Nhiễm nhan theo hắn ánh mắt xem qua đi, chính thấy vãn lục thở hồng hộc mà chạy đi lên, lại nghĩ vậy biên khủng bố tình hình. Nhiễm nhan gật gật đầu, dư quang thấy tiêu tụng lộ ở dù ngoại đã ướt nửa người. nay đem dù giấy so bình thường dù muốn lớn hơn một chút. Nhưng bởi vì tiêu tụng thân hình cao lớn, hơn nữa nhiễm nhan, hai người hiển nhiên không đủ, thả căng ra dù cơ hồ đều che ở nhiễm nhan phía trên. Hai người sóng vai xuống núi, vãn lục khoảng cách hơn 10 trượng liền bắt đầu hồn nào, nương tử ngài nói như thế nào đi thì đi, cũng không cứ gọi nô tỉ một tiếng. Nhiễm nhan nhìn nàng hấp tấp bộ dáng không khỏi hơi hơi mỉm cười, tiêu tụng vẫn luôn như có như không nhìn chăm chú vào nàng. thấy nàng luôn luôn trầm lánh trên mặt bỗng nhiên tràn ra một mạt lẳng lặng mỉm cười tựa như thủy thượng liên lặng yên nở rộ khoảnh khắc kinh diễm lệnh tiêu tụng thật lâu không có phục hồi tinh thần lại thẳng đến nhiễm nhan rời đi hắn bên người đi đến vãn lục dù hạ hướng hắn hơi hơi khom người đa tạ tiêu lang quân tiêu tụng vội vàng thu hồi tinh thần bất động thanh sắc mà cầm trong tay dù đẻ thấp che khuất chính mình hơn phân nửa khuôn mặt thanh âm vững vàng nói thập thất nương khách khí vãn lục thấy hai người lời nói đều nói xong còn ở trong mưa sử không cấm ra tiếng nhắc nhở nói nương tử nên trở về bảng không hình nương lại bắt đầu nhắc mãi nhiễm nhan vốn định nói vài câu cảm tạ nói có thể tưởng tượng tới muốn đi trừ bỏ một câu cảm ơn thật sự nghĩ không ra cái gì có tân ý nói sắc trời đã tối nàng cảm thấy chính mình ở chỗ này cũng giúp không được cái gì đại ân liền theo vãn lục hồi ảnh mai am tiêu tụng giơ lên rủ nhìn theo nàng rời đi thẳng đến nhiễm nhan mau vào ảnh mai am lưu thanh tùng con cực đại hòm thuốc không biết khi nào bỏ đến lưng chừng núi câu lấy đầu theo tiêu tụng ánh mắt nhìn hồi lâu thẳng đến bên thai truyền đến tiêu tụng trầm thấp thanh âm xem đủ rồi không có lưu thanh tùng gầy ngược trên mặt mang theo ngượng ngùng ý cười giơ tay lau mồ hôi nước mưa vẻ mặt tái mùa nói ta cũng chính là tùy tiện nhìn xem không giống kiểu lang ngươi xem đến thâm tình như vậy thả si mê tiêu tụng ở trong tộc đứng hàng thứ chín quen thuộc người đều xưng hắn tiêu cửu lang, hoặc cửu lang. Lưu Thanh Tùng nói cho hết lời, đợi hồi lâu, phát giác tiêu tụng vẫn chưa giống ngày thường giống nhau tức giận, không cấm lại ruôi thân đầu nhìn nhiễm nhan bóng dáng vài lần, thuận miệng hỏi, đi qua nhiễm ra nhịn đau từ hôn. ân Tiêu tụng không có phủ nhận, chỉ bình đạm lên tiếng. Lưu Thanh Tùng càng thêm kinh ngạc, người khó được coi trọng một cái nương tử, liền như vậy từ bỏ nhưng đừng nói cho ta. ngươi cảm thấy chính mình mệnh ngạnh khắc thê vì nàng hảo sau đó nhịn đau bỏ những thư yêu thích phùng một viên phá thành mảnh nhỏ tâm đem nhiễm nương tử tay nhỏ bỏ vào tang tùy viễn trong lòng bàn tay chính mình một người ở trong mưa bơ vơ không nơi nương tựa một mình liếm thương nàng là của ta tiêu tụng thu hồi ánh mắt nhàn nhạt bỏ xuống một câu xoay người chiều ngọc châm vườn hoa đi lưu thanh tùng cong đại hồng thuốc một bước tam run mà chạy chậm theo đi lên bắt quái nói cựu lang Ngươi nói một chút, ngươi là tính toán khổ tình ngược luyến tàn tâm, kích khởi nhiễm nương tử tình yêu đồng tình tâm, vẫn là cường thủ hào đoạt, đem người đoạt lại ra trầm rãi dạy dỗ, vẫn là bá đạo cùng nhu tình cũng thi, làm nhiễm nương tử đầy đủ cảm thụ ngươi nam nhân mị lực. Tiêu tụng xoay người lại, lãnh đạm nói, đi nghiệm thi đi. Lưu Thanh Tùng chỉ trước mắt thấy trước mắt thi thể, bị hù nhảy dựng, tâm bất cam tình bất nguyện mà câm miệng, dùng tố bố bọc lên miệng mũi. Nhấc chân rảo bước tiến lên thi thể đôi, hắn thấy những cái đó nha dịch phun đến thật sự không sức lực, bất đắc dĩ đành phải chính mình từ trong đất lay thi thể, nhanh nhẹn mà đem sở hữu cốt hài đua hợp nhau tới, nhìn như cây gậy trúc giống nhau tùy thời khả năng bị gió to quát đi dáng người, sức lực lại không tính tiểu, động tác cũng bay nhanh. Lưu Thanh Tùng cũng là tiêu thị tôi tớ, lại cũng là tiêu tụng từ nhỏ đến lớn thư đồng, so với hắn đại tam tuổi, vẫn luôn say mê với y địa đạo. Tiêu tụng 15 tuổi vào thái học lúc sau, Lưu Thanh Tùng liền quá chú tâm đầu nhập y lìa đạo bên trong, đã bái cái linh y lìa vi sư, nhưng thật ra học được một thân bản lĩnh. Hai người tên là chủ tớ, kỳ thật tình nghĩa như thủ túc minh đệ, chỉ là Lưu Thanh Tùng có cái tật xấu, chính là đặc biệt tái bắt quái, còn đặc biệt rong dài, từ nhỏ liền như thế, nếu không phải tiêu tụng nhẫn mại hảo, đánh giá hắn cũng sống không đến hôm nay. Tiêu tụng trong lòng hiện lên nhiễm nhan trầm tĩnh dung nhan, Tâm than cùng là y y đạo người trong, cùng là nghiệm thi cao thủ, như thế nào làm người chênh lệch lớn như vậy đâu. Ở một đám người đầy mặt sợ hãi nhìn chăm chú hạng, Lưu Thanh Tùng đem thi thể nhất nhất bay ở chuẩn bị tốt từng khối phô tố bố tấm ván gỗ thượng, đái toàn bộ sửa sang lại xong, ngay cả nhìn quen đại án tiêu tụng đều không khỏi đào hốt một ngụm khí lạnh. Mười cổ thi thể Nếu dựa theo suy đoán, các nàng đều là cùng người tư buôn nương tử. Như vậy tổng cộng bị giết người có 20 cái. Từ bạch cốt đến mới nhất thi thể, ta suy đoán trung gian ít nhất khoảng cách 6 năm. Lưu Thanh Tùng cởi bỏ trên tay tố giảng đạo. Ngày mưa trời tối đến đặc biệt sớm, lúc này sắc trời đã mông lung, lại kỹ càng tỉ mỉ tình hình cũng kiểm tra thực hư không ra. Mắt thấy vũ thế càng lúc càng lớn, tiêu tụng lập tức lệnh người bung dù điểm cây đuốc tiếp tục tìm kiếm vật chứng. Lưu Thanh Tùng thổn thức, thật là ác độc A ta xem mới nhất một khối thi thể. miệng lưỡi bị trói cả người không hề xong ra tuy nhiều là hư thối nhưng có thể tưởng tượng nguyên lai liền có rất nhiều vết thương hình như là bị người sống sờ sờ đánh chết hung thủ không phải tịnh viên tiêu tụng nhìn mười cụ nữ thi chắc chắn hạ cái này kết luận lưu thanh tùng đối ai là hung thủ cũng không cảm thấy hứng thú chỉ tiếc hận nói đáng tiếc không có tận mắt nhìn thấy nhiễm nương tử nghiệm thi thật thật là tiếc nuối cựu lang muốn mau mau đem nàng cưới về nhà Ta là có thể cùng nàng học tập mộ thi, đến lúc đó ngươi cần phải giúp ta nói tốt vài câu. Tiêu Tụng nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, ngươi có cái gì Mỹ có thể ngôn. chương 126 nhân phẩm vấn đề. Lưu Thanh Tùng nghẹn một chút, chưa ra tiếng, liền nghe một bên Lưu Phẩm lượng nói, án sát xử như thế nào kết luận hung thủ không phải tỉnh viên. Tiêu Tụng nói, phía trước chắc quá, tỉnh viên luôn luôn du ru, ru trong nhà, tuyệt đại bộ phận thời gian đều bạn ở am chủ bên người. án phát địa điểm là quan công miếu, không phải miếu Nguyệt lão. nếu đã xác định không phải di thi, vì cái gì bọn họ đều sẽ chạy đến nơi đó đi lớn nhất có thể là có người dụ dỗ, lầm đạo bọn họ, dẫn bọn họ tới rồi trong miếu lúc sau, mới thực thi mưu sát, cho nên mặc dù tịnh viền sư Thái là hung thủ, cũng chỉ là một trong số đó. Lưu phẩm nhượng gật gật đầu nói, án sát xử phân tích có lý, hung thủ sẽ là tình huệ. Tiêu tụng không thể chí không mà cười. Hắn từ lúc bắt đầu liền hoài nghi tịnh huệ, đáng tiếc bởi vì nhân chứng vật chứng đều không đủ, ngay cả giết người động cơ cũng chưa biết rõ. Hiện tại lại có tịnh viên vì đệ nhất nghi phạm, căn bản không có biện pháp bắt giữ nàng. Lưu phẩm nhượng thở dài, xem ra cần thiết phải nhanh một chút kiểm chứng vài tên nữ nhi thân phận. Ta từng hỏi qua am chủ, nàng cũng không lắm rõ ràng. Này bối cảnh nhưng đủ thâm a. Đêm mưa trung xương mù nặng nề, lệnh sơn gian bằng thêm nồng hậu tốc sát không khí. mọi người một trận trầm mặc chỉ có cây đuốc bùm bùm thiêu đốt thanh ngẫu nhiên có nha dịch bẩm báo lại tìm được chút đồ vật tiêu tụng cầm ô thẳng tắp như tùng đứng ở vườn trồng trọt bên cạnh lẳng lặng nhìn một tảng lớn hỗn độn ngọc trâm vườn hoa lưu phẩm nhượng mấy người không biết là bởi vì lanh vẫn là khẩn trương thỉnh thoảng lại xoa tay dậm chân phía sau có vội vàng tiếng bước chân truyền đến lưu thanh tùng quay đầu lại đi trên mặt lập tức tràn ra một cái tươi cười vui mừng nói cựu lang ngươi nhìn xem thật nhiều xinh đẹp tiểu sư phó tiêu tụng hãy còn lù lù bất động toàn không để ý tới hắn thẳng đến vãn lục thanh âm truyền đến tiêu lang quân lưu thứ sử nhà ta nương tử mệnh ta truyền tin lại đây tiêu tụng xoay người vãn lục vốn định cầm trong tay tin giao cho lưu phẩm nhượng, nhưng nhìn thấy tiêu tụng một thân khí thế bức nhân lại nghĩ đến hắn là hoàng thượng thân phái mà án sát xử, liền đem tin trình ở trong tay hắn lưu thanh tùng lặng lẽ thấu đi lên một đôi vốn là không lớn đôi mắt bị thành một cái phủng, trên dưới đánh giá vãn lục vài lần ánh mắt lại chuyển hướng ca lam chép chép miệng nói tiểu lang hay là hai vị này chính là thập thất nương thị tỷ tấm tác ngươi diễm phúc cũng thật không cạn a trương an phong tục giống nhau cô dâu bên người thị tỷ phần lớn sẽ trở thành thiếp thất tiêu tụng trước kia hai cái thiếp thất cũng là lư thị cùng đỗ thị bên người thị tỷ các nàng trước trách là ở tân hôn đệ nhất đêm thời điểm trước cùng tân lang cùng phòng Làm cô dâu ở một bên học tập như thế nào hầu hạ phu quân Đương nhiên này đó cũng là xem cá nhân nhu cầu Nếu tân lang kiên trì không cần Cũng không có người sẽ ngạch tắc Tuy rằng tiêu tụng còn không có động phòng tân nương liền đã chết Nhưng nếu là đỉnh thí hôn thị tỷ tên tuổi Vẫn là đến cấp danh phận Tiêu tụng sắc mặt hơi hơi chầm hạ Vãn lục còn lại là đương trường liền đen mặt Hung hăng chừng mắt lưu thanh tùng nói Hôm nay chúng ta thập lang nói tang tiên sinh mới là nhà ta nương tử vị hôn phu quân ngươi chớ có nói bậy tổn hại nhà ta nương tử danh dự tiêu tụng sung nhĩ không nghe thấy mà rũ ra giấy viết thư còn chưa cầm chắc lưu thanh tùng liền lại thấu đi lên ái muội mà cảm thán nói nguyễn lang mê đâu đây là tin nhắn đi ta nói nhà các ngươi nương tử vẫn là thích chúng ta lang quân nếu không như thế nào sẽ viết này thư tình đâu tâm tác viết như vậy ai hoàng khúc có phải hay không oán hận lang quân không có kiên trì đến cùng Tiêu tụng không hề dự triệu mà một liêu áo tràng, nhấc chân đem bên người cái này lại nhải ra hỏa đá ra hai trượng xa. Kia một chân chi tàn nhẫn, xem đến lưu phẩm nhượng cùng dư bác hạo đám người chán thượng đổ mồ hôi lạnh. Vãn lục một khang lửa giận cũng tiêu đi xuống một nửa, tàn nhẫn lời nói tới rồi bên miệng đều nuốt trở vào, chỉ hận hận nói, xứng đáng. Thay ta cùng lưu thứ sử đa tạ thập thất nương. Tiêu tụng trên mặt trước sau như một nhạt meo tươi cười. Nói đem trong tay tin đưa cho Lưu Thứ Sử. Vãn lục túi túi người, cùng một chúng nữ ni phản hồi. Hiện tại trên núi không an toàn, tuy có quan phủ người thủ vệ, các nàng cũng tuyệt không dám màn đêm một mình ra am, cho nên nhiễm nhan mới thỉnh am chung này đó ni cô cùng đi vãn lục cùng ca làm cùng nhau lại đây. Lưu Thứ Sử thấy thế nào tiêu tụng hỏi. Lưu Phẩm Nhượng xem xong tin sau, đem tin đưa cho Dư Bác Hạo, hãy còn suy nghĩ sau một lúc lâu nói. Nguyễn không nói hắn mâu thân thích hử cái này khúc, cái này khúc hay là cùng hung thủ có quan hệ. Nguyễn lang mê, nói chính là lưu thần cùng Nguyễn triệu hai cái lang quân vào nhầm tiên cảnh, trầm mê sắc đẹp mà quên phản ra, đợi cho nhớ tới đã từng đủ loại, bọn họ về quê về sau, nhìn đến hương ấp đã thưa thớt, mới biết được đã qua mười đại. Sau lại, lưu, nguyễn hai người ảm đạm phản hồi dưới chân núi, lưu thần lại lần nữa đầu nhập nhân thế cưới vợ sinh con, sinh sản hậu đại. Mà Nguyễn Triệu tiêu tụng dừng một chút tiếp tục nói, khám phá hồng trần, xuất ra đi. Này khúc tiên gọi là Nguyễn Lang Mê, hiển nhiên là càng trọng điểm giảng thuật Nguyễn Triệu sự tình. Nguyễn Lang khám phá hồng trần tiêu tụng giữa mày nhữ lại, chẳng lẽ hắn tưởng sai rồi. Lưu phẩm nhượng ngữ khí cũng hết sức nghiêm túc, chẳng lẽ hung thủ là hòa thượng mà phi nico. Tiêu tụng hướng về phía trong chốc lát, nói, không, tương đối với này đầu Nguyễn Lang Mê, ta càng tin tưởng chính mình chứng kiến chứng cứ. Bất quá nó có lẽ cùng vụ án mới bắt đầu có quan hệ, chúng ta không ngại hướng động cơ đi lên ngẫm lại. Chuyện này vẫn là đến ta tới tưởng. Lưu Thanh Tùng xoay eo, không biết khi nào lại xông ra. Lưu Thanh Tùng điển hình nghe phong chính là vũ, mỗi khi gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể liên tưởng thành từ đầu đến cuối tương liên chuyện xưa, còn đều biên đến có căn có theo, hợp tình hợp lý, điểm này so trên phố những cái đó phụ nhân muốn cao cấp một ít. thật không hiểu là nên thưởng thức vẫn là khinh bỉ. Tiêu tụng nói, vậy ngươi tới nói một chút đi. Này có quá nhiều khả năng lạp lưu thanh tùng lẩm bẩm một câu, như vậy đá, về sau thận có thể hay không không dùng tốt ngay sau đó liền nói, trước nói cái không khúc chết rồi lại thập phần tàn tâm. Trước kia đâu có cái lang quân thích thượng một vị nương tử, cùng vị này nương tử tư đính trung thân, hai người hoa tiền nguyệt hạ, tình trang ý thiếp, kết tóc vì minh, có phu thê chi thật. Kết quả nương tử lại bị hứa cho người khác, lang quân liền ước nương tử cùng tư buôn, nhưng là buôn giả làm thiếp hoa, nương tử không muốn, vì thế lang quân cảm thấy nương tử thay lòng đổi dạ, lại tức lại giận, vì thế xuất ra. Nương tử trong lòng kỳ thật còn luyến mộ hắn, cho nên suốt ngày mà hừ nguyễn lang mê, nhưng là lang quân lại không biết, càng ngày càng khó bình tâm ý, vì thế không thể gặp người khác hảo, thấy nhân gia tư đính trung thân liền hành hạ đến chết. lưu Thanh Tùng nói đến hưng phấn, cuối cùng còn nói nói không chừng đến cuối cùng hung thủ phát hiện nguyên lai vị này nương tử căn bản không có gả chồng sinh hạ huyễn không đúng là hắn nữ nhi lập tức khóc lóc thảm thiết cốt nhục tương nhận rồi sau đó lang quân tự giác thực xin lỗi huyễn không nàng mẫu thân vì thế rút kiếm tự vận cỡ nào làm người rơi lệ chuyện xưa ai như vậy lại cũng nói được thông ở phá miếu phát hiện quần áo cũng là nam trang dư bác hạo nói tiêu tụng nhìn lưu thanh tùng nói liên hệ vụ án chớ có thiên mã hành không mà nói vậy. Một khi đã như vậy, tịnh viên sư Thái lại như thế nào sẽ chủ động đỉnh chết? Lưu Thanh Tùng nữ môi, ngạo nghễ nói, kia cũng hảo thuyết à, kỳ thật tịnh viên sư Thái vẫn luôn luyến mộ kia lang quân, hiện tại sự việc đã bại lộ, nàng tự nhiên vì ái lang liều mình. Thập thất nương trong thư nhắc đến, vân từ chùa hoài ẩn đại sư đã từng lại đây bái tế quá huyễn không mẹ để tiêu tụng lời nói vừa mới nói một nửa, liền bị Lưu Thanh Tùng ồn nào đánh gãy. xem đi xem đi, ta nói có phải hay không còn có vài phần chính xác. Tiêu tụng uy hiếp mà ngó lưu thanh tùng liếc mắt một cái, thấy hắn xúc sắc một chút, mới lại tiếp tục nói, nhưng ta như cũ cảm thấy tịnh huệ hiểm nghi khá lớn. Đệ nhất, hoài ẩn ra ngoài vân du vừa mới về chùa, không có gây án thời gian, liền tính hắn là ẩn đang âm thầm, còn có đệ nhị, đem thi thể chôn ở ngọc châm hoa hạ cũng không phải là một kiện đơn giản sống, chúng ta vừa mới cũng thấy. Sở hữu thi thể đều chôn ở vườn hoa trung ương vị trí, khoảng thời gian trước đúng là hoa quý, như thế nào? Có thể bảo đảm phiên khởi vườn hoa, lại không cho Ngọc Trâm hoa chết héo, đều không phải là mỗi người đều có thể làm được. Đệ Tam, chiếu ngươi nói như vậy, hắn xem không được có tình nhân hảo, vì sao phải ở đệ Tam cổ thi thể thượng tiêu phí như vậy nhiều sức lực, lại là rút máu, lại là uy hương cho. Người này nhất định thực hiểu được dưỡng hoa. Ít nhất hiểu được dưỡng ngọc Trâm hoa, lại còn có phải có rất dài thời gian có thể đại ở vườn hoa chung, lại sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, có thể phù hợp này đó điều kiện, cũng chỉ có tỉnh viên cùng tịnh huệ, hoài ẩn hiểm nghi tương đối thiếu rất nhiều. Hiện tại nếu là kết án, đem sở hữu chịu tội đều quy tội tỉnh viên trên người, cũng có thể miễn cưỡng nói được thông. Nhưng đối mặt này mười dư cổ thi thể, lõi đời như lưu phẩm nhượng cùng tiêu tụng, cũng không cam lòng kết án. Trước nghiệm một nghiệm tịnh viên thi thể lại nói, tiêu tụng nhìn Lưu Thanh Tùng liếc mắt một cái, hướng dưới chân núi đi đến. Lưu Thanh Tùng trong lòng ngảy dựng cả kinh nói, ta ta nghiệm. Tiêu tụng quay đầu lại cười nói, như thế nào, quá hưng phấn. Không phải, cửu lang. Lưu Thanh Tùng kéo cái dương hướng dưới chân núi chạy, eo đau đến hắn nhe răng niết miệng, cửu lang, ngươi nghe ta nói, lao thái thái thành kính tin Phật, nàng nơi nơi đều có thai mắt ta. Nếu là bị nàng biết sẽ băm tay của ta, ta thư đồng 9 năm, nhậm đá nhậm đánh 10 năm hơn, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi cũng không thể tá ma giết lửa, qua cầu rút ván, vắt tranh bỏ vỏ, qua cầu rút ván. Nhậm đá nhậm đánh là ngươi tự tìm. Tá ma giết lửa hình dung cực hảo, nhưng là ngươi mắng chính mình đừng vội đem ta cũng xả đi vào, ai là thỏ ai là cẩu, tiêu tụng chân không ngừng nghỉ hạ sơn, cũng không quay đầu lại nói, chỉ có một chút ngươi nói đúng. Ta chính là cái thích tá ma giết lừa người. Tiêu tụng bước đi như bay, Lưu Thanh Tùng xoa eo thở hồng hộc mà theo ở phía sau, ngày mưa lộ hoạt, đường núi khó đi, Lưu Thanh Tùng nhìn qua chạy trốn đặc biệt ra sức, nhưng Lưu Phẩm Nhượng vẫn luôn chậm dai đi theo hắn phía sau. Lưu bác sĩ, án sát xử mới vừa rồi giống như đang nói, ngươi nếu là không sợ hắn đem ngươi tống cổ hồi buồn ra, liền cứ việc nghỉ ngơi. Lưu Phẩm Nhượng đi đến Lưu Thanh Tùng bên cạnh, hảo tâm nhắc nhở nói, Lưu Thanh Tùng khẽ cắn môi, nhìn một cái thân thể khỏe mạnh nha dịch giúp Lưu phẩm nhượng cầm ô, hai người nên ngang hạ sơn đi, không cấm nhỏ giọng mắng, lao bất tử, tìm cái nha dịch giúp ta cầm cái dương sẽ chết sao. Nhưng là mắng xong lúc sau, còn phải chính mình kéo cái dương từng bước một hạ sơn. Dạ vũ bay là tả, này xương đau khổ đến lợi hại, ảnh mai am trùng nhiễm nhàn trong phòng lại thả hồng bùn tiểu bếp lò, ca làm nấu canh gừng. Trình gian nhà ở nội đều tràn ngập nồng đậm khương mùi hương. Nhiễm nhan vừa mới tắm gội xong, dựa vào viên eo ghế xếp thượng, nhìn y hề thương, vãn lục dùng khăn bố giúp nàng vắt khô tóc. Đồng dạng là bác sĩ, đồng dạng là nghiệm thi cao thủ, tình cảnh lại như thế cách biệt một trời, không thể không nói đồng nhân bất đồng mệnh, là nhân phẩm vấn đề. mươi 127 thần bí ra ngoài, hình nương cùng tiểu mạn đang ở bận rộn đem mặt sau cửa sổ dùng bản từ lấp kín. đổ bảy tám tầng hình nương thượng cảm thấy không an tâm lại đem toàn bộ nhà ở góc xó xỉnh toàn bộ đều kiểm tra rồi một lần cuối cùng liền phía trước cửa sổ đều lấp kín rốt cuộc chỉ còn lại có cửa chính thời điểm hình nương hơi chút nhẹ nhàng thở ra đêm nay làm ca làm cùng vãn lục tất cả đều tại đây trong phòng ngủ mà phô nương tử cũng không thể tùy hứng dị vãng không thích người hầu hạ liền thôi hiện tại nơi này như vậy nguy hiểm cần thiết đến cẩn thận nhiễm nhan dương mắt xem nàng Cười cười nói, hảo, cũng không biết khi nào mới có thể hồi chủ trạch, như vậy bị ném ở vùng hoang vu giã ngoại, nhưng sao sinh là hảo vãn lục lẩm bẩm nói. Hình nương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng không cần gợi lên nương tử chuyện thương tâm. Ca Lam nấu hảo canh gừng bưng tới, bởi vì quá năng, đặt ở phía trước trên bàn. Nhiễm nhan buông y hề thư, đống nhiên hỏi nàng nói, tiêu tụng từ hôn, tang thần đột nhiên phản hồi trường an, ngươi như thế nào đối đại việc này. Ca Lam sửng sốt một chút, trật từ trên bàn mang tới bút mực, viết nói, án sát xử là cái giỏi về tâm kế người, tăng tiên sinh mất tích vô cùng có khả năng là hắn việc làm. Nhiễm nhan xem bãi, gật đầu nói, ta biết, chỉ là tưởng không rõ, hắn nếu từ hôn, rồi lại cố ý đem ta cùng tăng thần liên lụy không rõ, vì cái gì? Ca Lam nhấp môi cười, viết nói, nương tử là đương cục tắt mê, án sát xử làm như vậy. Lang quân liền không thể tùy tiện đem ngài xứng cho người khác, nếu không đã có thể đắc tội thôi thị. Tiểu tụng làm như vậy, gần nhất làm nhiễm thị sẽ không bởi vậy bạc đãi nhiễm nhan. Thứ hai hiện tại tuy rằng chưa từng đính hôn, nhưng là tang thần tự mình tới cửa để qua, hắn chỉ là nhân cố rời đi, cũng chưa từng nói ngưng hẳn nghị thân. Nếu là tự mình đem nhiễm nhan cho phép nhà khác, quay đầu lại tang thần tìm trở về, chẳng phải là đắc tội thôi thị thứ ba. Nhiễm thị tộc lao tuyệt không sẽ bạch bạch buông tha việc hôn nhân này. Còn có hay không thứ tư thứ năm, kia chỉ có tiêu tụng chính mình trong lòng mới rõ ràng. Như thế cái hảo biện pháp, chính là hắn làm như vậy động cơ là cái gì điểm này nhiễm nha nghị trăm lần cũng không ra, chỉ cảm thấy tiêu tụng không có khả năng như vậy không duyên cớ giúp nàng. Ca Lam ẩn ẩn đoán được tiêu tụng có thể là vừa ý nhiễm nhan, chỉ là nàng tưởng không rõ, vì cái gì không trực tiếp cầu hôn. Nguyên bản hai nhà cùng nhau cầu hôn Tiêu tụng thắng mặt vẫn là rất lớn Nương tử Hôm nay lưu thị lại đây xem ngài Ngài không ở lão nô liền làm nàng đi về trước Hình nương lăn lộn xong cửa sổ Ở nhiễm nhan trước mặt chăn chiên thượng kỵ ngồi xuống Nàng nghe nói bên này không yên ổn Lo lắng nương tử an toàn Cho nên lại đây nhìn xem Lưu thị là Chu tam lang mẫu thân Nhiễm nhan dừng một chút mới nhớ tới Nàng nhưng thật ra cái có tâm Cũng không phải là hình nương cười nói nàng phu quân mất nhiều năm nếu tái giá cũng không phải việc khó nhưng nàng mang theo hải tử quá đến như thế gian nan cũng chưa từng vi phạm phu quân lâm trung giao phó thật sự là cái trí tình trí nghĩa đúng rồi chu tam lang hiện giờ đang làm những gì nhiễm nhan còn nhớ rõ đó là cái ánh mắt quật cường nam hải nghe nói là chuẩn bị tham gia hương cống khảo thí nhắc tới việc này hình nương không cấm thở dài này hương cống danh ngạch hữu hạn hơn phân nửa cũng đều là cấp hưu hạn của cải nhân gia chiếm. Chu Tam Lang khảo hương cống rất khó có xuất đầu ngày a. Tham gia khoa cử con đường chỉ có ba cái, một là trường học xuất thân rằng sinh đồ, nhị là thông qua châu huyện địa phương tuyển chọn khảo thí mà tiến cử hương cống, tam là hoàng đế tự mình lựa chọn thí sinh chế cử. Trên thực tế thí sinh chủ yếu nơi phát ra chỉ có hai cái, tức sinh đồ cùng hương cống. Nhưng mà châu huyện hương cống mỗi năm một lần, nhân số có nhất định mức. Giống nhau tình hình hạ này đó danh ngạch hơn phân nửa đều bị thắc quan hệ đi cửa sau chiếm đi hơn phân nửa, trừ phi thật là tài hoa hơn người, nếu không hơn phân nửa là phải bị mai một, hiện thực chính là như thế tàn khốc. Hương cống là khi nào nhiễm nhan suy nghĩ, nếu thỉnh lưu thứ xử hỗ trợ, cầu một cái hương cống danh ngạch hẳn là thực dễ dàng đi. Hình nương suy nghĩ một chút, nói, hương cống kỳ thi mùa thu hẳn là nhanh, ước chừng cũng liền tại đây mấy ngày đi. ân nhiễm nhan tay gác ở viên eo ghế xếp trên tay vịn gõ vài cái nếu chu tam lang thật sự là cái khả tạo chi tài kỳ thi mùa thu thành tích không tồi nói nhiễm nhan cũng không phải cổ hủ không hóa người không ngại vì hắn đi một chút cửa sau nghĩ đến lưu thị cũng là xem minh bạch điểm này cho nên mới đối nàng như thế tận tâm ngụy thị như thế nào nhiễm nhan không vẫn luôn không quên ngụy thị từng công đạo chính mình vì nàng nhặt xác cho nên vẫn luôn làm hình nương lưu ý việc này Ngụy thị tội danh nặng nhất bất quá là lưu đày, hiện tại đưa đến hình bộ công văn còn chưa phê xuống dưới, nhưng nàng trong lòng ước chừng là quyết tâm muốn chết, mới có thể như vậy phó thác nhiễm nhan. Cùng thân sinh nữ nhi gặp nhau lại không thể tương nhận, tương nhận lại đã thiên nhân vĩnh cách, Thúy mi cũng là vì Ngụy nương mới có thể đã chịu cưỡng bước hiếp bước, cuối cùng đi lên bất quy lộ, Ngụy nương trong lòng chỉ sợ vĩnh viễn khó có thể tiêu tan. Phán lưu đày, hiện tại còn đang đợi hình bộ xét duyệt. Hiện giờ Tiêu thị lang liền ở Tô Châu, chỉ sợ kết quả thực mau liền sẽ ra tới. Hình Nương nói, Nhiễm Nhan gật đầu. "Nương tử, Huyễn Không lại đây." Tiểu Mãn nói. Nhiễm Nhan đối ngây thơ đáng yêu Huyễn Không rất có hảo cảm, cũng hết sức đau lòng nàng, nghe nói nàng lại đây, không cấm hơi hơi mỉm cười, "Làm nàng vào đi." Chỉ chốc lát, Tiểu Mãn liền lánh biểu tình hoảng loạn Huyễn Không vào phòng nội. Sư phụ đuổi theo người xấu, Huyễn Không bước nhanh chạy vào. Vừa thấy đến nhiễm nhan liền lập tức nói, ta sợ hãi. Nhiễm nhan trong lòng một đốn, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, nơi này rất nhiều người, không phải sợ, cùng ta nói đến tuột cùng sao lại thế này. huyễn không đã nhiều ngày bởi vì thấy mẫu thân phần mộ quỷ dị tình hình, có chút bị kinh tới rồi, mỗi đêm giấc ngủ thực thiện, đặc biệt dễ dàng bị bừng tỉnh. Đêm nay ta nghe thấy tiếng bước chân, liền đem đầu mông ở trong chăn, có người ở ta giường chạm kế tiếp đã lâu. Ta sợ tới mức cũng không dám thở dốc, sau lại hắn đi rồi, ta thấy sư phụ từ trong gian chạy ra, đi theo người nọ phía sau đuổi theo ra đi. Sư phụ có thể hay không có việc, ta muốn hay không báo quan huyện không gắt gao nắm nhiễm nhăn tay, giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nhiễm nhăn như mày, chuyện này tốt nhất xử lý biện pháp chính là làm huyện không trở về, làm bộ cái gì cũng không biết, chứ không rút dây động dừng, ngày mai đem việc này nói cho lưu phẩm nhượng cùng tiêu tụng. Nhưng huyện không cái này trạng thái căn bản không có khả năng giấu trụ cái gì. Không có việc gì, sư phụ ngươi có Phật tổ phù hộ, người xấu không gây thương tổn nàng. Nhiễm nhan tạm thời cũng chỉ có thể như thế hướng nàng. Huyện không hai mắt đấm lệ gật gật đầu, ta đây ở ngươi nơi này ngủ một đêm có được hay không? Nhiễm nhan trần chờ một chút, vẫn là đáp ứng rồi, nhưng nàng không thích cùng người cùng giường liền làm huyện không cùng vãn lục ca làm cùng nhau ngủ. Huyến không giống nhau đều là đơn độc ngủ ở tịnh huệ phòng ngủ ra ngoài, rất ít cùng người ở cùng một chỗ, trong lòng cảm thấy rất là mới mẻ, cùng vãn lục náo loạn trong chốc lát, thực mau liền quên sợ hãi, ghé vào vãn lục bị ống ngủ say. Nhiễm nhan nhìn các nàng, trên mặt không cấm dạng khởi mỉm cười, Huyễn không cùng vãn lục nhất không đối bàn, gặp mặt liền béo, chính là trong tiềm thức lại rất ỷ lại nàng. Người, thật là rất kỳ quái giống loài đâu. Nhiễm nhan lật qua thân, nam thẳng ở trên giường trong lòng cẩn thận mà trải vớt cái này án kiện trên phố tam đối tình nhân tư buôn lại đều tư buôn tới rồi này phụ cận quan công miếu sau đó nữ tử bị hung thủ giết chết vùi vào ngọc trâm vườn hoa nam nhân tắc bị bỏ thi vùng hoang vu nhiễm nhan tạm thời còn không biết này đó nữ nhân là chết như thế nào nhưng liền xử lý thi thể thủ pháp tới phán đoán hung thủ càng thiên về với nam tính hơn nữa nhiễm nhan bỗng nhiên ý thức được Bị rút cạn vết máu kia cổ thi thể thượng vết thương rõ ràng rất ít rất ít. Đây là vì cái gì đâu là cái gì nguyên nhân làm hung thủ như thế hậu đại với hắn. mươi 128 rơi vào phạm trần, hoài ẩn quá vãng. Bất chi bất giác đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, nhiễm nhan ở dưới chân núi Vân Tử Chùa chuông sớm cùng tụng kinh trong tiếng tỉnh lại. Vừa mới khởi sụp, tịnh Huệ liền tìm lại đây. Tối hôm qua nhiễm nhan công đạo xong rồi. Hôm nay nhất định phải lưu lại huyết không, vì chính là chờ tịnh huệ tiến đến. Nhiễm nhan còn nhớ rõ, Nguyệt trước lần đầu tiên nhìn thấy vị này nữ ni ấn tượng, ước chừng 30 dư tuổi, nàng dáng người gầy trưởng, cổ cao dài, thon gầy mặt trái xoan, ngũ quan ở một bộ truy y để làm nổi bật hạ có vẻ thập phần nhạt nhẽo, bình thường đến không thể lại bình thường. Lúc này đây, nhiễm nhan bất động thần sắc mà cẩn thận đánh giá tịnh huệ, như cũ là bộ dáng kia. ngũ quan lại cũng coi như đoan chính không tính mỹ nhân lại cũng không kém toàn thân mang theo ôn hòa khí độ trên người quần áo khiết tịnh dây thượng dính bùn đất cũng cực nhỏ nhiễm nhan mệnh ca làm pha trà bưng lên nàng tại đây lỗ hổng gian cùng tịnh huệ hàn huyên rất nhiều huyễn không sự tình nhiễm nhan ngạc nhiên phát hiện cái này dung mạo không sâu sắc nữ ni cư nhiên có một loại cao quý khí chất đặc biệt ở cùng nàng đối diện thời điểm nhiễm nhan rõ ràng phát hiện kia ánh mắt không kiêu ngạo không siềm định. Mang theo nhàn nhạt tự phụ, này ở cổ đại là không nhiều lắm thấy, mặc dù ở văn hóa khai phá đại đường, người thường ra nương tử cũng tuyệt đối không có khả năng có được như vậy khí trước. Tính huệ hoặc là cùng nhiễm nhan giống nhau là xuyên qua chúng, hoặc là chính là xuất gia trước từng là quan lại nhân gia Nhiễm nhan cảm thấy, vẫn là người sau khả năng tinh lớn nhất. huyễn không giống như thực nhát gan, có phải hay không khi còn nhỏ chịu quá kinh hách nhiễm nhan vuốt ve bắt trà, lại không uống. Đường chiều pha trà thích phong muối, quân ra, thù du từ từ, nhiễm nhan uống không quen loại này lung tung rối loạn hương vị. Tĩnh huệ một tay nhẹ phẩy cổ tay háo, một cái tay khắc cầm khởi bắt trà, nhẹ nhàng nhấp khẩu trà, buông bắt trà mới đáp, ta phát hiện nàng thời điểm, nàng chính lưu lạc đầu đường, nghĩ đến từ trước là chịu quá không ít kinh hách. ân hai ngày trước có thể là bị nàng mẫu thân mộ trung cảnh tượng dọa, nàng cùng vãn lục chỗ đến cực hảo. Không bằng khiến cho các nàng ở bên nhau chơi mấy ngày, nói không chừng có thể giảm bớt nàng trong lòng sợ hãi. Nhiễm nhan ánh mắt nhìn về phía trong viện, huyên không chính oai chân bóng đầu, đang xem mặt ủ mày trao sao y thư vãn lục, thường thường mà chế nhạo hai câu, vãn lục mắt thấy liền phải giới lâm bạo tẩu. Tịnh huệ trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một kia mạc danh thần sắc, cuối cùng tràn đầy ra tới, lại là vui sướng cùng sủng địch, như vậy cũng hảo, đứa nhỏ này rất ít có thể cùng người chỗ tới. nàng có thể giao thượng bằng hữu ta cũng liền an tâm rồi thoáng ngồi trong chốc lát tịnh huệ liền đứng dậy cáo từ nàng đứng ở trong viện cùng hành lang hạ huyễn không công đạo nói mấy câu nhiễm nhan tinh tế quan sát hai người tri gian giao lưu huyễn không đối đãi tịnh huệ cực kỳ kính cẩn như là thực tôn kính sợ hãi lại tưởng thật cẩn thận mà lấy lòng hiển nhiên nhìn như ôn hòa tịnh huệ ngày thường đãi huyễn không hẳn là cũng không tính ôn nhu tịnh huệ rời đi không lâu Nhiễm nhan dùng xong đồ ăn sáng sau, lập tức xuống núi đi tìm lưu phẩm nhượng, hôm qua kia một mảnh làm cho người ta sợ hãi thi cốt hẳn là có thể cung cấp không ít manh mối. Sơn gian sương mù còn chưa tan đi, từ lưng chừng núi xem qua đi, vẫn từ chùa ở vào một mảnh hồng hoàng giao nhau trong rừng, chỉ có thể ẩn ẩn thấy phi dương phòng rác. Đi đến trong rừng, gốc gỗ đạp lên thật dày lá dụng thượng, mềm như bông, có chút hoạt, trên cây bị nước mưa thấm vào lá cây doanh doanh tỏa sáng. Một trận gió phất quá, trên cây rơi xuống rất nhiều giọt nước. Vãn lục vội vàng căng giúp Nhiễm Nhan khởi dù. Xuân sau một trận, giọt nước theo tố mặt dù thượng lưu xuống dưới. Hai người vừa mới ở bên trước cửa đứng yên, thủ vệ Nha Dịch liền ra tiếng dò hỏi, Nương tử chính là Nhiễm thập thất Nương. Đúng là. Nhiễm Nhan nói. Nha Dịch một bên đem cửa hông mở ra, một bên nói, án sát sử nói ngày sáng nay sẽ qua tới. Làm ngài trực tiếp đi hoài ẩn đại sư thiện phòng. Nhiễm nhan ngẩn ra một chút, chợt nói, đa tạ. Không dám. Nha dịch lui đến một bên, làm nhiễm nhan đi vào, bên trong cánh cửa có một cái tiểu sa di chờ. Nghe thấy nha dịch nói, liền hướng nhiễm nhan sướng một tiếng phật hiệu, nhiễm Thí chủ mời theo tiểu tăng tới. Làm phiền. Nhiễm nhan thầm nghĩ trong lòng, tiêu tụng này cũng chuẩn bị đến quá đầy đủ, hắn sao có thể chắc chắn nàng nhất định sẽ đến. Có tiểu sa di dẫn dắt, từ chùa miếu gian sao gần nói, xuyên qua một mảnh lửa đỏ rừng phong, thực mau liền thấy một cái lẻ loi kiến ở trong rừng tấm ván gỗ phòng. Phòng trước có một cây hai người ôm hết cây bạch quả, hành lang trước bãi một con nửa người cao lưu nước, mái huyên thượng lưu hạ thủy hào hạt rơi vào trong đó, vang lên thanh thúy tiếng nước, trên mặt nước nổi lên quyển quyển gọn sóng. Nhà gỗ chung quanh đứng một vòng phù binh, giáp sắt hàng quang, chống dù giấy, có một loại quái dị mỹ cảm. Tiểu Sa Di lánh nhiễm nhan tới nhà gỗ phía trước, hơi hơi không người nói. Nhiệm thí chủ, nơi này là được. Sớm khóa chưa xong lưu thứ xử cùng Tiêu án sát xử liền đã qua tới. Thỉnh ngài một mình đi vào. Nhiễm nhan quay đầu lại công đạo vãn lục tùy Tiểu Sa Di đi nơi khác chờ, theo sau ở hành lang trước tời gốc dày, đến trước cửa phương dục giơ tay, liền nghe bên trong một cái từ tính tiếng nói nói, vào đi. Nhiệm nhan tay đốn ở giữa không trung, chợt đẩy ra cửa gỗ đi vào. Một cổ đàn hương hỗn loạn nào đó quen thuộc thanh đạm hương khi ập vào trước mặt, là ngọc trâm mùi hoa. Phòng trong tình hình vừa xem hiểu ngay, một dương tre, một mấy, một cái lùn lùn kệ sách, mặt trên hiểm nguy nguy mà đặt thật dày mấy chồng kinh thư. Mà nhiễm nhan sở ngửi được khí vị, đúng là từ trên bàn lưu hương phiêu tán ra tới. hoa ẩn kỵ ngồi ở mấy trước đệm hương bồ thượng, lưu phẩm nhượng cùng tiêu tụng tả hưu phân ngồi, dư bác hạo ngồi ở lưu phẩm nhượng xuống tay. Lưu thanh tùng tắc kỵ ngồi ở tiêu tụng hưu phía sau, rõ ràng là chủ đại khách ngồi Pháp, mà phi nhiễm nhan sở tưởng tượng thẩm vấn, nhưng bầu không khí nghiêm nghị, cũng cũng không chủ khách vui sướng. Thập thất nương mời ngồi, ngồi, tiêu tụng nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói. Hoài ẩn chắp tay trước ngực hướng nhiễm nhan lẳng lặng mà được rồi cái Phật lễ, trước mặt đồng thau khắc hoa lư hương trung đàn hương nhiễm nhiễm, sương mù mở mịt trung hắn kia thanh thiện xa cách bộ dáng, giống như một tôn Phật. Nhiễm nhan ở dư bác hạo xuống tay ngồi định rồi sau, tiêu tụng nói, đại sư thỉnh tiếp tục. Hoa ẩn hơi hơi cắp đầu, réo rắt thanh âm nói, huyên không mẫu thân kêu dưng, dụ, là dương đế nữ nhi, tùy vong sau, ta mang theo nàng chạy ra đại hưng thành Trường An, năm ấy ta 10 tuổi, nàng 9 tuổi. Chúng ta một đường hướng đông nam, ở Giang Ninh thành quá nổi lên sống nương tựa lẫn nhau ẩn cư sinh hoạt. Hắn nói rôi tay dùng sọt che nhẹ nhàng khẻ vài cái trước mặt lư hương. Tiên khí càng thêm dày đặc, che lại hắn hơn phân nửa khuôn mặt, nhiễm nhan lại rõ ràng thấy hắn hơi hơi nhăn lại thon dài mi, phảng phất bị xương khói hơn đến dường như, mắt phượng ẩn có thủy quang. Nhiễm nhan lúc này đã minh bạch, hoài ẩn ở giảng thuật năm đó sự tình, rất có khả năng là tạo thành cái này án tử mới bắt đầu, mà cái này giống như thiên nhân giống nhau hoài ẩn hòa thượng, hay không là hung thủ đâu. Võ Đức 5 năm, năm, chúng ta ở Giang Ninh ngẫu nhiên gặp được các dụ đường tỷ dưng doanh. Nàng lưu lạc phong trần, lấy bán nghệ mà sống, sau lại tự hành chỗ thân, hơi có chút tích tụ, khi đó ta cùng với a dụ nhật tử thức khổ nàng đã đến, làm chúng ta đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì thế chúng ta liền ba người cùng nhau sinh hoạt. Dương doanh so a dụ đại 6 tuổi, võ đức 5 năm nàng đã là cái 20 tuổi nữ tử, nàng nưu sinh năng lực là ta cùng a dụ sở không thể cập, bởi vậy nàng thực mau trở thành chúng ta cây trụ. Mà ta ở nàng dưới sự trợ giúp, ở thư xá bang nhân biên thư, mỏng có thu vào. Chứ bỏ dương doanh đã thành cái 20 tuổi gái lỡ thì, chuyện xưa tới rồi nơi này, thực viên mãn. Nhưng nếu vẫn luôn viên mãn đi xuống, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay trường hợp như vậy. hoa ẩn bắt trong tay lá con tử đàn Phật Châu, ám màu nâu mượt mà hạt châu làm nổi bật hắn trắng non thon dài tay, hết sức đẹp. Võ Đức Bảy Năm A Dụ đã mãn 16 tuổi. ta làm biên thư cùng châu học trợ giáo tồn hạ không ít tích tụ, lão sư của ta vì ta lấy được nhập quốc tử giám thư học đọc sách cơ hội, ta đầy cõi lòng vui sướng, cảm thấy là thời cơ hướng a dụ cầu hôn. chúng ta đều không cha không mẹ, nhưng mà a dụ có đường tỷ, thả vẫn luôn đối chúng ta chiếu cố có thêm, dựa theo tục lệ ta hẳn là hướng nàng tỷ tỷ cầu hôn, ta liền trước lén cùng a dụ nói việc này, a dụ cũng đồng ý, chúng ta động tình dưới dưới ánh trăng minh ước, cắt tóc vì minh. Từ đính trung thân, nhiễm nhan đấy lòng nhảy dự, dưới ánh trăng minh ước, cắt tóc vì minh. Tiêu tụng tiếp lời nói, các ngươi dùng lụa mang thúc khởi cắt xuống phát, ngươi đầu tóc dùng màu làm xa tanh cột lấy, dương dụ đầu tóc tắt dùng hồng lụa. Hoa ẩn nhàn nhạt mang quá trên mặt kinh ngạc, môi mỏng hơi nhấp, xem như cam chịu tiêu tụng nói. Nhiễm nhan mấy người tinh thần rung lên, cảm thấy trận này mưu sát rán từ đầu đến cuối liền sắp hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà vạch trần ở bọn họ trước mặt. Lập tức đối hoài ẩn nói càng thêm lưu tâm. Võ Đức Bảy năm tháng 6 sơ 8 sáng sớm, a dụ thay ta trải đầu khi, hỏi ta đầu tóc như thế nào lại mất đi một đoạn, ta tất nhiên là không biết. Hai ngày sau nàng lại ép hỏi ta vì sao cùng nàng đính hôn chung thân sau, rồi lại cùng dương doanh lén đính ước, còn cắt tóc vì thế. Lúc ấy ta tưởng nhất thời không ngờ giải thích, bởi vì ta không có làng qua, cũng không biết việc này, chỉ cho rằng không thẹn với lương tâm, bằng phẳng. Từng cọc sự tình, hoài ẩn nhớ rõ rõ ràng vô cùng, kia trương từ trước đến nay đạm mạc dung nhan rốt cuộc rơi vào phàm trần, dù cho kia biểu tình là cực kỳ rất nhỏ. Ai nữ nhân vẫn là muốn hưng hống. Lưu Thanh Tùng không cấm thở dài, bằng hắn duyệt nhân giàn tỉnh vô hạn tư lịch, dự cảm bi tình tàn tâm bộ phận lập tức liền phải bắt đầu rồi, toại trước tiên thổn thức lên. Hoài ẩn vê Phật Châu tay hơi hơi một đốn, lại tiếp tục động tác, A dụ vài lần ép hỏi không có kết quả. Liên bắt đầu dần dần xa cách ta, ta cũng bởi vậy đi đi tìm Dương Doanh, hỏi nàng đến tuột cùng làm cái gì tay chân. Dương Doanh lại nói nàng trong lòng luyến mộ ta, vì thế cầu a dụ, muốn cùng nàng cộng sự một phu, khả năng á dụ bởi vậy sinh ra hiểu lầm. Ta tất nhiên là biết được á dụ là cái cái gì tính tình, nàng tuyệt không sẽ đáp ứng như vậy thỉnh cầu. Như vậy rằng có mấy ngày, Dương Doanh lén nói với ta, nàng chính mình cho thấy có lòng lúc sau. Nếu không thể được đến kết quả, lại lưu lại cũng bằng thêm phiền não, vì thế nghĩ tới tới Tô Châu đến cậy nhờ cố nhân, mời ta đưa nàng đoạn đường. Long ta tưởng nàng đi rồi lúc sau, ta cùng với A Dụ chi gian quan hệ khả năng sẽ khôi phục như từ trước, cho nên đáp ứng rồi nàng. Nhưng ta sợ lưu A Dụ một người ở Tô Châu không an toàn, liền quyết định mang lên nàng. Dương Doanh nói, việc này là nàng trước thực xin lỗi A Dụ, cho nên muốn tự mình hướng A Dụ chào từ biệt. ta liền gác xuống trong lòng về tóc nghi hoặc, ứng nàng. Lưu Thanh Tùng bố đùi, tức giận nói, sao lại A Dụ nhất định là thương tâm muốn chết hỏi ngươi, vì cái gì quyết định cùng Dương Doanh đi Tô Châu, lại không nói cho nàng đúng hay không cái này Dương Doanh, thật thật là giỏi về tâm kế. Hoài ẩn nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, hắn lại hãy còn không cảm thấy thân thiết mà gọi một cái chưa từng gặp mặt người A Dụ có cái gì không ổn. Lưu Thanh Tùng nói cũng không khó lý giải. Dương Doanh chỉ cần lời nói hàm hồ mà cùng Dương Dụ nói, ta cùng hắn chuẩn bị đi Tô Châu, hắn không yên lòng ngươi, cho nên chuẩn bị mang lên ngươi đồng hành, ngươi có nguyện ý hay không đi. Vẫn luôn hoài nghi bọn họ có tư tình Dương Dụ, tất nhiên sẽ nghĩ lầm bọn họ đã đinh ước, quyết định đi Tô Châu định cư, thuận tiện đem nàng tiện thể mang theo, trong lòng nhất định sẽ có bị phản bội cảm giác. A Dụ hỏi ta có phải hay không muốn cùng Dương Doanh đi Tô Châu, ta chỉ đáp một câu là. Nàng liền tông cửa xông ra. Hoài ẩn nói cũng xác minh Lưu Thanh Tùng suy đoán, Dương Doanh tử giữa làm khó dễ, châm ngòi bọn họ chi gian cảm tình. Sao lại đâu các ngươi liền như vậy tan vỡ kia huyễn không lại là nơi nào tới Lưu Thanh Tùng lời này rõ ràng là hoài nghi, huyễn không là hoài ẩn cùng Dương Dụ nữ nhi. mươi 129 phạm tội động cơ. Hoài ẩn vẫn luôn rú mắt, nghe nói Lưu Thanh Tùng nói, giữa mày gắt gao ninh lên. Đây là nhiễm nhan gặp qua hắn sâu nhất biểu tình, lại so với cái loại này đã mạc trần thế khuôn mặt càng thêm động lòng người, cũng khó trách dương doanh vì hắn như thế si mê. Nhiễm nhan không cảm thấy nhân bề ngoài mà thích thượng một người chính là nông cạn, nhân loại đều là thị giác tính động vật, đều sẽ bị tốt đẹp sự vật bất đồng trình độ hấp dẫn, mấu chốt là, ở mê luyến quá người này bề ngoài lúc sau, hay không có thể thích thượng hắn toàn bộ, hơn nữa sẽ không nhân sắc suy mà tình mỏng. Nếu vinh viên chỉ dừng lại ở biểu tượng, kia mới kêu nông cạn. Dương Doanh là xuất phát từ loại nào tâm lý, nhiễm nhan thượng không biết, chỉ là hoài ẩn diện mạo đủ để lệnh rất nhiều nữ tử mê luyến. Dương Doanh độc thân đi Tô Châu, ta vẫn chưa đưa nàng. Nhưng Trung Quy ta cùng với A Dụ chi gian quan hệ vẫn chưa khôi phục từ trước, mà là càng thêm nghi kỵ. Võ Đức 7 năm mùa đông, năm đôi một hồi đại tuyết Chung kết chúng ta ràng co. A Dụ ở trên nền tuyết ké bị thương. có một vị lang quân đem nàng bối trở về. Hai người quen biết nửa năm, vị kia lang quân cho rằng ta là á dụ huynh trưởng, liền hướng ta cầu thú á dụ. Ta cẩn thận điều tra vị kia lang quân nhân phẩm ra thế, do hỏi á dụ ý kiến, nàng đồng ý, ta liền làm huynh trưởng dẫn hôn sự. Chính là, hoài ẩn thanh âm dừng một chút, ngưng ước chừng năm tức, mới lại bắt đầu tiếp tục giảng thuật, ta cuối cùng cũng vô pháp tiêu tan, không có cách nào trơ mắt mà nhìn nàng mặc vào áo cưới. Cùng vị kia lang quân nắm tay cộng phó bắt đầu. Vì thế ở nàng xuất giá ngày ấy, yếu đuối ta thoát đi Giang Linh. Hoa ẩn mày buông lỏng ra rất nhiều, nói tới đây, hắn tuổi hồ cũng có chút tiêu tan. Lưu Thanh Tùng há miệng thở dốc, thấy hắn không có tiếp tục nói tiếp ý tứ, không cấm nói, không, có chẳng lẽ không có gì, nàng phu quân đối nàng không tốt, nhà chồng không thích nàng, hoặc là cái kia lang quân hứng kỳ thật là dương doanh phái đi, căn bản không thích gã dụ, chỉ là tưởng chia rẽ các ngươi. kia câu chuyện này cũng quá nhạt meo đi như vậy vẫn luôn dẫn theo cao cao tầm, chuẩn bị nghe có một không hai ngược luyến lưu thanh tùng, có chút không thể đi lên hạ không tới, trong lòng không có gì tin tức. Bọn họ hôn sau cử án tề mi. Hoài ẩn nói những lời này thời điểm, trong lòng hung hăng mà đau đớn một chút. Thằng đến xuất ra thật lâu lúc sau, hắn mới suy nghĩ cẩn thận, nữ nhân có đôi khi muốn cũng không phải cái gì khắc cốt mình tâm yêu say đám, nàng chỉ cần một cái đối nàng ôn tổn. có thể minh bạch nàng cảm thụ, vì nàng che mưa chắn gió nam nhân. Vị tiên lang quân nếu luận diễn bạo, không kịp hoài ẩn một phần vạn, nếu luận khí độ, càng không thể cùng hoài ẩn đánh đồng, chính là hắn cho Dương Dụ an tâm kiên định cảm giác, mặc dù hôm sau, Dương Dụ trong lòng trước sau có cái kết, lại không ngại ngại bọn họ sinh hoạt. Trên thế giới này, không có ai thiếu ai liền không thể sống, chỉ có ý nan bình. Lưu phẩm nhượng thân mình về phía trước xem xét, hỏi. Hoài ẩn đại sư có biết Dương Dụ như thế nào gặp qua thế sao Dương Doanh còn ở nhân thế sao? Ngưng một lát, Hoài ẩn liền đem cho nên sự tình đều nói ra tới. Ta rời đi Giang Ninh mấy tháng sau, liền được đến huyền vũ môn sinh biến tin tức, biên tái cũng vẫn luôn binh hoang mã loạn, ta không biết náo động muốn liên tục bao lâu, bởi vậy cũng không tưởng Ly A dụ qua xa, liền ở câu dung chủ hạ. Sau lại Thái Tông Đăng Cơ, Võ Đức 9 năm 8 tháng, cũng là trinh quán nguyên nhiên. Ta nghe được các dụ sinh non sinh hạ một cái nữ nhi, may mà mẹ con bình an, quốc loạn cũng đã bình định, ta cảm thấy chính mình là thời điểm rời đi, ta là chức tùy di thần hậu đại, không nghị hướng trường an phương hướng đi, chỉ có thể tiếp tục nam hạ, khắp nơi vân du. Ở hoài nam nói cùng giang nam đạo lại lưu lại một năm, mới hạ quyết tâm rời đi. Tiêu tụng đối hoài ẩn loại này xử sự, sự thái độ cũng không thưởng thức, nếu lương tỉnh từng duyệt, liền phải kiên trì. Như thế nào có thể làm Dương Dụ nói gả chồng liền gả chồng nếu nàng đã gả cho người, làm sao khổ tâm còn nhớ thương. Lưu Thanh Tùng lại thổn thức không thôi, hoài ẩn đại sư thời trẻ vẫn là si tình hạt giống A, đều kia chờ tình trạng, còn xa không dưới A Dụ. Lưu Thanh Tùng cảm thán một chút đều không hợp nghi, nhưng là hoài ẩn giống như không nghe thấy, giữa mày cũng đã bùng ra, phảng phất giảng người khác chuyện xưa giống nhau, ta đến Tô Châu sau, ngẫu nhiên gặp Dương Doanh. ở nàng nhiệt tình giữ lại hạ ta ở tô châu để lại hai tháng lúc đó ta đã minh bạch dương doanh năm đó châm ngòi nhưng ta cũng không oán hận nàng là ta không thể kiên trì mà đối á dụ cũng là ta không thể đứng ở nàng lập trường thượng vì nàng suy nghĩ nhưng đang lúc ta chuẩn bị rời đi tô châu là lúc gặp đi ngang qua tô châu Dương dụ nàng mang theo vừa mới tập tính học bước nữ nhi ta chỉ cùng nàng xa xa mà thấy một mặt rồi sau đó ta liền xếp bút nghiên theo việc binh đao Tham dự đại đường cùng phương bắc đột quyết chiến tranh. phòng quân bốn năm dư, đại ta khi trở về, lại biết được A dụ chết bệnh tin tức, Long ta thương rất nhiều, vội vàng hỏi thăm nàng nữ nhi hướng đi, mới biết được, A dụ chết bệnh sau nửa năm, có cái nữ nhi mang đi nàng. Ta ở Hoài Nam cùng Giang Nam lưỡng đạo tìm hai năm, mới ở ảnh Mai Am tìm được nàng. Nguyên lai, nàng bị Dương Doanh thu làm đồ lệ tịnh Huệ là Dương Doanh lưu phẩm nhượng cả kinh nói. Tiêu tụng cùng nhiễm Nhan cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Câu chuyện này nghe tới đều không phải là cỡ nào ngược luyến tàn tâm, cỡ nào ngươi chết ta sống, nhưng là nghe xong lúc sau, nhiễm Nhan trong lòng cảm thấy nghẹn muốn chết. Năm đó sự tình đến nơi đây đã ngưng hẳn, có lẽ theo dương dụ chết, hoài ẩn tâm cũng đã chết, vì thế xuất ra ở ảnh mai am phủ cận vân tử chùa yên lặng mà bảo hộ huyết không, cũng bảo hộ dương dụ thi cốt. Hoài ẩn tự thuật một đoạn này quá vãng, làm mọi người biết, Tình huệ là dương doanh, nàng đã từng dùng hết tâm cơ mà phá hư dương dụ cùng hoài ẩn chi gian cảm tình. Câu không đến khổ, có lẽ sẽ lệnh nàng sinh cuồng bởi vậy một lần lại một lần mà dụ dỗ tư buôn tình nhân đến quan công miếu, dùng các loại thủ đoạn giết hại bọn họ. Ta muốn cùng lưu thứ xử lén nói nói mấy câu. Hoài ẩn đống nhiên nói. Lưu phẩm nhượng gật gật đầu, còn lại người cũng đều tự phát mà ra phòng. Nhiễm nhan ở hành lang hạ mặc vào gốc giày. Hỏi tiêu tụng nói, tiêu Lang quân, không biết tối hôm qua phát hiện thi thể có từng nghiệm ra cái gì. Hiện tại sở hữu khả năng tính đều chỉ hướng tịnh huệ, đã có thể đem nàng bắt giam giam giữ, chính là nếu muốn trị tội, còn cần càng nhiều chứng cứ mới được, hiện tại nhân chứng lời chứng cũng không đủ để trị nàng tội. Mười cụ nữ thi, xuống mùa niên đại niên đại triều ngang ít nhất sáu tái, mỗi một khối nữ thi thượng đều có bất đồng trình độ ngoại lực thương tổn, lấy phần đầu vết thương nhất nghiêm trọng. Đặc biệt là gần nhất một khối, đầu lâu hoàn toàn dập nát. Tiêu tụng không hề có che đậy, khởi động dù, cùng nhiễm nhan tự nhiên mà vậy sóng vai đi trước. Cuối cùng một khối xem ra hung thủ không chỉ có đối cuối cùng một khối nam thi đặc biệt chiếu cố, đối cuối cùng một khối nữ thi cũng giống nhau. Nhiễm nhan ở trong lòng khơi thông một chút vụ án, nói, ta nghiệm thi khi, phát hiện trước hai đều nam sát chết thượng vết thương so nhiều, cốt nhục chia lịa lúc sau, có một khối thi thể cẳng chân cốt đứt gãy. Như vậy lực độ, đại đa số nam tính có thể đạt tới, mà có chút nữ tính dùng hết toàn lực cũng có thể tạo thành như thế trọng thương. Bất quá căn cứ hung thủ đối đại thi thể xử lý thái độ, phỏng đoán này tâm lý, hung thủ vô cùng có khả năng là nữ tính. Mà trước mắt sở hữu manh mối đều chỉ hướng một người, chính là tịnh huệ, Ngươi chỉ sợ đã sớm nhìn thẳng năng đi. Rất nhiều có kinh nghiệm trinh thám nói qua, tìm được có phạm tội động cơ người, chính là tìm được rồi tội phạm. Nhiễm nhan tuy rằng không phải trình thám, lại thường xuyên cùng này một loại người tiếp xúc, mưa dầm thấm đất, nghe xong không ít bọn họ kinh nghiệm lời tuyên bố. Tiêu tụng cười nói, thập thất nương thật đúng là hiểu biết ta. Ta nhớ rõ có người nói quá, trên đời này, mọi người hành vi chủ yếu động lực đó là tình cảm. Nhiễm nhan dừng lại bước chân, hơi hơi ngửa đầu, nói, tình huệ có lớn nhất động cơ, hoài ẩn cũng không phải không có, tại án kiện, ta cũng không dễ dàng tin tưởng người sống lời nói. Tình cảm cái này nhất nắm lấy không chừng từ ngữ, chi phối người hành vi, thường thường sẽ bệnh ra một đám không thể tưởng tượng kết cục. Có lẽ là bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, nhiễm nhan càng tin tưởng người chết nói cho nàng hết thảy. Ngươi là cái cẩn thận người, nhưng là có đôi khi yêu cầu quyết đoán. Tiêu tụng ở mới vừa rồi một sát, cảm giác chính mình liền sắp đột phá nàng tầng tầng tâm phòng, chạm đến nhất chân thật nàng, trong nháy mắt hết thể khôi phục như thường, tuy rằng không phải không có tiết lối. nhưng không ngại ngại hắn vui sướng. Nhiễm nhan ngẩn ra một chút, có lẽ nàng duy nhất một lần sai lầm, dẫn tới chính mình toi mạng lúc sau, đã mất đi một thứ gì đó, liền tỉ như tiêu tụng theo như lời quyết đoán. Lặng lặng suy nghĩ trong chốc lát, nhiễm nhan ngẩng đầu hướng hắn hơi hơi mỉm cười, cảm ơn. Tiêu tụng nhìn nàng luôn luôn tử khí trầm trầm trên mặt bày ra sức sống, nháy mắt phảng phất thấy trồi non chui từ dưới đất lên mùa xuân, tuy không tính sán lạ, lại lệnh người vui thích nhiễm nhan ở tiêu tụng nhìn chăm chú hạ không được tự nhiên mà quay đầu đi đi trong rừng tiếng gió rào rạt, dù giấy thượng xôn sao rơi xuống một trận nước mưa tiêu tụng hướng nàng lại đến gần nửa bước hai người đều che ở dưới rủ nhiễm nhan chóc mũi cơ hồ đỉnh đến hắn ngực có thể tinh tường người được trên người hắn nhàn nhạt tươi mát hương vị hôn hợp nam nhân đặc có hơi thở tim đập cứng lại bỗng nhiên cảm thấy tay không biết nên bãi ở nơi nào mới hảo không cấm lặng lẽ nắm chặt nàng cái này động tác Tự nhiên không có tránh được tiêu tụng đôi mắt, tiêu tụng rất muốn rôi tay nắm lấy tay nàng, nhưng hắn biết, nhiễm nhan thời thời khắc khắc cả người đề phòng, không thể đủ quá nóng đội, nếu không thực dễ dàng khiến cho nàng phản cảm, toại cũng liền nhịn xuống. Thập thất nương không khí rất tốt, tiêu tụng vừa mới chuẩn bị tiến thêm một bước liêu một ít nghiệm thi ở ngoài đề tài, phía sau liền truyền đến lưu thanh tùng thanh âm, cựu lang. Hắn bước đi vội vàng mà chạy tới gần, mới phát giác không khí có điểm không lừa đối. Dù giấy hơi hơi dơ lên, tiêu tụng lạnh lùng mà quăng hắn một cái dao nhỏ mắt. Lưu thanh tùng sống lưng căng thẳng, vội vàng đem sự tình chuyển rời đến công sự thượng. Một khi nói lên công sự, lúc sau tiêu tụng tìm hắn tính sổ tỷ lệ sẽ tiểu một ít, Tịnh viên sư thái ngực bụng thượng không có vết thương. Nếu ngươi ánh mắt không đến chỗ loạn phiêu nói, ta có lẽ có thể suy xét tin tưởng ngươi thật sự là xuất phát từ công sự tiến đến tìm ta. Tiêu tụng không mặn không nhạt địa đạo. Lưu Thanh Tùng vội vàng thu hồi chú ý nhiễm nhan ánh mắt, nghiêm nghị nói, cựu lang, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta nhân phẩm sao? Tiêu tụng từ xoang mũi hừ một tiếng, đối nhiễm nhan nói, hắn cũng là cái y hề giả, ngô tác, nhân phẩm tuy rằng kém tới rồi cực điểm, tâm địa đảo không tính ác độc. Trên thực tế, nhiễm nhan ngược lại đối lưu Thanh Tùng loại này tính tình cảm giác tương đối thân thiết, làm pháp y hề này trước nghiệp người. phần lớn sẽ có hai loại xu thế một là giống nhiễm nhan như vậy dần dần địa hình thành một bộ nghiêm túc người chết mặt một là giống lưu thanh tùng như vậy thực sẽ giải quyết chính mình cảm xúc thích xác thái tươi đẹp đồ vật thích nói giỡn, nghĩ mọi cách giải quyết rất chính mình chứng kiến nhân gian thảm kịch trước kia ở trường học thời điểm nhiễm nhan lão sư liền rất thích một bên giải phâu một bên giảng về pháp ý để chê cười lần trước còn muốn đa tạ lưu bác sĩ khuynh lực tương trợ nhiễm nhan hơi hơi cắp đầu nói Đánh xong tiếp đón, cũng không đợi Lưu Thanh Tùng lại nhiều hàn huyên, quay đầu đối tiêu tụng nói, nếu điều kiện cho phép, có thể đối tịnh huệ sư thái tiến hành kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm là chỉ nghiệm người sống sao Lưu Thanh Tùng thấu lại đây. chương 130 hoài ẩn chi tử. Đúng vậy. Nhiễm nhăn nói. Lời này vừa ra, liền tiêu tụng đều trầm mặc, trộm kiểm tra cái thi thể còn hành, muốn như thế nào thuyết phục tịnh huệ cởi sạch quần áo tiếp thu kiểm tra. Ở đại đường. Tăng nhi địa vị tuy không phải cỡ nào cao, lại tóm lại là phương ngoại chi nhân, nếu là xử lý không tốt, khả năng sẽ khiến cho toàn bộ Phật giáo phản kích. Phật giáo là tuy chiều quốc giáo, tự lý đường thành lập tới nay, dương nói ước Phật, Phật giáo khẳng định còn có oán hận chất chứa, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Phật giáo ở dân gian có rất nhiều thờ phụng giả, bao gồm một ít thế gia đại tộc thế hệ trước người cũng có thành kính tín đồ. Hiện tại không có người dám trắng trận táo bạo mà giống đạp Phật giáo tôn nghiêm. Nhiễm Nhan thoáng suy nghĩ một chút, cũng biết chỉ sợ vô pháp dễ dàng mà đối tịnh Huệ tiến hành kiểm nghiệm. Ta muốn đi xem hiện trường vụ án. Nhiễm Nhan nói. Cái này án kiện, Nhiễm Nhan tham dự đến Đức Quãng, vẫn chưa tiến hành hiện trường thăm dò. Một ít tin tức đều là thông qua dư bác hạo cùng lưu phẩm nhựa biết được, bởi vậy có một số việc rất mơ hồ. Tiêu tụng gọi tới một người nha dịch. công đạo xong sự tình lúc sau đối nhiễm nhan nói đi thôi ta cùng với ngươi cùng nhau đi Tiêu tịnh huệ cùng nhau qua đi đi nếu nàng là hung thủ nhiễm nhan không tin nàng có thể vẫn luôn ngụy trang đến không có chút nào sơ hở nếu hung thủ tâm lý vặt mẹo nhiễm nhan cảm thấy chỉ cần kích thích đến điểm nào đó thượng nàng tuyệt đối không thể tự giữ nếu không sẽ không một lần lại một lần mà khống chế không được giết người tiêu tụng cũng không có phản đối lệnh sáu gã phủ binh tiến đến Hắn cùng nhiễm nhan tắc trước dẫn người đến phàm miếu Lưu Thanh Tùng bị hai người trực tiếp coi như không khí, trận mắt há hốc mồm mà nhìn tiêu tụng hạ đạt một đám mệnh lệnh, sau đó cùng nhiễm nhan sóng vai rời đi. Vân tử chùa sau có vài tòa trên núi, xe ngựa không thể hành, đành phải đi bộ đi qua đi. Hai người cộng chống một phen rù, đạp lên trong rừng thật dày tích diệp thượng, không nhanh không chậm mà đi trước. Nếu không có mặt sau còn đi theo hai đội khôi giáp phủ binh. Nhưng thật ra thật sự như tản bộ giống nhau. Trong rừng sương mù dần dần tản ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua cánh rừng một bó thúc chiếu xạ tiến vào. Tiêu Tụng là một bộ màu tím đen thường phục, đỉnh bản tuấn lãng, nhiễm nhan cũng là màu tím đen lửa y y, thức tha nhàn nhã, rừng phong đỏ, hoàng cũ dù giấy hạ, hai người bóng dáng tựa như một bức họa. Xuyên qua một cái nửa sườn núi thượng rừng phong, đi rồi ước chừng hai khắc mới thấy kia gian phàm yếu. Nơi này như thế nào sẽ có miếu nhiễm nhan nhìn chung quanh bốn phía, trừ bỏ quan phủ thủ vệ người, không có phát hiện bất luận cái gì thôn trang, nông hộ, xem này phá miếu cũng không tính đặc biệt hoang phế, như thế nào sẽ kiến ở chỗ này đâu. Tiêu tụng thu hồi dù, nói, cự nơi này không đến một giảm, vốn có lâm thị nhất tộc hơn 20 hộ, sau lại lâm thị dòng chính có người trở nên nổi bận, 20 năm trước liền cử tộc rời đi rồi. nay tòa miếu chỉ có chính điện cùng tải hữu hai gian nhà kề, bốn phía trừ bỏ cánh rừng không có bất luận cái gì kiến trúc nhiễm nhan đi vào chính điện phát hiện bên trong thế nhưng thập phần sạch sẽ mấy đệm hương bù đầy đủ mọi thứ liền trong một góc đều không có quá nhiều cho bụi chỉ là chính điện thập phần nhỏ hẹp một tòa quan công giống đứng sừng sững ở cửa chính đối diện vách tường bên cạnh cùng tiêu tụng thân cao sấp xỉ tượng đắp trên người hoa văn mổ đã bong ra từng mảng hầu như không còn Tay phải treo không, trong tay nắm một cây gậy gỗ, mặt trên đau bộ phận đã mất đi. Nghĩ đến hung thủ thập phần ái sạch sẽ. Cái này hiện trường cấp nhiễm nhan một loại cảm giác, hung thủ không chỉ có ái sạch sẽ, thậm chí đã tới rồi thói ở sạch trình độ. Nơi này hết thể cũng không như là vì thanh trừ chứng cư mới lâm thời quét thước, mà là cho tới nay đều như vậy sạch sẽ, thậm chí còn có một ít người tại đây hoạt động lưu lại hơi thở. Đây là một loại thực vi diệu cảm giác. Nhưng đại đa số người đều có thể cảm thụ được đến, có nhân sinh sống phòng cùng không trí phòng, mặc dù đều quét tức thật sự sạch sẽ, cũng có rất nhỏ khác biệt. Nhiễm nhan đầu tiên là thô sơ giản lược mà nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên bàn vẫn luôn thập phần chói mắt ba chân lư hương thượng. Đệ tam cổ thi thể dạ dày bộ hương cho có thể hay không chính là xuất từ này chỉ lư hương đâu nhiễm nhan lẩm bẩm nói. Tiêu tụng khoanh tay lập với mấy bên nhìn nàng, khỏe mắt hàm chứa ý cười. Tiếp lời nói, bên trong khả năng đã từng trang có hương cho, nhưng tựa hồ cực nhỏ sử dụng. Nhiễm nhan mở ra lư hương cái nắp, đem trong đó hương cho cầm ra tới, đặt ở chốc mũi nhẹ ngửi, sắc mặt hơi đổi, nói, nơi này có khác thường. Lưu Thanh Tùng nói là mị hương, một loại thôi tình hương. Tiêu Tụng nói, hai người đang nói chuyện, cửa ánh sáng tối sầm lại, lại là tịnh huệ đã tới rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, tịnh huệ chắp tay trước ngực. Hướng tiêu tụng cùng nhiễm nhan hành lễ, không biết án sát sử gọi bần ni tới có chuyện gì. Tiêu tụng hơi hơi cắp đầu nói, sư thái không cần đa lễ, bản quan có chút về tịnh viên sư thái sự tình tưởng thỉnh giáo. Từ tịnh huệ tiến phòng, nhiễm nhan liền ở lưu tâm nàng phản ứng, kia một trường ôn hòa bình đạm trên mặt, không có chút nào sơ hở, thoạt nhìn chính là một cái không hỏi hồng trần thế tục nữ nhi Bần nhi sẽ tự biết gì nói hết. Tịnh huệ nói, tiêu lang quân. ta muốn cùng tịnh huệ sư thái lén nói nói mấy câu không biết nhiễm nhan bỗng nhiên đánh gãy hai người đối thoại trầm tĩnh ánh mắt nhìn thẳng tiêu tụng tiêu tụng trong lòng có chút chân chờ hắn vẫn luôn hoài nghi tịnh huệ chính là hung thủ như thế nào có thể đơn độc phóng nhiễm nhan cùng nàng ở bên nhau nhưng là tâm niệm vừa chuyển đã có điểm minh bạch nhiễm nhan ý tứ chật nhìn về phía tịnh huệ trong mắt tựa hồ còn tàn lưu nhàn nhạt đối nhiễm nhan ý cười cùng ôn nhu lại cố ý làm tịnh huệ nhìn cái rõ ràng thỉnh sư thái nhiều hơn chiếu cố. Theo tiêu tụng rời đi, nhiễm nhan ra vẻ co quắp mà tún tún ống tay háo, tận lực trang đến nhu tình một ít, sự tình lại nói tiếp có chút khó có thể mở miệng, còn thỉnh sư thái chớ trách. Tinh huệ nhớ tới tiêu tụng mới vừa rồi biểu tình, lại xem nhiễm nhan bộ dáng này, tự cho là minh bạch bọn họ chi gian quan hệ, thoại nói, nhiễm thí chủ có việc thỉnh giảng. Nhiễm nhan nhanh chóng tổ chức khởi ngôn ngữ, nói, ngài ở ảnh Mai Am nhiều năm. hẳn là biết về hoài ẩn đại sư việc đi. tịnh huệ trong lòng cả kinh, không nghĩ tới nhiễm Nhan cư nhiên nhắc tới hoài ẩn, trong lòng không cấm nhắc lên, trên mặt lại rất mau mà khôi phục như thường, ổn định thanh âm nói, bần ni cùng hoài ẩn đại sư tục ra khi cũng từng quen biết, bất quá hắn xuất ra sau từ trước đến nay du du trong nhà, thả thường xuyên vân du, bần ni liền cực nhỏ hiểu biết. Nàng lời này, rõ ràng đầy hứa hẹn hoài ẩn giải vây ý tứ, nhiễm Nhan chuyện vừa chuyển, lại chưa hỏi vụ án ngài có lẽ nghe nói qua ta cùng với tề gia lục nương giao tình cũng không tệ lắm nàng trung tình với hoài ẩn đại sư toại thác ta lại đây hỏi thăm nhiễm nhan phía trước từng nghe nói qua tề lục nương ngẫu nhiên sẽ đặc biệt tới tìm hoài ẩn nói vậy chuyện này không thể gạt được tình huệ mà tề lục nương năm nay cũng đã thập thất tuổi lại chưa từng định nhà chồng này không thể nghi ngờ càng gia tăng rồi nhiễm nhan lời này có thể tin tính. nhưng quen thuộc tề gia người đều biết Bọn họ đem tề lục nương cho rằng bầu trời minh nguyệt, tương lai muốn xứng cái nhà cao cửa rộng quyền quý, hời hợt hạng người bọn họ nơi nào đặt ở trong mắt. Nhiễm nhan chú ý tới, nàng lời này vừa nói ra, tịnh huệ vê Phật châu tay hơi hơi run lên một chút, trên trán gân xanh có một chút nô lên, tuy chỉ là rất nhỏ biến hóa, nhưng đã đem nàng ôn hòa biểu tình trở nên đông cứng lên, hoài ẩn đại sư chính là đắc đạo cao tăng, chỉ sợ hoàn tục vô vọng. Phải không ta trở về thật sự đến khuyên nhủ nàng, không chỉ có như thế, trước mấy ngày nay ta nghe lưu thứ sử nói, tại đây kiện phá miếu tìm được một kiện nhiễm huyết nam trang, nghe nói hoài ẩn đại sư từng đi tế bái quá huyết không mâu thân, chỉ sợ ai, nếu thật là như thế, này thế đạo thật đúng là quá làm người thất vọng buồn lòng. Nhiễm nhan vừa nói, một bên giống như lơ đãng mà quan sát tình huệ, thấy nàng càng thêm mà cầm giữ không được, cho nên tính toán hạ điểm mánh liêu. Vừa mới chuẩn bị há mồm, liền truyền đến vân tử Chùa chuông Văn Thanh. Từng tiếng có vẻ càng thêm bị thương. Dâm tịnh huệ trong tay vê Phật Châu rơi rụng đầy đất, nàng ngơ ngẩn mà nhìn ở trên nền đá xanh nhảy lên Phật Châu, sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Nhiễm nhan vẫn chưa quay dậy chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Thức mau, liền có tiếng võ ngựa truyền đến, bên ngoài một cái lảnh lót thanh âm nói, án sát xử, hoài ẩn đại sư viên tịch. Nhiễm nhan trong lòng vừa động chẳng lẽ là tự sát vẫn là dẫn tịnh huệ mắc mưu bấy dập bần Nhi còn có việc cáo tử tịnh huệ bỗng chốc đứng lên trên mặt đã không còn nữa tới khi bình thản nàng nỗ lực ngăn chặn đáng tiếc trong ánh mắt thành thật mà biểu hiện ra nàng hiện tại hoảng loạn tiêu tụng vội vàng mà khấu gõ cửa khung không đợi nhiễm nhan trả lời liền vọt tiến vào nôn nóng nói thập thất nương chúng ta mau trở về hoài ẩn đại sư viên tịch dứt lời quay đầu lại phân phó phủ binh đưa tịnh Huệ trở về, hắn qua loa tạ lôi lúc sau, kéo nhiễm nhan liền hướng ra phía ngoài đi. Nhiễm nhan chưa từng ra tiếng, lấy nàng mấy ngày này đối tiêu tụng hiểu biết, đừng nói hoài ẩn đã chết, đó là hoàng đế đã chết hắn sợ cũng sẽ không có nửa phần xuất ruột, nhưng xem hắn cư nhiên liền mồ hôi trên trán đều cấp ra tới, trong lòng thẳng than, này kỹ thuật diễn thật sự đã chăn đến nơi tuyệt hảo. Nhiễm nhan nào biết đâu rằng, Tiêu tụng trên trán mồ hôi là mới vừa rồi nàng cùng Tịnh Huệ đơn độc ở phòng trong khi, hắn không tự giác khẩn trương gây ra. Ra cửa điện, tiêu tụng xoay người lên ngựa, rôi tay nói, lên ngựa đi. Nhiễm nhan lạnh lùng chừng mắt hắn, nghĩ đến phía sau Tịnh Huệ, vẫn là yên lặng mà đem chưa bị thương tay trái để đi ra ngoài. Thân mình bỗng nhiên một nhẹ, cả người liền bị nhẹ nhàng mà xách lên ngựa. Nàng sơn ngồi, tiêu tụng đôi tay bắt lấy cương ngựa. Này động tác tựa như đem nàng ôm vào trong ngực giống nhau. Nhiễm nhan hắc một khuôn mặt, thanh âm thường thường nói, đã có mã, ngươi vừa mới còn làm ta đi đường. Đi đường có thể thời gian dài tiếp xúc, cưới ngựa tuy rằng thân mật một ít, nhưng trung quy thời gian đoàn A, tiêu tụng thật sâu mà suy xét thật lâu, mới gian nan làm ra cái này lựa chọn. Tiêu tụng ngượng ngùng cười, ngươi quả nhiên cùng khắc nương tử bất đồng. Lúc này, mặc kệ có thích hay không đối phương, giống nhau nương tử nhiều ít sẽ ngượng ngùng một chút đi nhiễm nhan cư nhiên tưởng chính là loại này vấn đề hoài ẩn việc là ngươi dụ địch chi sách nhiễm nhan bất mãn hăn tránh nặng tìm nhẹ tiêu tụng cảm giác trước người nhân mã thượng liền phải bạo phát vội vàng nói việc này ta không biết tình dứt lời rũ mắt nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái thấy nàng không tin lại bổ sung một câu thật sự ai biết ngươi thật thật giả giả nhiễm nhan nhàn nhạt nói tiêu tụng trong lòng một lẫm phát hiện chính mình ở nhiễm nhan trong lòng ấn tượng giống như rất kém cỏi, tựa hồ cũng hoàn toàn không so tang tùy viễn hảo đi nơi nào, lập tức cảm thấy, nhất định phải tận hết sức lực mà văn hồi, nếu không sau lưng làm lại nhiều nỗ lực cũng không đủ, con người của ta không tin quỷ thần, cho nên cũng sẽ không hướng ngươi đánh cuộc thể, nhưng có câu nói gọi là lâu ngày thấy thiệt tình. Nhiễm nhan ở sóc này lập tức, sửng sốt một chút, túi đầu tỉ mỉ mà phân tích những lời này. Nhiễm nhan trầm mặc, Làm luôn luôn bình tĩnh tiêu tụng trong lòng bất ổn, thẳng đến hắn muốn nhịn không được thời điểm, mới nghe nàng bình tĩnh mang theo nhàn nhạt lạnh lùng thanh âm chậm dai nói, nghe tới giống như có vải phần chân thành. Tiêu tụng nuốt hồi muốn nói nói, ngược lại nói, ngươi có thể phân biệt ra liền hảo. Tiếng võ ngựa cằn nhằn, tới rồi đất bằng, tiêu tụng liền nhanh hơn tốc độ, phong giống nhau mà xuyên qua thấp bé rừng phong, chọc đến một mảnh lá rụng phi dương. Vân tử chua tiếng chuông dài lâu. thực mau liền chuyển ra đại bi chú tụng Kinh Thanh. chương 131 tô phục VSC tiêu tụng. Tiêu tụng cùng Nhiễm Nhan ở cửa chùa khẩu xuống ngựa, Dư Bác Hảo đã lánh người ở cửa đại điện chờ xa xa mà thấy hai người thân ảnh, bước nhanh đón đi lên, án sát xử, hoài ẩn đại sư viên tịch. Buổi sáng không phải là hảo hảo sao, như thế nào đống nhiên liền viên tịch tiêu tụng một bên hướng trong điện đi, một bên hỏi. Nhiễm Nhan cũng nhìn về phía Dư Bác hạo Dư bác hạo để sát vào tiêu tụng, nói nhỏ vài câu. Nhiễm nhan không có nghe thấy hắn nói, nhưng là nếu là yêu cầu lên nói, như vậy hoài ẩn chết khẳng định là có khác cần tình, đến nỗi chết thật vẫn là chết giả, vậy không được biết rồi. Mấy người cùng nhau đi vào chính điện, hơn trăm danh truy y hòa thượng ở đệm hương bổ thượng khoanh chân mà ngồi, trong miệng ngâm tụng đại bi chú, toàn bộ đại điện đều vang vọng túc mục tụng kinh thanh, ở bọn họ ngồi vây quanh trung hướng nhất. hoai ẩn một bộ mới tinh màu đỏ áo cà sa thon dài mi nghiêng nghiêng giơ lên mắt phượng tự nhiên mà khép kín thật dài lông mi ở trước mắt đầu ra một bóng ma huyết sắc tối lui nguyên bản hồng nhuận môi biến thành nhàn nhạt hạnh hoa xác cổ thon dài cổ áo bộ phận hơi hơi lộ ra bên trong trắng tinh trung y ghìa cùng hắn như ngọc làn da tương xứng nói không nên lời sạch sẽ tốt đẹp làm pháp y ghìa nhiều năm nhiễm nhan chưa từng có gặp qua như thế xinh đẹp thi thể tựa như một tôn hoàn mỹ nghệ thuật pho tượng, thấy hắn hiện tại bộ dáng làm nàng không đành lòng tưởng tượng lúc sau thì biến. Nhiễm nhan cầm lòng không đậu mà tưởng tới gần quan sát, lại bị tiêu tụng giữ chặt, hạ giọng ở nàng bên thai nói, trước ngồi trong chốc lát. Nhiễm nhan gật gật đầu, tìm cái trống không đệm hương bổ khoanh chân ngồi xuống. Tiêu tụng cũng tìm vị trí, dùng chỉ có thể hai người nghe thấy thanh âm, đối nhiễm nhan nói, hoài ẩn đại sư tự nguyện làm nhị. Quả nhiên! Nhiễm nhan hồi tưởng mới đầu thứ nhìn thấy hoài ẩn khi, hắn cặp kia mang theo đạm mạc trần thế nhan sắc mắt vượng, lúc này biết được hắn chỉ là làm nhị tin tức, nhất thời trong lòng tiêu tan rất nhiều. Ở trong điện ngồi một khắc, nhiễm nhan nghe kinh văn nghe được mơ màng sắp ngủ, không cấm kéo kéo tiêu tụng tay háo, thấp giọng nói, này kinh văn còn muốn niệm bao nhiêu lần. Phải làm 7 ngày pháp sự, ước chừng mỗi ngày muốn niệm 1.000 biến đi. Tiêu tụng nói, tăng nhân viên tịch sau. thân thể 12 cái canh giờ nội không được di chuyển đãi 7 ngày pháp sự làm xong lúc sau liền tiến hành hỏa táng tĩnh huệ nhất định sẽ đến nhiễm nhan mặc kệ là từ lý tính tâm lý phân tích vẫn là đáy lòng một loại cảm giác cái kia nhân ái mà vặn vẹo tâm linh nữ nhi, ở nghe được hoài ẩn tin người chết lúc sau chỉ sợ sẽ điên cuồng đi điên cuồng nhiễm nhan trong lòng đống dưng cả kinh quay đầu đối tiêu tụng nói tĩnh huệ rất có thể sẽ đối nguyễn không bất lợi tiêu tụng mày nhữ lại lập tức đứng dậy đi ra đại điện sai người đi thông chi ảnh mai am phòng giữ chặt chẽ chú ý tình huệ hành động ta đưa ngươi trở về đi tiêu tụng nhìn ra nàng đấy lòng bất an liền nói kỳ thật dùng hoài ẩn chết kích thích tình huệ cũng không phải cái thập phần sáng suốt biện pháp nếu không phải chuyện này chặn ngang một giang tình huệ hiện tại chỉ sợ đã ở nhiễm nhan kích thích hạ lộ ra dấu vết nhiễm nhan trong lòng thầm mắng cũng không biết là ai nghĩ ra tới siêu chủ ý Tiêu tụng cùng nhiễm nhan sóng vai đi ra vân từ chùa, chính gặp gỡ nghĩ ra cái này siêu chủ ý người lưu thanh tùng. Cái này trên núi thảo dược không ít lưu thanh tùng vui mừng mà thấu đi lên, lại nên đón tiêu tụng lạnh lùng ánh mắt, ta cảm thấy lưu thứ xử như thế ổn trong người, hẳn là không đến mức nghĩ ra cái này siêu chủ ý. Lưu thanh tùng vô ý thức mà xoa eo, tự tin nói, này tuyệt đối là một cái nặng nhất mánh dược mấu chốt là... Lao Thái Thái gởi thư thúc dục Lưu Thanh Tùng thanh âm dần dần yếu đi đi xuống, nhanh chóng nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái, ho khan hai tiếng lại nói, Lao Thái Thái hỏi ngươi khi nào đem cháu dâu cưới trở về. Lời này vừa nói ra, tức khắc một mảnh an tĩnh, liền cửa chùa khẩu phủ bình cảm giác được tiêu tụng trên người sắc khí, đều vội vàng đem hô hấp bức hoãn. Tiêu tụng cảm thấy hiện tại không phải xử trí Lưu Thanh Tùng thời điểm, có chút vô thố mà tưởng giải thích điểm cái gì. Rồi lại không biết từ đâu mà nói lên Thập thất nương Nhiễm nhan nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái Vô hỉ vô nộ Tiếp tục đi trước Lưu Thanh Tùng Về sau ngươi liền đi hầu hạ lao thái thái đi Tiêu tụng hung hăng ném xuống những lời này Nâng bước liền muốn đuổi theo nhiễm nhan Lưu Thanh Tùng cười hì hì con đại hồng thuốc Dính đi lên Có thể thấy cửu lang thất thố Tiểu nhân nguyện ý hầu hạ lao thái thái cả đời Bất quá cửu lang Ngươi hiện tại chính là càng ngày càng có phòng tướng phong tư ha ha. Thưa tướng phòng huyền linh, có tiếng sợ vợ. Vô luận là quân quốc đại kế vẫn là hàng ngày chính vụ, phòng huyền linh đều bị thần cơ diệu toán mưu trí trông chất. Nhưng chính là như vậy cái vai Phong một cõi nhân vật, thế nhưng lấy nhà mình phu nhân bó tay không biện pháp, sợ chi như hổ. Bất quá sợ vợ cũng không ngừng phòng huyền linh một cái, ở trường An Thành, biêu Hãn phụ nhân. lôi ra tới phòng trừng có thể đứng mãn toàn bộ chu tước đường cái, lang yên các hai mươi tư công thần có một nửa là sợ vợ, bọn họ những cái đó phu nhân, liền hoàng thượng đều cảm thấy đau đầu, chẳng qua phòng huyền linh chuyện này náo đến khá lớn. Nói có một ngày thượng bãi lâm triều đại gia hỏa đều tan đi, đã có thể phòng huyền linh như cũ đứng kia bất động, Thái Tông liền rất kỳ quái, nói lao phòng, người đây là sao phòng huyền linh thỉnh thịch một chút quỳ gối mà, bậy hạ Ngài phải vì lão thần làm chủ a, lão thần bị phu nhân đánh, phu nhân không cho ta về nhà. Bệ hạ cầu ngài phát nói thánh chỉ, làm phu nhân chấp thuận ta về nhà đi, bằng không lão thần vô pháp sống, lao thần này liền chết ở ngài trước mặt. Thái Tông thật liền hạ chỉ đưa phòng huyền linh về nhà, xong việc ước chừng cũng là trong lòng không thoải mái, nghĩ thầm ta đại đường thừa tướng, như thế nào có thể sợ lao bà đâu vì thế liền chọn mấy cái tư sát xuất chúng cung nữ ban cho phòng huyền linh. Chân trước Thánh chỉ mới vừa hạ, không quá hai cái canh giờ, Lư Thị liền lãnh này mấy cái cung nữ sát tiến cung tới. Thái Tông cũng thẹn quá thành giận, ban một chén độc dược, nói hoặc là chết, hoặc là liền ngoan ngoãn mà trở về đêm này mấy cái cung nữ đỡ làm thiếp thất. Lư Thị lập tức bưng lên độc dược uống một hơi cạn sạch. May mắn Thái Tông có dự kiến trước, dùng giấm đảm đương độc dược, nếu không thật muốn là đã chết, quay đầu lại phòng huyền linh tìm tới. Hắn như thế nào đổi dù vậy vẫn là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng không cấm may mắn, may mắn nhà ta quan âm tỷ trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu hiền thủ. Nay có sự, thành trường an ba cánh trả dư tiểu hậu mà cho cười. Tiêu tụng tự nhiên biết lưu thanh tùng đây là bắt ép hắn, nhàn nhạt liếc tiếp theo câu, lao thái thái nói chuyện nhưng từ trước đến nay không thế nào tính toán, ngươi nếu là bởi vì nàng dẫn ngươi cái gì, mới dám bắt ép ta, vậy ngươi tốt nhất tự cầu nhiều phúc. lưu thanh tùng một cái lảo đảo mới vừa rồi đắc ý bay vào đám mây tâm tình đột nhiên hung hăng ngã ở trên mặt đất nhớ tới hắn làm sao có thể không biết lão thái thái tính tình mới vừa rồi cũng là nhất thời thấy tiêu tụng thất thố trong lòng đã kinh ngạc lại tò mò mới có thể đã quên này cha tương bãi lưu thanh tùng vội vàng hướng tiêu tụng bóng dáng hô to cựu lang ta là nói dỡn thật sự tiêu tụng lại chỉ cho hắn một cái cái hốt vội vã mà đuổi theo nhiễm nhan Cùng nàng cùng nhau lên núi đi. Rõ ràng chính là phòng huyền linh đệ nhị. Lưu thanh tùng đĩu môi, chợt bắt đầu cân nhắc như thế nào lung lạc một chút nhiễm nhan. Ảnh mai am nội, nhiễm nhan còn chưa nhập viện tử, liền nghe thấy Nguyễn không trung khí mười phần hoa hoa khóc lớn thanh, cùng với vãn lục tức muốn hộp máu giống to. Nhắc tới tâm, không cấm thả đi xuống. Nếu không có việc gì, ta đây liền về trước vân tử chùa. Tiêu tụng thấy nhiễm nhan căn bản là không có chú ý tới hắn tồn tại. Không cấm có chút bực mình, trong giọng nói rất là rõ ràng địa biểu hiện ra nội tâm bất mãn. Nhiễm nhan dừng lại bước chân, quay người lại xem hắn, hơi hơi như mày nói, tới cũng là chính ngươi muốn tới, đi vẫn là chính ngươi phải đi, hướng ta đánh cuộc gì khí. Tiêu tụng chán nản, hư một tiếng, tưởng phất tay háo liền đi, lại không biết như thế nào, hai chân giống sinh căn giống nhau đứng ở tại chỗ, đành phải đem mặt đường qua đi. Nhiễm nhan nhìn hắn giận dỗi bộ dáng. trong lòng cảm thấy buồn cười cũng cảm giác như vậy tiêu tụng so ngày thường một bộ khí thế bức người bộ dáng muốn chân thật đến nhiều nếu không đi vậy tiến vào uống ly trà đi tiêu tụng trong lòng tức giận cùng bất mãn tức khắc vớt phẳng một ít hắn hôm nay ở nhiễm nhan trước mặt vốn là cố ý không che lấp chính mình cảm xúc tưởng vãn hồi nhiễm nhan đối hắn ấn tượng chính là hiện tại lại cảm thấy như vậy ở chung giống như càng nhẹ nhàng cũng càng dễ dàng tiếp cận nàng tưởng sinh khí liền sinh khí muốn cười liền cười Hắn bao lâu không có thử qua như vậy cùng người ở chung. Một bước nhập viện tử, thấy trường hợp quả thực gà bay chó sủa. Vãn lục trào huyễn không sau cổ áo, hình nương cùng tiểu mãn lôi kéo vãn lục, bốn người lăn trên mặt đất, đem phố thảo dược làm cho một mảnh hỗn độn. Tiêu tụng hiển nhiên cũng là bị trước mắt trận trượng chấn trụ, theo sau lại chuyển vì hứng thú giạt giảo mà quan khán. Dương tay nhiễm nhan nặng nghề thanh âm vừa ra, tiếng khóc, tiếng thét trói thai, khuyên can thanh đột nhiên im bạt. ca Lam cũng từ trong phòng bếp chạy ra tới. Hoa làm một đoàn bốn người, ngơ ngác mà nhìn nhiễm nhan cùng tiêu tụng trong chốc lát, vội vàng tách ra đứng lên. Hình nương mặt già đỏ lên, ho khan vài tiếng, nhanh chóng sửa sửa và táo tóc ai, nhấc chân liền phải hướng trong phòng bếp hướng. Hình nương, sao lại thế này nhiễm nhan hỏi. Này Lao Nô là khuyên can, vô ý bị xả đi vào, phát sinh chuyện gì, Lao Nô cũng không biết. Hình nương luôn luôn lễ trọng nghi. hiện tại đặc biệt là bị tiêu tụng một ngoại nhân thấy người này chính là ném cái sạch sẽ trong viện tĩnh mấy tức nhà kề môn kéo kẹt một tiếng mở ra một bộ màu trắng trung y y tô phục túi đầu từ so với hắn thân cao muốn lùn rất nhiều bên trong cánh cửa ra tới mặc phát tốn nhan ở hành lang hạ đứng yên lúc sau ánh mắt đầu tiên liền thấy nhiễm nhan bên cạnh tiêu tụng lập tức hai bên sát khí đột nhiên phát ra đây là một loại túc địch chi gian ăn ý nhiễm nhan tức khắc cảm thấy tính sai Theo lý thuyết tô phục bị như vậy trọng thương, ít nói cũng đến hôn mê 2-3 ngày, nàng trăm triệu không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ lúc này liền tỉnh. Nếu tiêu tụng không có thấy tô phục, hắn có lẽ liền toàn đương không tồn tại, chính là một khi đối thượng, chỉ sợ cũng là không chết không ngừng cục diện. Loại này lực lượng cách xa tình hình hạ, chết người là ai, vừa xem hiểu ngay. Sắc khí tỏa khắp, huyễn không liền khụt khị thanh âm cũng không dám phát ra, liều mạng mà hướng vãn lục trên người đấu. Nhìn dáng vẻ, hận không thể vãn lục chính là một bụi bụi cây, làm cho nàng có thể chui vào đi tị nạn. Nhiễm nhan ngẩng đầu xoa xoa huyệt thái dương, quyết định lại cầu tiêu tụng một lần, tiêu lang quân, lần này. Không cần phải nói, ta nói rồi sự tình nhưng chỉ lần này thôi, ta thoạt nhìn như là như vậy không nguyên tắc người sao tiêu tụng sắc bén ánh mắt, thuận cũng không thuận mà nhìn chầm chằm tô phục. Mà tô phục cũng không nhường một tấc, kia trầm lênh lú ám ánh mắt. Mang theo một loại ngọc nát đá tan khí thế. Này hai người gặp mặt, nhưng không giống tiêu tụng cùng tang thần gặp mặt khi bình thản. Không khí chạm vào là nổ ngay, nhiễm nhan trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. mươi 132 hỏa táng. Tô phục cánh tay hơi hơi vừa động, một phen đoạn đao từ trong tay háo chạy xuống vào tay. Hắn mấy năm nay sống ở nơi đầu sóng ngọn gió, nếu là không có đao kiếm đặt ở bên cạnh người, căn bản ngủ không được. Thật lâu rằng co. tiêu tụng trên người sát khí bỗng nhiên một tiết túi người ở nhiễm nhan bên thai nói bất quá nếu thập thất nương muốn nhờ, ta có thể không có nguyên tắc nhưng là tiêu tụng hơi hơi cong lên khỏe môi nhìn tô phục liếc mắt một cái vẫn chưa đem kế tiếp nói nói xong xoay người ra sân. nhưng là cái gì nhiễm nhan xoay người nhìn đong đưa cánh cửa có chút xuất thần tô phục lặng lẽ thả lại đoàn đao chống đỡ vách tường hướng nhiễm nhan nói đa tạ. nhiễm nhan thu hồi tinh thần Đi lên hành lang hạ, dôi tay nắm tô phục thủ đoạn, xem xét mạch đợp, cuối cùng thoát ly nguy hiểm. Hai người ở hành lang hạ kỵ ngồi xuống, trong viện người bị mới vừa rồi sát khí sở hãi, tiên lặng mà đi vội từng người sự tình đi. Về sau có tính toán gì không nhiễm nhàn quay đầu đi, nhìn hắn phiếm tái nhật tuấn giật sơn mặt. Chuẩn bị đem mẫu thân thi cốt mang về quê của nàng. Tô phục nhìn nhiễm nhàn nửa sơn mặt, giấu đi chính mình trong lòng dâng lên một kia khát thưởng. Đối với Tô Phục tới nói, lưu tại đại đường liền ý nghĩa chỉ có thể qua trốn đông trốn Tây Nhật Tử, đặc biệt là túc địch tiêu tụng đã biết được thân phận của hắn cùng diện mạo, nếu muốn lại chảo hắn, so trước kia muốn dễ dàng gấp trăm lần. Tiêu tụng chưa bao giờ làm vô vị sự tình, cho nên mới chịu dễ dàng như vậy mà bán một ân tình cấp nhiễm nhan. Thương thế của ngươi yêu cầu tinh tâm điều dưỡng, tìm cái địa phương ẩn cư, đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Nhiễm nhan đúng trọng tâm địa đạo. Tô Phục hơi hơi cắp đầu, đứng dậy về phòng nội, cảm ơn, thiếu ngươi ân tình này, Tô Phục kiếp sau trả lại. Đời này, cùng hắn dính dáng đến người hơn phân nửa đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nhiễm nhan một cái ngồi ở trên hành lang, nhìn mãn viện tử hỗn độn, qua mấy thức, Tô Phục thanh âm bỗng nhiên lại vang lên, ngươi biết rõ ta là cái đẩy người thị phi người, vì sao còn muốn cứu ta. Nhiễm nhan ngẩng đầu lên, cười nói, vậy ngươi tới tìm ta khi... vì cái gì cảm thấy ta sẽ cứu ngươi. Tô phục cứng họng, nay thuần túy là một loại trực giác, nhiễm nhan cùng hắn như thế giống nhau, duy nhất bất đồng chính là, trên tay nàng dính huyết đều là đã chết người, mà hắn, chuyên môn thu hoạch người sống tánh mạng. Cơm chiều lúc sau, nhiễm nhan nhận được nhiễm phủ gửi thư, nói hậu thiên tiếp nàng hồi phủ. Tin tức này đối với nhiễm nhan tới nói tuyệt đối chỉ có kinh không có hỉ, vãn lục cùng hình nương cũng là buồn vui đan sen. Duy nhất cao hứng người chỉ có ca lam, bởi vì nàng muốn báo thù chỉ có tiếp cận cao thị, mới có thể thực thi nàng kế hoạch đã lâu trả thủ. Đánh giáp la cả, khẳng định thập phần xuất sắc. Nhiễm nhan đặc biệt vui xem cái này náo nhiệt, bởi vậy cũng chỉ có thể đem chính mình tâm thái điều chỉnh đến nhất bình thản trạng thái. Màn đêm buông xuống, không trung cao xa, trăng sáng sao thừa, chân núi vân từ chùa truyền đến ẩn ẩn tụng kinh thanh. Như vậy thanh em đối với tịnh huệ tới nói. chỉ sợ không những không thể tinh tâm, ngược lại như ma chú giống nhau. Nhiễm Nhan thở dài, nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay kế dạng sáng, trời còn chưa sáng, trong viện liền xuất hiện một trận nho nhỏ rối loạn, Nhiễm Nhan lẳng lặng nghe xong trong chốc lát, không nghe ra cái gì manh mối, liền ra tiếng nói, "Hình Nương, phát sinh chuyện gì?" Đốn mấy tức, trên hành lang mới vang lên vội vàng tiếng bước chân, Hình Nương liêu mảnh tiến vào, "Nương tử, Là ngài cứu vị kia lang quân không thấy, chỉ chừa một phong thơ. ân Tô Phục sẽ rời đi cũng ở nhiễm nhan dự kiến trong vòng, nàng ủng bị ngồi dậy, chỉ là không biết vì sao trong lòng lại có chút tịch liêu. Rồi tay tiếp nhận thư tín, mở ra sau, bên trong chỉ có một trừng giấy, chữ viết giống như hắn người kia giống nhau, lộ ra một cổ lạnh lẽo đầu bút lông sắc bén. Nay tịch từ biệt, tái kiến không hẹn, chớ tương quên. Là khoản là, tử kỳ. Nhiễm nhan chỉ dư lại một chút mông lung buồn ngủ trong phút chốc biến mất hầu như không còn, trong đầu hiện ra hắn đứng ở dưới ánh trăng, hơi hơi mỉm cười tuyệt nhưng khuynh thành. Là cái gì cảm giác đâu? Nương tử hình nương thấy nàng ngẩn ngơ bộ dáng, không cấm lo lắng lên. Nhiễm nhan lắc đầu, không có việc gì, ngày trước đi ra ngoài đi, ta tưởng ngủ tiếp một hồi. Hình nương xem nàng lại nằm trở về, liền lui đi ra ngoài, tướng môn mang lên. Nhiễm nhan rỗi tay sờ đến giường bên trường tiêu, rút ra bên trong đoàn kiếm, hàn quang rừng ở trên mặt, nàng không tự giác mà nheo lại đôi mắt. Thẳng đến nắng sớm từ cách cửa sổ khích trung xuyên thấu qua tới, nàng mới thu hồi bình khí, nằm một lát, mới gọi vãn lục tiến vào hầu hạ rửa mặt trải đầu. Đồ ăn sáng qua đi, nhiễm nhan lời nhắc mà ngồi ở hành lang hạ chiếu tô phục cấp thư mặt trên điều tức, thu công sau liền dọn viên eo ghế tới xem ý hề thư, đối với tư buôn nam nữ bị mưu sát án tử. nhiễm nhan đã mất đi hứng thú kế tiếp muốn như thế nào lăn lộn đều là quan phủ sự vãn lục bị phạt sao kinh thư ca lam còn lại là giáo huyễn không ở bên dùng nhánh cây trên mặt đất luyện tự hồi nhiễm phủ trước một ngày nhiễm nhan đó là ở như vậy ăn không ngồi rồi trung vượt qua ngày thứ hai sáng sớm liền có phủ binh đi lên thông chi nhiễm nhan hoài ẩn đại sư hỏa táng trước tiên cử hành liền ở hôm nay chính ngọ nhiễm nhan cho rằng đây là bước tịnh huệ lộ ra dấu vết biện pháp Nàng sợ tịnh huệ phát cùng sẽ đối huyễn không bất lợi, liền mang theo huyễn không cùng mọi người đi vân tử chùa xem lễ. Ở Phật gia xem ra, tử vong cũng không phải chung kết, mà là một cái tân bắt đầu, đặc biệt là giống hoài ẩn như vậy đối Phật hiệu rất có lĩnh ngộ cao tăng, tử vong là công đức viên mãn. Tiến vào vân tử chùa, khô thụ cổ tháp nhất phái túc mục Nhiễm nhăn tưởng, này đó hòa thượng đến tuột cùng có biết hay không tình hình thực tế đâu. Thời tiết tình hảo. Đất trống thượng đã giá nổi lên đống lửa, hoài ẩn an tọa này thượng, chu vi ngồi tụng kinh hòa thượng, tiêu tụng cùng lưu phẩm nhượng đám người ở bên ngoài đứng thẳng. Nhiễm nhan cũng tìm cái hẻo lánh địa phương chẳng hảo. Hoài ẩn sư phụ vẫn là đẹp như vậy. huyễn không ánh mắt rừng ở hoài ẩn trên mặt, trên nét mặt tràn đầy lũ mộ, hắn nhất định là Phật đà truyền thế. Người đây là cái gì cách nói, nếu nói tốt xem, tiêu thị lang cũng lớn lên đẹp, chẳng lẽ cũng là Phật đà truyền thế? Vãn lục nhỏ giọng nói thầm nói, không giống nhau, Huyễn không cãi lại, là không giống nhau, hoài ẩn trên người cái loại này chặt đứt hồng trần khí chất, cùng thế gian tất cả mọi người bất đồng. Thái dương dâng lên tới, trong chùa chuông vang dài lâu, kinh văn không ngừng, bốn phía đã điểm thượng hỏa buồn. Nhiễm nhan cẩn thận quan sát hoài ẩn, hắn đích sắc không có chết, nếu không tuyệt đối không thể sau khi chết hai ngày còn dung mạo như sinh. Tiếng chuông vang lên một biến. Tụng kinh thanh như cũ không có đoạn, ngược lại càng ngày càng cấp. Mắt thấy ngày đã tiếp cận giữa trưa, nhiễm nhan có chút nóng nảy, nếu tịnh huệ không tới, chẳng lẽ thật muốn tiêu hoài ẩn không thành? Nổi lửa. Đứng ở đằng trước lao hòa thượng, khàn khàn thanh âm nói. Lập với bốn phía tiểu hòa thượng đã đem cây đuốc bậc lửa, tụng kinh thanh cao vút, cùng mọi bang bang thanh, lệnh nhân tâm khẩn trương tới rồi cực điểm. Lưu thanh tùng gắt gao nhăn lại mày. tiêu tụng cùng lưu phẩm nhượng bình tĩnh đến làm người giận sôi phảng phất mặc dù thật sự thiêu hoài ẩn cũng không có gì quan ngại đốt lửa lao tăng dương giọng nói bốn cái hòa thượng nghe tiếng đem cây đuốc tới gần đống lửa phích một tiếng nam giác cái kia hòa thượng trong tay cây đuốc rơi xuống trên mặt đất đang lúc nhiễm nhan tưởng tịnh huệ dùng cái gì công phu đem cây đuốc đánh rớt kia hòa thượng thế nhưng ầm ầm ngã quỵ trên mặt đất nhiễm nhan nhũ mày ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba Không ngừng mà có hỏa thượng ngã quỵ. Lưu Thanh Tùng vội vàng tiến lên bắt mạch, phát hiện bọn họ chỉ là hôn mê, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. mươi 133 âm mưu Sao lại thế này Lưu Phẩm Lượng hỏi. Lưu Thanh Tùng ngược lại phun ra một hơi, là chúng mê dược. Mê dược là ai hạ, đã không cần nói cũng biết. Trung quanh phủ binh cũng đều không ngừng có người ngã xuống, tiêu tụng chân cẳng mềm lún, dựa vào vách tường chậm rãi chạy xuống xuống dưới. Lưu phẩm nhượng đại kinh thất sắc, án sát xử, người làm sao vậy? Tiếng nói vừa dứt, cũng ngã ngồi trên mặt đất. Lưu thanh tùng lung lay mà nằm ở chính mình cái dương thượng, dư bác hạo đám người cũng đều sôi nổi nga xuống. Không ra một khắc, mãn viện tử hơn trăm người tất cả đều bất tỉnh nhân sự, nhiễm nhan gắt gao che lại huyễn không miệng, mới miễn cưỡng làm nàng không có dọa khóc thành tiếng âm, vì không quá dẫn nhân chú mục nhiệm nhan cũng nằm đảo. Ngày đang lúc hông? Trong sân nhiều như vậy người sống, lại một mảnh yên tĩnh. Diệu Nhật trên cao, tính đến có chút lệnh nhân tâm đế rễ run. Hồi lâu, một cái tiếng bước chân vang lên. Nhiễm Nhan bỗng nhiên cả người căng thẳng, bởi vì nàng không biết Lưu Phẩm nhượng cùng Tiêu Tụng bọn họ hay không thật sự chúng mê dược. Các nàng không có việc gì, đủ để chứng minh hung thủ là ở dùng để uống thủy hoặc là đồ ăn hạ dược, mà cái kia Lưu Thanh Tùng có thể hay không phát hiện liền không được biết rồi. Nhiễm Nhan lặng lẽ dương mắt Thấy một cái truy y đi nữ ni chậm rãi chiều hoài ẩn đi đến, nàng nhìn hắn tuấn giật mặt mày như cũ, nhất quán bình đạm ôn hòa đôi mắt đột nhiên nổi lên mở mịt, ngu lang, ngươi không nghĩ tới đi, cuối cùng lại là ta tới đưa ngươi. A-di đà Phật. Hoài ẩn đống nhiên sướng ra một tiếng Phật hiệu. Tinh huệ trừng lớn đôi mắt, hốc mắt nước mắt đột nhiên chạy xuống, nàng yên lặng nhìn hoài ẩn, ngươi gắt ta. Ngươi hẳn là minh bạch, ta như thế nào sẽ chịu tốn tâm tư lừa ngươi Hoài ẩn réo rắt thanh âm tựa như tiếng trời, phun ra ngôn ngữ lại tự tự như lưới dao sắc bén, vô tình lạnh nhạt, ta cho rằng ngươi xuất ra đó là đã chặt đứt trần duyên, nhưng hiện giờ xem ra, ngươi hận á dụ thật sự hận thấu xương. Ta cũng không là hận nàng tận xương, mà là ái ngươi tận xương. Tịnh huệ có lẽ là bị hoài ẩn như vậy lạnh nhạt vô tình kích thích đến, ngụy trang ra tới bình tĩnh khoảnh khắc chi gian hóng mất, chẳng qua nháy mắt lại chuyển mỉm cười ý, nhàn nhạt. Ôn hòa khéo léo lại không mất ưu nhã. Ngươi nếu biết A dụ trong lòng vẫn luôn đều có ngươi. Không biết ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào nếu ngươi biết. Năm đó ngươi rời khỏi sau. A dụ không ngủ không nghỉ mà tìm ngươi ba tháng. Ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào nếu ngươi biết. Năm ấy nàng phu quân chết bệnh, nàng bệnh. Nguy kịch ôm tập tiếng học bước nữ nhi đặc biệt đến Tô Châu tới tìm ngươi. Ngươi có thể hay không vẫn là một bộ khám phá hồng trần cao tăng bộ dáng. Tĩnh Huệ mỗi hỏi một câu. Khoai ẩn sắc mặt liền bạch một phân, cuối cùng liền nắm lá con tử đàn Phật Châu tay đều ngăn không được mà run rẩy. Ngươi nói nàng không ngủ không nghỉ mà tìm ta ba tháng, năm đó tới Tô Châu là đặc biệt đến cậy nhờ ta. Không tồi, chính là ta cố ý giấu giếm nàng tin tức, mà ở Tô Châu, ta sớm một ngày liền thấy nàng, ta nói cho nàng, ta và ngươi đã kết làm vợ chồng. Ngươi biết ta rủ cái kia tính tình, nàng không tận mắt nhìn thấy đến tuyệt không sẽ tin tưởng. vì thế ta khiến cho nàng nhìn nhìn tịnh huệ mặt mày chi gian tất cả đều là ý cười, than ra một đóa sương mù hoa, năm ấy tô châu hạ một hồi đại tuyết, nàng đã bệnh đến thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, tưởng đem nữ nhi phó thác cho ngươi, ha ha ha, ta nhìn nàng muốn khóc rồi lại liều mạng nhịn xuống bộ dáng, trong lòng rốt cuộc sảng khoái một hồi, buồn cười ngươi cái gì cũng không biết. Không chỉ có như thế, ngay cả trương lang quân cũng là ta làm hắn đi rụ dỗ a rụ, ai thừa tưởng, Một cái chỉ biết ăn chơi đàng điếm, tiêu xài sản nghiệp tổ tiên cô nhi, cư nhiên thật sự coi trọng nàng, hồi tâm chuyển ý, nghiêm túc kinh doanh. Tĩnh Huệ nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hoài ẩn, không bỏ lơ hắn mỗi một phân thần biến sắc hóa. Lúc trước ta tưởng liền như vậy tiện nghi á dụ, chính là thiên không liên nàng, cái kia đoạn mệnh quỷ cư nhiên hôn sau một năm ba tháng liền chết ở hồ mà. Tĩnh Huệ mỗi một chữ đều nhập lưới dao sắc bén, hung hăng mà đâm vào hoài ẩn trong thân thể. so với hắn chi gian ít ỏi nói mấy câu càng thêm xẻo tâm mặc kệ là đem ngươi cùng a dụ đùa giỡn trong lòng bàn tay vẫn là giết những cái đó cầu nam nữ chưa từng có thất thủ quá tĩnh huệ bình tĩnh mà nhìn hoài ẩn đồng nhiên rất có hứng thú nói ta ngày thường thừa dịp hóa duyên cơ hội nói cho bọn họ vân từ chùa sau núi có cái cầu nhân duyên linh nghiệm phá miếu phá miếu phía trước có một khối nhân duyên thạch chỉ cần ở trăng tròn buổi tối ở phá miếu trước cắt tóc vì minh Tư đính trung thân, liền nhất định hiểu ý tưởng sự thành. Ngươi không biết, khi bọn hắn thệ Hải Minh Sơn, hoan hảo lúc sau, đối mặt sinh tử lựa chọn, lại luôn là ai đi đường đấy. Ta biết ngươi không phải là người như vậy, ngươi sẽ ở á dụ tồn tại hảo hảo thời điểm rời đi, lại sẽ không ném xuống nguy nan hết sức nàng. Chỉ có một người nhất giống ngươi, hắn chết cũng muốn che chở cái kia nương tử. Hắn nhữ mày bộ dáng, hắn phấn đấu quên mình bộ dáng. hắn thả chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, thật thật đều cực kỳ giống ngươi. ta đem hắn huyết đặt ở a dụ mồ, a dụ khẳng định tưởng ngươi đi bồi nàng. tinh huệ vô về thái dương, nhẹ nhàng cười khuyên hắn nói, nàng lại có người khác, ngu làng, ngươi đã quên nàng đi. nghe đến đó, lưu thanh tùng chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, tiêu tùng cùng lưu phẩm nhượng cũng đều đứng dậy. tinh huệ lại phảng phất giống như không thấy, vươn tay nhẹ phẩy hoài ẩn khuôn mặt, ôn nhu thở dài, ngu lang. ta xuất ra là vì ngươi giết người cũng là vì ngươi ngươi nếu đối ta không như vậy nhân tâm ta lại như thế nào sẽ đem những cái đó sự tình nói ra thương người tâm đâu hoa ẩn gắt gao trong mày hắn vẫn luôn cho rằng tịnh huệ mặc dù lại âm hiểm cũng bất quá là chơi một ít thủ đoạn xuất ra lúc sau cũng đạm bạc rất nhiều cho tới bây giờ hắn mới phát hiện hắn thực sự xem thường cái này thoạt nhìn thập phần bình đạm nữ tử tịnh huệ cười khoe môi tràn ra một vòi máu tươi Thân thể theo sài đôi chạy xuống đi xuống, nàng nằm ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn mắt phượng hơi rũ hoài ẩn, trên mặt hiện lên một kia quỷ dị mỉm cười. a dụ nàng so ra kém ta, trừ bỏ sinh so với ta đẹp, cái gì đều so ra kém ta. Ta sẽ chờ ngươi, vĩnh viễn chờ ngươi. Lưu thanh tùng xông tới, nhéo lên tịnh huệ mạch đập, không khỏi sắc mặt biến đổi, nàng uống thuốc độc tự sát. Lưu phẩm nhượng đề ra rất nhiều ngày tâm, rốt cuộc thả xuống dưới, mặc kệ tịnh huệ sống hay chết mới vừa rồi nàng thừa nhận chính mình giết người ở đây tất cả mọi người nghe thấy được cái này đại án rốt cuộc có thể chấm dứt đây là tốt nhất kết quả đến nỗi quá trình với hắn mà nói đã không quan trọng sư phụ huyễn không tránh ra nhiễm nhan chạy đến tỉnh huệ bên người bắt lấy tay nàng khủng hoảng mà hoảng sư phụ nhiễm nhan trong lòng cảm thấy có chỗ nào không ổn lại nhất thời lại tìm không thấy nguyên do không nên nha lưu thanh tùng nắm tóc thở dài không phải hẳn là hồi ức xong lúc sau lại đem chính mình điên cuồng hành vi phạm tội nhất nhất số cấp hoài ở nghe, cho hắn biết chính mình có bao nhiêu yêu hắn, sau đó lôi kéo hắn cùng chết sao. Tiêu Tụng cau mày, trầm giọng nói, đi giúp những người khác giải độc. Trên mặt đất, huyện không gắt gao ba ở tỉnh huệ trên người, mặc cho nha dịch như thế nào lôi kéo, đều chỉ là gào khóc. Nàng không biết cái này, nàng coi làm dựa vào sư phụ, là làm nàng thân sinh mẫu thân buồn bực mà chết đầu sỏ gây tội. Như vậy chấp nhất điên của người, Như thế nào đều đến làm điểm cái gì điên cuồng sự mới đúng vậy, Lưu Thanh Tùng một bên cấp các hòa thượng giải dược, một bên lẩm bẩm nói. Nhiễm Nhan lẩm bẩm nói, "Đúng vậy, chỉ sợ cũng tính tới rồi giờ này khắc này, Tịnh Huệ vẫn là thích hoài ẩn, mặc dù chết cũng không đành lòng thương tổn hắn." Chính là nàng không đành lòng thương tổn Hoài ẩn, lại làm như vậy nhiều vô tội tuổi trẻ sinh mệnh bị chết. Nghĩ đến đây, Nhiễm nhan bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng tô phục quen biết cũng là một kiện thực không có đạo lý sự tình, nàng không phải cái gì chính nghĩa chi sĩ, nhưng là cũng tuyệt đối thống hận những cái đó nhân bản thân chi tư tùy ý đoạt nhân tính mệnh hung thủ, tô phục là một sát thủ, mà không phải đầy cói lòng chính nghĩa hiệp khách, ai có thể bảo đảm chết ở hắn dưới kiếm người liền nhất định đang chết. Nhiễm nhan thở dài một tiếng, đang chuẩn bị hồi ảnh mai am thu thập hành lý, lại nghe phía sau một trận rối loạn. Hoài ẩn đại sư không thể phí hoài bản thân mình a. Nhiễm nhan vừa chuyển đầu, đúng lúc thấy hoài ẩn đem một phen trường đao đâm vào chính mình ngực. Máu tươi như suối phun giống nhau bắn ra một trượng ở ngoài, hắn gục đầu xuống, trên mặt tràn ra một cái sáng sủa mà cười. Trắng non như ngọc mặt, đỏ tươi huyết, một nửa yêu dị một nửa thuần tịnh, này cười thật thật lệnh người hoa mắt. Nhiễm nhan rõ ràng thấy hắn môi mỏng khẽ nhúc đích, thở dài mà phun ra một câu. Hắn nói. đã muộn 13 năm a dụ ngươi có hay không chờ ta nhiễm nhan sửng sốt sau một lúc lâu rũ mắt nhìn trên mặt đất tịnh huệ mang theo ý cười khuôn mặt bỗng nhiên cảm thấy không rét mà run nữ nhân này dễ như trở bàn tay mà liền làm hoài ẩn cam tâm tình nguyện mà giao ra sinh mệnh nàng hiểu biết hoài ẩn kia một phen lời nói cũng đủ làm hắn sống không nổi điên cuồng không nhất định phải cuồng loạn vừa mới bắt đầu tịnh huệ cho rằng hoài ẩn thật sự đã chết cho nên trước đó uống thuốc độc Tính toán lại đây cùng hắn cùng về, nhưng mà lại không ngờ, hoài ẩn chỉ là giả chết, vì thế nàng liền thiết hạ cái này cụ. Nàng nói, ta sẽ chờ ngươi, vĩnh viễn chờ ngươi. Nguyên lai chỉ chính là chờ hắn cùng nhau cộng phó hoàng thuyền Đáng tiếc hoài ẩn đắm chìm ở thật lớn bi thương cùng khiếp sợ, căn bản chưa từng nghĩ vậy gần là một cái âm mưu Có lẽ nàng kia phiên lời nói là thật, cũng có khả năng là giả, đã không người cũng biết. Trong viện im ắng. Tất cả mọi người bị mới vừa rồi huyết bắn một trượng trường hợp kinh sợ, nhất thời đều quên mất động tác, chỉ có thu diệp phiêu phiêu đáng đãng mà rơi xuống. Tĩnh huệ chưa từng có tính sai quá, nhưng chính là như vậy một cái trăm ngàn chỗ hở cục, làm nàng mất một tấc vông, lập tức uống thuốc độc tiến đến cùng hoài ẩn cộng phó hoàng tuyển. Nàng cuối cùng, thua liền thua ở, chưa bao giờ biết cái gì là buông tay. Viết hồ sơ vụ án đi. Tiêu tụng nhàn nhạt nói. Lưu phẩm nhượng mới hồi phục tinh thần lại, liên tục hạ mấy cái mệnh lệnh, làm nha dịch liễm thi, thu thập hiện trường. hỏa táng không có đình chỉ, các hòa thượng tỉnh lại lúc sau thấy như vậy thảm thiết cảnh tượng, đầu tiên là kinh hãi, chợt liền lại khoanh chân ngồi xuống, vì hoài ẩn tụng kinh siêu độ. Hưng hực liệt hỏa, kia trương xuất sắc dung nhan bên môi mang theo vết máu, hơi hơi rũ đầu, nhiễm nhan nhìn hắn cảm thấy phảng phất gió thổi khởi cảnh liêu thời điểm. Hắn còn sẽ nâng lên cặp kia đạm mạc trần thế mắt phượng, gieo rắt thanh âm ngâm một tiếng Phật hiệu. Cách Hỏa, Nhiễm Nhan thấy Tiêu Tụng hướng nàng đi tới. Phía sau đồng thời vang lên Nhiễm Vân Sinh thanh âm, "A Nhan." Nhiễm Nhan ánh mắt từ hoài ẩn trên mặt thu hồi tới, hướng Tiêu Tụng hơi hơi gật đầu, xoay người nên hướng Nhiễm Vân Sinh. "Ra chuyện gì Nhiễm Vân Sinh còn đứng ở ngoài cửa cầu thang hạ, nhìn không thấy bên trong phát sinh sự tình, chỉ là thấy Nhiễm Nhan mấy người trên người đều lây dính bùn đất." lại nghe nói bên trong nhất biến biến ngâm tụng đại bi chú, trong lòng cảm thấy có chút không quá kiên định. Chương 134 thí chủ, người suy nghĩ nhiều. Thập ca. Nhiễm Nhan nói. Nhiễm Vân Sinh ở cầu thang hạ ngửa đầu nhìn Nhiễm Nhan bình tĩnh không gợn sóng biểu tình, không biết vì sao, thế nhưng nhận thấy được một tia hạ xuống, toại liễm khởi tươi cười, một bên hướng lên trên đi, một bên hỏi, làm sao vậy? Hoài ẩn đại sư viên tịch. Nhiễm Nhan đi xuống cầu thang giữ chặt nhiễm vân sinh xuống phía dưới đi người ở hỏa táng thời điểm cũng không phải cái gì tốt đẹp trường hợp đặc biệt là giống hoài ẩn như vậy vừa mới chết đi không lâu người viên tịch hoài ẩn đại sư đang lúc trắng nhiên như thế nào sẽ viên tịch nhiễm vân sinh tuy lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng thấy nhiễm nhan cũng không có muốn giải thích lý tứ liền cũng không hề quá nhiều tìm tòi nghiên cứu nhiễm vân sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua lại thấy một bộ màu tím viên lanh thường phục nam tử đứng ở trước cửa không cấm dừng lại bước chân, xoay người chiều hắn chắp tay chào hỏi, gặp qua tiêu thị lang. Thập lang không cần đa lễ. Tiêu tụng đạm đạm cười, ánh mắt phức tạp mà nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái, lại chỉ là hướng nàng hơi hơi cắp đầu, xoay người trở về trong chùa. Nhiễm vân sinh nhìn nhiễm nhan có chút buồn bực thần sắc, cười nói, nghe nói nhiễm cư sĩ danh hảo là tình úc, như thế nào ta coi giữa mày tích tụ không tiêu tan, ngược lại càng sâu. Tình úc Là am chủ cấp nhiễm nhan lấy tục ra tu hành danh hảo, am chủ nói nàng giữa mày có úc sắc, hy vọng nàng tịnh tâm tu hành, xua tan trong lòng tích tụ. Chớ có những mày, thập ca nói cho ngươi một cái tin tức tốt, đại bá đã đáp ứng rồi, quá xong trung thu làm ngươi cùng ta cùng nhau đi trường an. Ta lần này lại đây chính là tiếp ngươi về trước chủ trạch chủ hai ngày. Nhiễm vân sinh tràn đầy vui mừng địa đạo. hắn đau lòng cái này muội muội. Vì thế làm ra không ít nỗ lực mới được đến nhiễm văn cùng cao thị nhất trí đồng ý. Nhiễm nhan cũng có thể đoán được một ít, trong lòng cảm động đồng thời cũng xác thật thập phần cao hứng. Đi trường an, cảm thụ một chút thịnh thế lại đường, cũng không ngủng công xuyên qua một hồi. Toại cười nói, ta nghe xong một cái chuyện xưa, nghe xong lúc sau liền trong lòng buồn đến hoảng, không bằng ta giảng cấp thập ca nghe một chút đi nhân ra nói, bi thương là có thể bị người nghe chia sẻ. Hảo nhiễm vân sinh vô vô bả vai. Lúng đồng tiền như hoa, thập ca thân cường thể tráng, khiêng được ai nhan bi thương. Nguyên bản vãn lục các nàng còn ở vừa rồi kinh hách bên trong, nghe thấy nhiễm vân sinh như vậy vừa nói, không cấm cười ra tiếng tới. Vãn lục nói, thập lang, cánh tay thô không thô, nhưng cùng tâm tình không có bao lớn quan hệ. Nhiễm nhan nhìn thoáng qua xúc ở vãn lục bên người huyết không, bắt đầu đem hoài ẩn cùng á dụ sự tình em thai nói đi. Nhiễm nhan từ hoài ẩn tự thuật chung. Có thể cảm giác được Dương Dụ là một cái thẳng thắn tính tình, mỗi khi có nghi hoặc, đều sẽ chạy tới hoài ẩn nơi đó chất vấn. Mà hoài ẩn cũng là cái thật thành tính tình, có cái gì đáp cái gì. Khi thật sự thật liền bãi ở hai người trước mặt, bọn họ đều không ngu ngốc, đều ẩn ẩn đoán được sự tình chân tướng. Nhưng mà, hoài nghi giống như là một viên hạt giống, bị vùi vào thích hợp thổ nhưỡng liền sẽ mọc dễ nảy mầm, mặc dù nỗ lực xem nhẹ. lại tổng hội bất chi bất giác mà ảnh hưởng người lựa chọn. Thí dụ như hoài ẩn, đều không phải là như chính hắn theo như lời, là cái yếu đối người, hắn mang theo dương dụ từ chiến hỏa bay tán loạn chạy ra tới, gần so nàng đại một tuổi, cũng đã có thể làm một ngọn núi làm nàng dựa vào. Hắn lâm trận bỏ chạy, đơn giản chính là cho rằng dương dụ thay lòng đổi dạ, mà hắn không thể thừa nhận như vậy kết quả. Thí dụ như A Dụ, cũng cũng không là như tình huệ theo như lời như vậy kiên định như một. bi kịch nguyên nhân gây ra chính là bởi vì nàng hoài nghi cùng dao động, đương hoài ẩn nói cho nàng ta không biết tóc như thế nào sẽ lại mất đi một sợi, nhưng ta chưa từng có cùng những người khác tư đính trung thân, nàng trong tiềm thức là không tin, cho nên sau lại hết thể giải thích đều là hưởng công. Bọn họ chi gian tình yêu quá thuần túy, cho nên không thắng nổi chút nào ngờ vực. Thế gian trung thành thân thuộc tình lữ, thuần túy yêu nhau thường thường chỉ chiếm cực nhỏ một bộ phận, cùng ngươi bạch đầu dai lão người. Thường thường không phải ngươi yêu nhất, lại là nhất thích hợp ngươi. Kỳ thật Dương Dụ là sợ hai đi. Nhiễm vân sinh nghe xong chỉnh sự kiện, thở dài, Dương Dụ là Dương Đế chi nữ, mất nước công chúa, nghe nói Dương Đế tuy rằng hoang đường, lại đối mỗi cái nữ nhi đều thực sủng địch. Dương Dụ từ cao cao tại thượng, vạn người chú mục địa vị, lạc vì bình dân, thả là trong một đêm mất đi sở hữu thân nhân bình dân, cái loại này khủng hoảng cũng không là tất cả mọi người có thể hiểu biết. khả năng nàng đối tuyên nghĩa lang cảm tình cùng ỷ lại cũng vượt qua giống nhau đi thông tục y tư đó là dương dụ là cái cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ tử cho nên nàng mẫn cảm lại đang nghi nhiễm nhan nói tuyên nghĩa lang là văn tán quan chức quan tùy triều nội sử thị lang ngu thế cơ hai gạ con thứ đều là này chức quan năm đó đại hưng thành đại loạn ngu múc khuyên bảo ngu thế cơ con thứ ngu nhu ngu hối cùng nhau đào tẩu hai người lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói bỏ phụ đối quân cầu sinh chỗ nào cảm tôn chi hoài từ đây quyết rồi nói xong huynh đệ hai người tranh nhau chết trước việc này một lần truyền vì giai thoại không nghĩ tới ngu hối thế nhưng chưa chết nhiễm vân sinh quay đầu lại nhìn nhìn vân từ chùa trung búc lên sương khói lại nói hắn mang theo dương dụ chạy ra đại hưng thành buồn sớm đã đem sinh tử không để ý sinh là vì dương dụ hiện giờ dương dụ nữ nhi cũng đã lớn lên hắn đã vô vướng bận ngu thế cơ chẳng ra gì lại cũng sinh ra mấy cái có cốt khí nhi tử nhiễm vân sinh cuối cùng thuận miệng đánh giá một câu thập ca như vậy đánh giá hắn chỉ sợ có thất công bằng ai nhiễm nha đối ngu thế cơ người này cũng có biết nói một ít tùy hướng tới danh thư pháp gia văn học gia là cái thập phần có tài hoa có lòng dạ người lòng dạ sâu không lường được tinh thông sĩ hoạn chi đạo lại có quyền thần thủ đoạn nhiễm vân sinh rất có hứng thú nói hắn ở dương đế trước nịnh nọt chi trạng Phù hoa thành tánh, hoàn toàn đánh mất một cái danh sĩ cùng tố sĩ khí khái, không hề khí tiết đang nói. Thập ca nói cũng đúng, ta chỉ là xem một ít sách sử thượng đối hắn ghi lại, cảm thấy sử quan cảm xúc cá nhân quá nặng, sẽ ảnh hưởng hậu nhân đối hắn phán đoán. Ngu thế cơ người này có trị thế chi tài, chỉ tiếc không có ngộ đối minh chủ, tùy dương đế thích nghe nịnh nọt chi ngôn, hắn cũng bất quá là gai đúng châu ngứa, đây là làm quan chi đạo, với cá nhân tới nói. Cũng không đúng sai đáng nói Với quốc với dân tới nói Chính như thập ca theo như lời Hán đích sắc không phải cái quan tốt nghịch thiên hạ to lớn lưu Không màng dân sinh Đến nỗi khí khái nhiễm nhàn chưa từng có chân chính gặp qua như vậy tư thái Nàng trong ấn tượng Chỉ có như ngụy tấn cây khang Nguyễn thịch như vậy tiêu sái mới xem như danh sĩ khí khái Nhưng mà đến nay chưa từng gặp qua Nhiễm vân sinh ngơ ngẩn mà nhìn nhiễm nhàn Lặng im một lát Đống nhiên vô tay cười A nhan lòng dạ, chỉ sợ có thể làm rất nhiều lang quân xấu hổ a. Nhiễm nhan cười nói, chỉ là nói ta đôi mắt thấy thôi, nói gì trí tuệ. Trên đời này nào có vài người có thể không nghiêng không lệch đánh giá một cái lộng thần đó là những cái đó nhân vật nổi tiếng đại nho, phàm là nhắc tới ngu thế cơ, không người sẽ khen một chữ. Nhiễm vân sinh đấy lòng cũng bắt đầu một lần nữa mà nhận thức nhiễm nhan. Cái này trước kia chỉ biết ngâm mình ở khuê toán thi tập nghĩ mình lại xót cho thân muội muội thế nhưng trong lòng có khâu hát, có thể nào làm hắn kinh ngạc. Ca Lam theo ở phía sau, cũng vẫn luôn nghe nhiệm nhăn nói, không cấm ngẩng đầu xem nàng, cái kia tú mỹ như lúc ban đầu sườn mặt, đã không còn nữa ngày xưa như vậy sở sở chi xác cười rộ lên cũng không có trước kia linh động, nhưng có vẻ như vậy cứng cỏi, lại đúng là trước kia nương tử sở khiếm khuyết đồ vật Nhiễm Nhan không dám nói chính mình trí tuệ như thế nào, nàng có thể không nghiêng không lệnh, chỉ có thể nói chuyện này ly nàng quá mức xa xôi, không quan hệ đau khổ. Nếu nói đến nhật quân xâm hoa, Nhiễm Nhan hoặc nhiều hoặc ít là có chút tức giận cùng hận ý. Trở lại ảnh mai am, Nhiễm Vân sinh lệnh người nhị đông cùng thiển tuyết cùng nhau hỗ trợ thu thập đồ vật, chuẩn bị dọn xuống núi. Mà Nhiễm Nhan thì tại hình nương cùng đi hạ, hướng đi am chủ bãi biệt. Am chủ là cái hỉ tĩnh người. Xưa nay cũng chỉ có tịnh viên tại bên người hầu hạ, Tịnh viên sau khi chết, thay đổi một cái văn tĩnh tiểu ni cô. Nhiễm nhan ở ảnh mai am ở hơn một tháng, tính lên cũng chỉ gặp qua am chủ 4 năm lần. Nàng mỗi 4 năm ngày mới giảng một hồi kinh, có khi gặp phải trời mưa, giảng kinh liền sẽ hủy bỏ. Cư sĩ tới vừa vặn, am chủ vừa mới dùng xong cơm trưa, ở trong rừng cây ngắm cảnh. Tiểu ni cô đem nhiễm nhan lánh đến sân mặt sau một mảnh rừng phong. Nhiễm Nhan xa xa mà liền thấy một bộ truy y khoanh chân ngồi ở một khối san bằng trên tảng đá, tính như một gốc cây khô tùng, nếu không có nàng thường thường mà kích thích trong tay Phật châu, thoạt nhìn căn bản không giống vật còn sống. Hồng Diệp Tung bay rừng ở nàng trên vai, không có trượt xuống dưới. Nhiễm Nhan ở lập nàng không xa địa phương ngừng bước chân, lẳng lặng mà nhìn này Phúc Yên lặng hình ảnh. Ước chừng qua một khắc, am chủ mới nói, "Nếu tới, sao không cùng nhau thưởng thưởng này phiến rừng phong?" Nhi chính thường đâu, am chủ ngồi ở chỗ này, rừng phong bằng thêm vài phần thiền ý, hết sức tính tâm. Nhiễm nhan nói lời này, đích xác không phải khen tặng. Am thân cây ách mà cười một tiếng, thiền ý vẫn luôn đều ở. Nhiễm nhan nói, nhưng là như nhi như vậy phàm trần đôi mắt, xưa nay rất khó xem tới được. Nàng từ trước đến nay là cái thực sự cầu thị người. Liền thí dụ như này phiến rừng phong, nếu là bình thường nhìn, nhiễm nhan cũng chỉ sẽ cảm thấy thực thanh tĩnh. căn bản sẽ không cảm thấy nó có cái gì thiền ý hôm nay thấy am chủ như khô thụ tinh tọa ưu tinh rất nhiều lại có một loại vi diệu cảm giác trực giác nói cho nàng đây là thiền ngươi có biết một đời người gặp mặt lâm vô số lần lựa chọn ta đoán ngươi là một cái phàm là phát hiện chính mình thiệt tình liền sẽ không có chút nào do dự người như vậy cũng hảo cũng không hảo am chủ hàm hồ mà nói một hồi nhiễm nhân nói ngài là nói ta mệnh mấy cái phu quân am chủ ngẩn ra một chút Trận quay đầu hướng nàng cười nói, ngươi đứa nhỏ này, quá là tích cực, cùng ngươi tính tỏa cơ cũng không thể thoáng để lộ ra, bất quá, đây là chính ngươi đoán được, lao ni nhưng không có tiết lộ thiên cơ. Nói xong lời cuối cùng, dường như là lẩm bẩm tự nói. Đều nói lao nhân tựa hài đồng, mặc dù là như vậy thanh tu Lão ni cũng không có thể ngoại lệ, nhiều lời vài câu liền lòi, nhiễm nhan không khỏi cười, am chủ thật cũng không cần lo lắng. Nhi tuy là minh bạch ngài nói chính là nào một cọc sự, lại hoàn toàn không rõ ngài muốn lộ ra chính là cái gì. Kia một câu, cũng hảo cũng không tốt, ở nhiễm nhan xem ra nói căn chưa nói giống nhau. Am thân cây làm cười, Phật rằng, không thể nói. Nhiễm nhan lý giải am chủ ý tứ là, khả năng hội ngộ thấy mấy cái không tồi nam nhân, muốn vừa nhanh vừa chuẩn mà lựa chọn đối cái kia. Am chủ nhiễm nhan vừa mới há mồm chuẩn bị từ biệt. liền nghe thấy cây cối chung sột sột soạt soạt thanh âm chỉ chốc lát sau một bộ màu đất áo vải từ thật dày lá rụng đôi chui ra tới hung hăng thở ra một hơi ta nói sư thái ta còn muốn cảm thụ thế giới vô biên bao lâu nhiễm nhan đôi mắt hơi hơi trợn mắt nhìn chằm chằm lưu thanh tùng gầy gược mặt nhìn vài lần ngươi cảm nhận được cái gì am chủ dụ mắt chậm rãi hỏi lưu thanh tùng thấy nhiễm nhan cũng hơi hơi lắp bắp kinh hãi bởi vì am chủ nói hắn chờ người thực mau liền phải tới lập tức hắn cực kỳ bi thương mà nắm tóc ngồi xổm trên mặt đất chẳng lẽ ngươi nói thập thất nương là ta mệnh trùng chú định nữ nhân nhưng là ta huynh đệ trước coi trọng nàng ta lại không thể hoành đao đoái, ái vì thế ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ bạch đầu dai lão cả đời ái mà không được yên lặng bảo hộ quá tàn nhẫn quá ngược tâm quả thực là nhân gian thảm kịch hắn bông chốc một chút từ trên mặt đất đứng lên chống lạnh chỉ thiên đạo tạc ông trời tạc ông trời am chủ vẫn luôn nhắm mắt Cũng không thể không mở trên dưới đánh giá Lưu Thanh Tùng, nàng nếu không phải người tu hành, khẳng định sẽ mắng một câu, ngươi có bệnh đi nhưng dù sao cũng là Phật môn cao nhân, am chủ nhìn vài lần lại chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi nói, thí chủ suy nghĩ nhiều quá. Trước 135 Lưu Thanh Tùng thân thế, nhiễm nhan chỉ cảm thấy chính mình chán đổ mồ hôi, ngón tay khẽ nhúc đích, trừ bỏ tang thần ở ngoài, đây là ở đại đường gặp được cái thứ hai tưởng giải phẫu tìm tòi đến tột cùng người. nếu đem Lưu Thanh Tùng cùng Tang Thần đặt ở cùng nhau, thật không biết sẽ xuất hiện cái gì chẳng hướng, không liên quan nhau. Ách Lưu Thanh Tùng ánh mắt chuyển hướng Hình Nương, căng ra đầu nói, tuổi tuy rằng lớn điểm, nhưng vận mệnh của ta vì cái gì như thế bi thảm. Liên hệ lời mở đầu, Hình Nương tự nhiên biết Lưu Thanh Tùng nói có ý tứ gì, nàng một đống tuổi thế nhưng cấp cái mao đầu tiểu tử ngoài miệng chiếm tiện nghi, lại cũng không hảo so đo, lập tức mặt lôi kéo, hừ thanh nói, điên điên cùng khủng. khủng. lưu thí chủ vị này nhiễm thập thất nương có lẽ cùng ngươi là đồng hương mặt khác sự tình các ngươi có thể lén tâm sự lao Nhi muốn tĩnh tu tham thiền hai vị thả hành đi lấy am chủ trí tuệ rõ ràng cảm giác được lưu thanh tùng tính nguy hiểm để tránh kế tiếp phạm giận giới cũng bất chấp đánh cái gì thiền cơ lập tức hạ lệnh trục khách đồng hương nhiễm nhan cùng lưu thanh tùng hai người đều ngơ ngẩn trong lòng không tự giác khẩn trương lên hình nương cũng hơi có kinh ngạc chẳng lẽ nói chính là nguyên quán Lạng lặng đứng thẳng hồi lâu, Lưu Thanh Tùng thử tính nói, 2010. Nhiễm nhan đấy lòng run lên, chậm rãi nói, 2011. Lưu Thanh Tùng bá mà một chút sông lên tiến đến, hai mắt phiếm ra ửng hồng, nháy mắt đem đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng trọng những lời này suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhiễm nhan trong lòng cũng là lòng trời lở đất chấn động, chẳng qua nàng thoạt nhìn so Lưu Thanh Tùng muốn bình tĩnh rất nhiều, yên lặng nhìn hắn trong chốc lát. cũng không để ý tới cái gì cầm tay tương xem hai mắt đấm lệ, mà là bình tĩnh mà xoay người đối hình nương nói, ngài đi về trước đi, ta có chút lời nói muốn cùng Lưu Lang Côn nói. Này hình nương chần chờ một chút, nhưng chợt nghĩ đến nhiễm nhan là cái có chừng mực, liền cũng không thêm ngăn trở. Lưu Thanh Tùng hận không thể nhảy dựng lên, đi theo nhiễm nhan hướng am chủ bóng dáng hành lễ, rồi sau đó rời đi. Vừa mới đi ra rừng phòng, Lưu Thanh Tùng liền nhịn không được mà kích động nói, Nhiễm bác sĩ ngươi chừng nào thì tới. Hai tháng trước. Nhiễm nhan đáp, ngược lại giới thiệu khởi chính mình. Nhiễm nhan, chức nghiệp Pháp Ý Thị, 2011 năm 6 nguyệt nhậm chức quốc gia trọng án tổ Pháp Ý lý Tổ trưởng khi bị người mưu sát. Và, kia còn rất xỉ nhục. Lưu Thanh Tùng là chỗ nào đau chọc chỗ nào, thấy nhiễm nhan sắc mặt không tốt, vội vàng nói tự giới thiệu. Lưu Thanh Tùng, Lan Châu tư nhân trung ý quán nghiệp dư tiểu làng trung chức nghiệp Trạch Nam. lại nói tiếp ta xuyên qua kia quả thực là trong bất hạnh bất hạnh bởi vì ta căn bản không biết chính mình vì cái gì sẽ xuyên qua một không có tổ truyền ngọc truy vòng tay nhị không có bị xe đâm bị xét đánh ta chỉ là nhìn máy tính ăn mì gói sau đó trước mắt tối sầm liền xuyên kia cùng ngọc truy vòng tay có quan hệ gì nhiễm nhan nếu mày nói người không biết cũng khó trách người như vậy khóc chức nghiệp khẳng định sẽ không xem những cái đó thư lưu thanh tùng vung tay lên Chợt thấu lại đây, nhỏ giọng nói, ngươi có hay không tổ truyền ngọc truy gì đó, giống nhau đều sẽ cấp mở bàn tay vàng, có cái mang thêm không gian gì đó, bên trong có sơn có thủy có suối nước nóng, làm làm ruộng tu tu tiên trong đó trường tiến quả, ăn một cái nhất vô dụng cũng có thể cải thiện làn da mỹ dung dưỡng nhan, vận khí tốt còn có thể liên tiếp tương lai thế giới. Có cái loại này đồ vật nhiễm nhan cẩn thận suy nghĩ một chút, Quay đầu lại nhìn Lưu Thanh Tùng dỗi trưởng cổ chờ mong bộ dáng trầm ngâm một chút, nói, ta tưởng, xin cho hứa ta trước vì ngươi làm kiểm nghiệm, nhìn xem có hay không tinh thần phương diện tổn thương. Đừng nói giỡn Lưu Thanh Tùng vội la lên. Nhiễm nhan nữ mày nói, ta như là thích nói giỡn người sao. Ngậy, hào đi, ngươi không có. Lưu Thanh Tùng nhột trí mà ngồi xổm ngồi ở trên tảng đá, cái loại này tư thái, nếu lại kẹp một cây yên, tiêu chuẩn nhị du thủ du thực. Cái gọi là nhị hốn, đó là hôn ăn, hôn uống, sau đó trở chết mê mang thanh niên. Có cái bạn, cũng khá tốt. Lưu Thanh Tùng trông cằm, đầy mặt chua sốt mà hắn giận. Ngươi là không biết, ta vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, vẫn là cái 12 tuổi hải tử, vừa mở mắt liền thấy đầy người khí phái tiêu tụng. Hắn gương mặt kia, cái kia khí thế, lấy ta kinh nghiệm. Hắn hoàn hoàn toàn toàn liền thể hiện hai chữ. Nhiễm nhan hơi hơi nhướng mày gió hỏi. Nam chủ Lưu Thanh Tùng bắt lấy đã thực loạn đầu tóc, học ngay lúc đó khiếp sợ biểu tình, ta việc đầu tiên chính là sờ sờ chính mình dưới háng, phát hiện chính mình cư nhiên vẫn là cái nam, cái loại này tâm tình ngươi có thể lý giải sao? Nhiễm nhan khẳng định không thể lý giải, ngươi là nam nhân, tiếp tục là nam nhân, rất kỳ quái sao? Không kỳ quái, chính là như vậy khí phái nam chủ A ta lúc ấy tưởng, hơn nữa ta cùng tiêu tụng. Công thủ vừa xem hiểu ngay đương nhiên cũng không thiếu rất nhiều nhược công, chính là ngươi biết cái loại này tỷ lệ là phần trăm chi không điểm mấy hảo đi kia một khác, đối với một cái xu hướng giới tính hoàn toàn không có vấn đề nam thanh niên tới nói, quả thực như sấm sét bổ vào đỉnh đầu có hay không a? Sau đó, từ kia lúc sau ngươi liền không bình thường nhiễm nhan căn cứ lo gì phân tích một chút, nếu không phải xuyên qua não bộ thần kinh bị hao tổn, đó chính là đả kích quá lớn, dẫn tới tinh thần thất thường. lưu thanh tùng một bộ ngươi không hiểu ta biểu tình vô cùng đau đớn nói sau đó tiêu tụng lao bà cưới một cái lại chết một cái tựa hồ đi bước một mà chứng thực ta suy đoán lấy tiêu tụng âm hiểm đê tiện xảo trá tính tình ta có lý do hoài nghi hắn thích nam nhân sau đó ngầm giết chết tân hôn thế tử lấy thoát thân thể trong sạch ta cái loại này dạy vò ngươi đã hiểu sao lưu thanh tùng mãn nhãn chờ đợi mà nhìn nhiễm nhan nhiễm nhan thoáng suy nghĩ một chút gật gật đầu ở lưu thanh tùng vừa lòng biểu tình chung chậm rãi nói ân là một người nam nhân kia một lần đả kích rất khó tạo thành tinh thần thất thường hẳn là ngày sau áp lực làm ngươi đi bước một trở nên lệch khỏi quỹ đạo bình thường tư duy lưu thanh tùng nội trí đơn giản sủi lơm mà ngồi ở trên tảng đá kia nhiễm pháp ý thì trần bệnh là ngươi có vọng tưởng chứng nhiễm nhan lời ít mà ý nhiều hai người mặt đối mặt chừng mắt chừng mắt nhìn hồi lâu lẫn nhau đều cảm thấy tuy rằng là đến từ cùng cái thế giới, nhưng là thật sự rất khó tìm đến tiếng nói chung. Một cái là cả ngày đối mặt thi thể, lấy nghiêm túc thái độ viết nghiệm thi báo cáo, cẩn trọng khác làm hết phận sự pháp y một cái là thủ tổ nghiệp hôn nhật tử, cả ngày đối mặt Internet xem các loại tiểu thuyết bắt quái, lấy bất cần đời thái độ giải trí sinh hoạt, cùng với bị sinh hoạt giải trí gà mở tiểu làng chung, chỉ sợ chỉ có tới rồi xã hội nguyên thủy. hai người mới có thể cảm giác được lẫn nhau điểm giống nhau đi. Bất quá nhiễm nhan xuất hiện, tốt xấu làm Lưu Thanh Tùng giải thoát rồi, tiêu tụng số mệnh giống nhau mà coi trọng nhiễm nhan, sẽ không xuất hiện hắn lo lắng chẳng hướng. Lặng im trong chốc lát, nhiễm nhan mở miệng hỏi, tương lai có tính toán gì không? Lưu Thanh Tùng rồi dám khởi mày, chống cằm nói, vấn đề này, kỳ thật ta vẫn luôn ở tự hỏi, ta là hẳn là lấy một cái ngây thơ thiếu niên tư thái sấm thế giới. Vẫn là ôm chinh phục thiên hạ bá giả tâm thái lấy quét ngang ngàn quân chi thế đấu tranh anh dũng. Đây là một cái rất thâm trầm vấn đề ta dùng 13 năm thời gian tới tự hỏi. Nhiễm nhan đôi lông mày hơi run, trực tiếp hỏi, kết quả đâu? Kết quả ta còn không có nghĩ đến. Lưu thanh tùng sao xuống tay, vô tội mà nhìn nàng nói. kia chinh phục đại đường sự tình, vẫn là từ ta tới làm đi, ngươi tiếp tục tưởng. Nhiễm nhan thanh âm thường thường mà ném xuống những lời này. Xoay người liền đi. Ai nhiễm nương tử, ngươi khí phách giá trị tiêu thang ai? Lưu thanh tùng hướng về phía nhiễm nhan bóng dáng giống lên một câu, xoa xoa tóc, tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ là nữ tôn? Mắt thấy nhiễm nhan bóng dáng liền phải biến mất mà chuyển biến chỗ, lưu thanh tùng thở hồng hộp mà đuổi theo đi. Nhiễm nương tử, tại hạ cũng là có lý tưởng có khát vọng rất tốt thanh niên, nhiễm nương tử, tại hạ tưởng đi theo ngươi hốn, cầu thu lưu. mươi 136 đệ nhất Mỹ Nhân. Đối với Lưu Thanh Tùng xuất hiện, Nhiễm Nhan đã vui mừng lại thất vọng, người này cùng nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì cộng đồng đề tài. Hơn nữa chiếu Lưu Thanh Tùng hành sự tới nói, chỉ có thể thể hiện ba chữ không đáng tin cậy nếu lại đổi ba chữ, chính là bệnh tâm thần. Nương tử. Hình nương ở giao lộ nhìn xung quanh, thấy Nhiễm Nhan lại đây, vội vàng đón đi lên, cái kia trương làng quân điên điên khủng khủng, cử chỉ không hề lễ pháp. Nương tử ly người như vậy xa chút mới hảo. Đích xác. Nhiễm nhan khó được cùng hình nương ý kiến đạt thành nhất trí. Trong rừng loáng thoáng truyền đến lưu thanh tùng tiếng gọi ấm ý, hình nương lập tức nói, nương tử, đồ vật đều dọn hảo, chúng ta hiện tại liền xuống núi đi. Ta đặt ở giường biên tiêu cùng dù có hay không cầm nhiễm nhan hỏi. Hình nương nói, vãn lục sợ đánh mất, đều ôm vào trong ngực đầu. Nhiễm nhan gật gật đầu, theo hình nương cùng nhau hướng dưới chân núi đi, đi rồi vài bước. lại dừng lại bước chân huyên không hiện tại thế nào ai đứa nhỏ này cũng là cái đáng thương mới vừa rồi vẫn luôn bám lấy vắt lục hiện tại bị nàng sư tỷ lánh đi am chủ nơi đó hình nương thở dài nói đi thôi nhiễm nhan trong lòng rất thích huyết không nhưng là nàng dù sao cũng là cái người xuất gia nhiễm nhan có thể giúp nàng nhất thời không giúp được cả đời theo đá xanh tiểu đạo xuống núi ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng trúc một bó thúc phóng ra tiến vào Ở nước trên mặt đất toát ra rất nhiều măng, không khí tươi mát thấm vào ruột gan. Địa phương thanh tĩnh hợp ý, nhiễm nhan lại không có nhiều ít lưu luyến, bởi vì đối với nàng tới nói, nơi này chỉ là một cái chỗ ở thôi, không phải ra. Như vậy nghĩ, nhiễm nhan đi đến chân núi thời điểm, bỗng nhiên minh bạch lưu thanh tùng tâm tình, phân tích một cái mỗi ngày sinh hoạt tràn ngập internet trạch nam tâm lý, hắn bỗng nhiên mất đi tinh thần cây trụ, mất đi yên vui hoa, tất nhiên là muốn tìm rất nhiều sự tình tới thay thế nếu không sợ là sẽ nhàm chán đến chết cũng không quái chăng cũng có thể hình thành như vậy kỳ lạ tính cách nhiễm nhan ngồi trên xe ngựa nhắm mắt lại điều thức nhiễm phủ là cái so ảnh mai am muốn càng thêm lạnh bằng hung hiểm địa phương vân tử chùa trên gác mái một bộ áo tím rửa song cửa sổ nhìn theo nhiễm phủ xe ngựa theo ngoài rừng tiểu đạo chậm rãi đi trước lang quân bạch nghĩa chắp tay hành lễ nói bùn ra gửi thư Hỏi khi nào nên thú nhiệm thị nương tử? Tiêu tụng khe như mày, hư lạnh nói, bọn họ nhưng thật ra so với ta còn cấp. Bạch Nghĩa không nói. Tính một hồi, tiêu tụng nói, ngươi làm buôn tiêu tự mình truyền tin cấp lao thái thái, liền nói ta không vừa ý nhiệm thập thất nương. mà khác, ngươi tự mình đem thư nương cùng nhau đưa về Kỳ Châu, liền nói làm nàng hầu hạ lao thái thái, không cần đã trở lại. Bạch Nghĩa phịch một tiếng quỷ một gối, thuộc hạ không dám. Chê cười. Thư nương chính là ngự tứ song đao, nàng nếu là không nghĩ đi, ai dám ngạnh bước, không nói đến ngự tứ chuyện này, đó là chỉ bằng công phu, Bạch Nghĩa tự nhận là cũng không phải thư nương đối thủ. Ngươi nói cho thư nương, ta chỉ cho nàng một lần lựa chọn cơ hội, nếu nàng quyết định muốn lưu lại, ta sẽ thật cao hứng. Tiêu tụng nói như vậy, trên mặt lại một chút không có cao hứng biểu tình. Bạch Nghĩa được tiêu tụng những lời này, trong lòng có nắm chắc nhiều, đối mặt lang quân lửa giận. Tiêu phủ mọi người hơn phân nửa sẽ lựa chọn đi trước kỳ châu trốn thượng một thời gian, hơn nữa thư nương khẳng định là cái thứ nhất trước chạy. Tiêu tụng cơ hồ có thể khẳng định, làm hắn đỉnh khắc thê chi danh hung thủ liền xuất từ buồn ra, hắn trong lòng cũng liệt ra mấy cái khả nghi người được chọn, chỉ là bởi vì sự tình đi qua rất nhiều năm, chứng cứ khó tìm. Nếu lúc này hắn hồi âm cấp buồn ra, nói chính mình không thích nhâm nhàn, chỉ sợ hung thủ cũng sẽ không tin tưởng. chỉ có cùng này cọc cầu hôn lão thái thái làm ẩm ý một trận mới được. Trước kia tiêu tụng đối việc này cũng không lớn quan tâm, cái này khắc thê tên tuổi, làm hắn thấy rõ rất nhiều nữ nhân xấu xí bộ mặt, bởi vậy hắn đối nữ nhân cũng từ trước đến nay không lớn để bụng, nhưng lúc này đây, không thể lại hoàn hắn đem tang thần trói về Trường An, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo thượng một hai tháng. Đem nhiễm nhan treo ở hắn tên tuổi thượng, cũng không phải thượng sách, tuy rằng miễn trừ nhiễm nhan thai hoạ, Lại lệnh nhiệm thị không thể tùy ý đem nàng xứng cho người khác, nhưng tiêu tụng như thế nào có thể yên tâm chính mình coi trọng phu nhân, vẫn là phải nhanh một chút mà cưới hồi chính mình trong nhà mới thỏa đáng. Trải qua hoài ẩn chuyện này, tiêu tụng thật sâu cảm thấy, đời này hắn cưới định rồi nhiễm nhan, thần chắn sát thần, phật chắn sát phận. Giống hoài ẩn như vậy buồn bực mà thủ cả đời, cuối cùng chết đều bị chết trong lòng không sảng khoái, nhìn liền nghẹn quất. Chỉ là... Nhiễm nhan giống như đối hắn không động tâm, chuyện này mới là nhất khó giải quyết tiêu tụng ngón tay thon dài quy luật mà đánh xong cửa sổ thượng tùng mục. Suy nghĩ sau một lúc lâu, dương giọng nói, người tới. Lang quân một cái hấp y ghi nhân từ trên xà nhà hạ xuống. Đi tìm Lưu Thanh Tùng. Tiêu tụng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức lại hối hận, chợt nói, tính, lui ra đi. Lưu Thanh Tùng ở trên phố thâm chịu thiếu nữ cùng với trung lão niên phụ nữ yêu thích. Nhưng nhớ tới hắn luôn luôn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, làm việc thích kiếm đi nét bút nghiêng đánh cuộc, tiêu tụng lại kiểm chế hạ trong lòng đội vàng, vẫn là đi bước một làm đâu chắc đấy hảo, hắn từ trước đến nay thích nắm chắc thắng lợi, húng chi, nhiễm nhan chỉ có một, chuyện này hắn đánh cuộc không dậy nổi. Ngoài cửa sổ mặt trời lên cao, nhưng là hạ hai ngày vũ, trên đường ruộng con đường lầy lội khó đi, nhiễm nhan đoàn người từ Tây Môn vào thành lúc sau, đi được tới chợ phía đông phụ cận. nhiễm vân sinh lệnh xe ngựa đi trước hồi phủ hắn tắc mang theo nhiễm nhan chủ tớ gần đây tìm một nhà tiểu lầu dùng cơm trưa quá ngọ đã lâu nhưng nếu là lại vãn một ít vùng ngoại ô lộ càng khó hành ủy khuất ta nhan nhiễm vân sinh nói nhiễm nhan nhìn nhà này tiểu lâu tuy không giống thiên hương lâu như vậy tinh xảo hoa lệ lại cũng rất là lịch sự tao nhã lâu một bốn phía trên vách tường treo một vài bức tranh chữ nam cửa sổ bày các loại nhạc cụ chi lan nhà hương Thứng thú rất đậm. Trong cửa hàng tòa khách cũng phần lớn là kẻ sĩ học sinh chi lưu. Thấy nhiễm vân sinh tiến vào, trưởng quầy vội vàng tự mình đón ra tới, chắp tay Hàn Huyên nói, nhiễm thập lang đại gia Quang Lâm, tiểu điếm thật là đồng tất sinh Huy A. Bành Lão bản qua khách khí, xá mội thích thanh tĩnh, ta liền lánh nàng tới nơi này, trong thành trừ bỏ ngài nơi này, nhưng không có càng tốt nơi đi. Nhiễm vân sinh cười sáng sủa, giống như chỉnh gian nhà ở thật sự sáng sủa vài phần. Bành Lão bản chiều mang theo nón có rèm nhiễm nhan nói, vị này khủng chính là nhiễm thập thất nương đi, cửu ngưỡng cửu nương. Nhiễm nhan hơi hơi không người, thanh lanh thanh âm từ tạo xa chúng truyền ra, không dám nhận, nhiễm thị thập thất nương gặp qua bành Lão bản. Ba người lại đơn giản mà hàn huyên vài câu, bành Lão bản tự mình dẫn bọn họ thượng lầu hai một cái nhà gian. Đại đường người nghị luận sôi nổi, có người nhỏ giọng nói, đây là tô châu đệ nhất mỹ nhân nhiễm thập thất nương quả nhiên có quý nữ phong phạm Nghe nói sinh đến là cực hảo, nhưng như thế nữ tử, ta cũng không dám cưới về nhà đi một người tiếp lời nói. Suy lấy ngươi thân già thanh danh, sợ là liền nhân ra một sợi tóc đều không đủ trình độ, ngươi không dám cưới, có lan lăng tiêu thị, bác lăng thôi thì người dám cưới liền thành, nghèo lo lắng cái gì nha. Ngươi nọ đỏ lên liền nói, này chờ cùng thi làm bạn nữ tử, nơi nào so được với cao khiết như nguyệt tề lục nương ta cũng bất quá là việc nào ra việc đó thôi. Môn thiệt đại tộc đôi mắt cái nào không phải sáng như tuyết, tề lục nương đỉnh Tô Châu đệ nhất Mỹ Nhân rất nhiều năm, cũng không gặp năm họ bảy ra có người coi trọng nàng. Nhiêm thập thất nương khăn trùn hồng nhan, nhiều ít nam nhi đều không bằng nàng, lại há là tầm thường nữ tử có thể so sánh, lại há là người bình thường có thể thưởng thức ra nàng hảo. Trong lúc nhất thời, đại đường Châu học sinh đồ chia làm hai bát, cho nhau tranh luận lên. mươi 137 hồi nhiệm vụ. Cái gọi là tô châu đệ nhất mỹ nhân cơ bản đều là châu học những cái đó sinh đồ nhàm chán rất nhiều chỉnh ra ngọn ý. Bình chọn điều kiện cũng không phải quang xem diện mạo, tài học đức hạnh ra thế thiếu một thứ cũng không được, mặt khác chính là muốn xem cầu thân nhân số nhiều ít, mấy năm nay, toàn bộ giang nam đạo, hoài nam nói có danh vọng thế gia cầu thú tề lục nương nhiều không kể xiết, nhưng rốt cuộc chỉ là địa phương thượng thị tộc, căn bản so ra kém bắc lăng thôi, lan lăng tiêu nhỏ tí teo. Này hai nhà đồng thời cầu thú Nhiễm Nhan, ở Tô Châu Thành đã khiến cho thật lớn oanh động, đệ nhất Mỹ nhân vị. Chí trước mắt ở vào chưa quyết định trạng thái. Này hết thảy, Nhiễm Nhan nguyên bản hoàn toàn không biết gì cả. Nhiễm Vân Sinh đứng ở phía trước cửa sổ ý cười doanh doanh mà đóng lại cửa sổ. a Nhan, ngươi nhưng nghe thấy được. ân Nhiễm Nhan lên tiếng, kỵ ngồi ở mấy trước, chống đầu ngửa đầu xem hắn. Thoạt nhìn thập ca quả nhiên thực không thích tề lục nương a, như vậy vui sướng khi người gặp họa. Nhiễm vân sinh cũng không phủ nhận, ném ra tay háo ở một khát trương mấy trước ngồi xuống, A nhan hôn sự ước chừng cũng liền như vậy định ra, đến nỗi này đó hư danh, cũng không có đại tác dụng, tăng tiên sinh sẽ không để ý này đó, đến nỗi tề lục nương trường an bao nhiêu người lấy ái mộ danh nghĩa yêu cầu ta làm các nàng tình nhân, nàng cũng không có gì bất đồng, thậm chí càng dối trá. Trong lòng ta nàng cùng nhà ta ai nhan không thể đánh đồng. Nhiễm nhan hơi hơi mỉm cười, này một phen nói lên thực nhẹ nhàng. Nhưng nhiễm nhan biết, nhiễm vân sinh tất nhiên cũng quá đến không dễ dàng. Trên thế giới này người nào đều có, có thể hay không có cái nào danh môn quý nữ dùng quyền lợi uy hiếp hắn Tuy nói chuyện này không thể bắt được bên ngoài đi lên nói, nhưng tổng hội nhiều rất nhiều bối rối đi. Hai người nói chuyện, đồ ăn thực mau liền lên đây. nhà này cá quế canh cùng kim tê ngọc quái là toàn ngô mà tốt nhất a nhan cần phải hảo hảo nếm thử ngày sau đến trường an liền lại khó ăn đến chân chính mới mẻ cá quế cùng lương ngư nhiễm vân sinh nói đưa đồ ăn tiểu nhị nghe thấy nhiễm vân sinh khen vui mừng nói bị cửa hàng này hai dạng canh hảo tất nhiên đương đến nhiễm lang quân khen một chữ hảo này cá quế cùng lương ngư là giữa chưa mới đưa tới thực phẩm tươi sống ngài vài vị trầm dùng Nhiễm Vân sinh cười cùng Tiểu Nhị trêu gẹo hai câu mới bắt đầu động đũa. Tây tác sơn trước cỏ trắng phi đào hoa nước chảy cá quê phì. Cái gọi là cá quế canh cũng chính là cá quế canh, cá quế tươi ngon có thể so cá nóc. Đặc biệt thích gần thân với đáy nước hòn đá lúc sau hoặc xun xuê bùi cỏ bên trong, cho nên rất khó vớt. Hiện tại lại là thu mùa đông tiết, cá quế tiềm tàng nước sâu qua mùa đông, so ngày thường càng thêm khó được. Này nho nhỏ một chén ca quế canh cơ hồ có thể đổi một con thượng đẳng tơ lụa. Mùa xuân mới là ăn cá quế hảo thời tiết, mùa thu rơi quý thả lại không màu mỡ, nhưng so với Trường An, vẫn là thắng ở mới mẻ lại lợi ích thực tế. Nhiễm vân sinh nếm mấy khẩu, liền buông muốn canh, Trường An cá ca quế canh, một chén giá đủ để đủ người thường ra quá thượng một năm. Cho dù ở Tô Châu cũng không tiện nghi đi nơi nào, nhiễm vân sinh thực sẽ kiếm tiền cũng thực có thể tiêu xài. nhưng hắn không phải đối ai đều chịu vùng tiền như rác, nhiễm nhan biết được hắn là người, cho nên liền cũng không muốn trách cứ hắn phô trương lãng phí. Này nói Kim Tê Ngọc Quái, là lương ngư chế biến thức ăn trí nhất, ai nhan nếm thử, nơi khác rốt cuộc tìm không thấy như thế hảo thủ nghệ. Nhiễm vân sinh cực lực đề cử, tùy dương đế cả đời cực ái món này. Kim Tê Ngọc Quái đều không phải là là đơn độc một đạo đồ ăn, mà là lương ngư cùng thuần canh tổ hợp. Chủ đồ ăn là dùng tế thiết tiên lư ngư cùng cô đồ ăn cản lấy gia vị phơi chế mà thành, lư ngư tiên bạch như ngọc, cô đồ ăn vàng nhạt như kim, cho nên được gọi là rau nhút làm canh xanh băng tím, xứng lấy tuyết trắng lư quái, lại xứng lấy các loại sắc thái đồ ăn gia vị, vị mỹ, màu sắc tươi sáng mỹ lệ, nhất chịu văn nhân nhã sĩ yêu thích. Món này ở hiện đại đã thất truyền, nhiễm nhan rất có hứng thú mà nhìn trong chốc lát, rồi sau đó mới kẹp lên một khối nhóm nháp. Quả nhiên danh bất hư truyền, nhiễm nhan có thể nói biến duyệt Trung Quốc và phương Tây thức ăn, lại cũng không thể không tự đáy lòng tán thưởng. Thật ca, ta nguyên bản cũng không biết món này mỹ vị, ngày sau đi Trường An, tưởng nghiệm lên nhưng đều hán ngươi. Vốn là một câu vui đùa lời nói, lại chọc đến nhiễm vân sinh một trận thương tiếc. nhiễm thị những cái đó thứ nữ lại có cái nào không hưởng qua món này mỹ vị chỉ có nhiễm nhan ở lúc còn rất nhỏ ăn qua, nhiều năm trôi qua, sớm đã không nhớ rõ hương vị. Hai người cười nói yến yến, một bữa cơm ăn thật sự là vui vẻ. Nhiễm nhan vừa buông đũa, chuẩn bị nghỉ một lát nhi liền đi, lại nghe cửa phòng thanh mà bị mở ra, mấy cái thiếu nữ nhảy nhót thanh âm truyền đến, một cái cao quáng tám thanh âm tràn đầy kinh hỉ nói, thật ca, quả nhiên là ngươi. Cầm đầu đúng là nhiễm mỹ ngọc, mặt sau còn đi theo 6-7 cái cùng tuổi thiếu nữ, ngoài cửa còn có bốn gã tuổi trẻ lang quân. kia mấy người vốn là biếng nhác bộ dáng. Vừa nhìn thấy nhiễm nhan bóng dáng, lười nhát chi khí trở thành hư không, lập tức duỗi dài cổ. Nhiễm nhan thần sắc nhàn nhạt mà tùy ý vãn lục giúp nàng mang lên nón có rẻm. Nhiễm vân sinh cùng những người đó chào hỏi, phân tán rất một ít lực chú ý. Nhiễm vân sinh đối nhiễm Mỹ Ngọc như vậy không có lễ phép hành động đã thấy nhiều không trách, lại vẫn là không khỏi những mày nói, hôm nay mất công ta chỉ là cùng ai nhan dùng nữa, vạn nhất nếu là cùng người nói sinh ý. Ngươi như vậy lô mãng chẳng phải có thất thể thống. Thật ca, ta chỉ là nghe thấy ngươi thanh âm nhất thời cao hứng sao nhiệm mỹ ngọc hiển nhiên chưa đem nhiệm vân sinh nói để ở trong lòng, ôm nàng cánh tay lay động. Ngoài cửa bông chốc thăm tiến vào một cái đầu nhỏ, Minh diễm trên mặt toàn là bất mãn, bẹp biểu môi nói, không được đoạt ta a huynh. Nhiệm nhan cảm thấy cũng không chính mình chuyện gì, liền đứng ở trong một góc xem náo nhiệt, ai ngờ nhiệm mỹ ngọc tức khắc đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Đoạt ngươi A huynh chính là có khác một thân. Một đám người ánh mắt đều thẳng tắp nhìn về phía nhiễm nhan. Nhiễm vân sinh lãnh hạ mặt tới, thật bắt muội tốt xấu là đại ba chi nữ, còn thỉnh cố kỵ một chút nhiễm thị thể diện. Tại như vậy nhiều người trước mặt tỉ muội tranh chấp, làm nhân ra chế dê ước, thật mất công nhiệm Mỹ Ngọc có thể làm mà ra tới. Nhiễm nhan rất khó tin tưởng, cao thị như vậy một cái hiểu được đúng mực tiến tối người, thế nhưng có thể dạy ra nhiễm Mỹ Ngọc như vậy nữ nhi có lẽ. Nhiễm Mỹ Ngọc chỉ số thông minh là gì chuyển nhiễm Văn đi. nhiễm Mỹ Ngọc sắc mặt cứng đờ, cũng biết chính mình quá phận, cho nên chưa từng tranh luận, chỉ là mãn nhãn ủy khuất mà nhìn nhiễm Vân Sinh. Dù sao cũng là người trong nhà, Nhiễm Vân Sinh cũng chỉ hảo cho nàng một cái dưới bậc thang, giận dữ nói, Ngươi xem ngươi, suốt ngày ở bên ngoài điên chơi, thật là kỳ cục, ngày sau cũng không thể nghịch ngợm tùy hứng. Dứt lời thở dài nói, thả chậm thanh âm nói. người đây là hẹn bằng hữu hiến tiệc đi sau đó làm bảnh lao bản đem tiêu dùng ghi tạc ta chứng thượng ngày mai ta sẽ phái người tới kết toán sớm chút trở về chớ có làm đại bá lo lắng nhiễm vân sinh nói như vậy phía trước nói đều chỉ có thể xem như huynh trưởng đối mội mội mà thuyết giáo mặc dù người ngoài nghe xong cũng không tính không mặt mũi nhiễm mỹ ngọc thu hồi đầy mặt thủy khuất cười nói liền biết thập ca tốt nhất nhiễm vận bĩu môi nói ta không ngọn nhì ta muốn cùng á huynh trước về nhà cũng hảo nhiễm mỹ ngọc cũng không thích nơi nơi mang theo một tiểu nha đầu xoay người cùng một đám không biết nơi nào bằng hữu cùng nhau rời đi trước khi đi còn bí ẩn mà hung hăng mà trường mắt nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái kia liếc mắt một cái ý tứ thực minh bạch nhiệm phủ chính là địa bàn của ta xem ta như thế nào thu thập ngươi hừ rốt cuộc là gia đình bình dân nữ nhân giáo dưỡng ra tới giao đều là chút người nào nhiễm vận hư hư Ngược lại lại hướng nhiễm vân sinh nói, những cái đó hơn phân nửa đều là cao thị thích tộc, A Huynh đem tiền tiêu ở bọn họ trên người thật là lãng phí. Nhiễm vân sinh bắn một chút nàng sọ so não, sùng lịch nói, nhỏ mà lanh. Thập thất tỷ Nhiễm vận chiều nhiễm nhan hơi hơi túi túi người. Trước kia nhiễm vận không thích nhiễm nhan, gần nhất là bởi vì nhiễm nhan tính tình quá yếu đuối cả ngày liền biết khóc sức mướt, thứ hai là bởi vì cảm thấy nhiễm nhan cùng người khác đều giống nhau. Bất quá là tưởng chiếm tiện nghi Hiện tại nhiễm nhan cùng thôi thị có hôn sự liên quan Lại cùng tiêu thị lang quân giao hảo Lại vẫn là nguyện ý cùng nàng A Huynh ở một chỗ chơi Cái này làm cho nàng cái nhìn đổi mới một ít Phải cũng liền khách khí một ít Nhiễm vận người tuy nhỏ Nhưng xem nhiều nhiễm thị tộc nhân chẳng biết xấu hổ Mà rôi tay hỏi nàng phụ thân đòi tiền sắc mặt Những cái đó tộc tỷ tộc muội Cùng nàng giao hảo Lại hơn phân nửa là vì vớt điểm chỗ tốt Có đôi khi phân đến không đồng đều còn rơi xuống đầu để câu chuyện, chọc mặt khác một ít người không mau. Lần này trở về, nàng so trước kia hiểu chuyện nhiều, lại càng không kiên nhẫn tiếp đón những cái đó tỉ muội, đơn giản làm khởi một con vắt cổ chảy ra nước, mặc cho ai đều đừng. tưởng tứ nàng nơi này khấu đi ra ngoài nửa văn tiền. Nhiễm nhan hơi hơi đáp lễ. Nhiễm vân sinh nói, chúng ta về nhà đi, dưỡng đủ tinh thần, hậu thiên trung thu ăn xong bữa cơm đoàn viên. Ta mang các người hai cái đi Bình Giang, lần này chính là chuẩn bị đến cực hảo. Bình Giang nhiễm nhan núi nơi đó một chút ấn tượng tốt đều không có, bất quá cũng không muốn mất hứng, liền nói, hảo. Mấy người ngồi trên xe ngựa, xuyên qua chợ phía đông tuyến đường chính, hướng nhiễm phủ đi. Trên đường cái không được phóng ngựa, xe lảo đảo lắc lư mà xuyên qua đường phố, nhiễm nhan lại là mơ mơ màng màng mà đã ngủ, dựa vào xe vách tưởng đầu đông đưa lúc lắc. xem đến nhiễm vận một trận cười trộm thường thường mà lấy ngọn tóc đi ngứa nàng cái múi nhiễm vân sinh chừng mắt nhìn nhiễm vận liếc mắt một cái đứng dậy ngồi qua đi đem nhiễm nhan đầu nhẹ nhàng gác ở hắn trên vai nhiễm vận dùng chân đặng nhiễm vân sinh đầu gối ông cụ non nhỏ giọng nói a huynh các tỷ tỷ nhưng đều mau gà chồng, về sau ngươi nếu là quá tưởng yêu thương ai nói không bằng đau một chút bị ngươi bỏ như giày cũ thân muội muội ta còn nhỏ a huynh hoàn toàn không cần có băn khoăn ở không có tẩu tẩu trước kia ta có thể cố mà làm mà chịu được một chút có ngươi nói như vậy sao nhiễm vân sinh trứng mắt hạ giọng nói lại hồ ngôn loạn ngữ tấu ngươi thời điểm ngươi nhưng đừng ở nhiễm vận không có sợ hãi nhà mình ca ca là cái gì tính tình nàng quá hiểu biết bất quá mỗi lần tấu nàng thời điểm căn bản không thể đi xuống nặng tay nàng chỉ có thể cố mà làm mà phối hợp gào thượng hai giọng nói không biết ngủ bao lâu xe ngựa hơi mà nhón lên nhiễm nhan mơ mơ màng màng tỉnh lại hàm hồ nói đến địa phương nhiễm nhan mơ màng bên trong cảm thấy trong xe không khí có chút không quá thích hợp xoa xoa đôi mắt vừa mở mắt liền nhìn thấy nghiêng đối diện một chương ngạnh lãng khuôn mặt tuấn tú lập tức bị hoảng sợ không cấm tả hữu nhìn xem phát hiện nhiễm vân sinh còn tại bên người không cấm nghi hoặc nói thật ca nhiễm vân sinh giải thích nói là cái dạng này đại bá biết được tiêu thị lang việc chung song còn muốn ở tô châu lưu lại hai ngày Liền thỉnh hắn đi trong phủ cùng nhau quá trung thu, vừa mới trên đường tương ngộ. Thập thất nương tư thế ngủ nhưng không thế nào hảo. Tiêu tụng mặt mang mỉm cười, cũng không biết hắn nói chính là thật là giả. Nhiễm nhan thoáng sửa sang lại hình dung, cắp đầu nói, gặp qua tiêu lang quân. mươi 138 lâm thủy cư. Nhiễm phủ tọa lạc ở Bình Giang Hà phụ cận, chiếm địa thập thất mẫu, từ thật mạnh sân tạo thành. Lúc này dày nặng gỗ nam đại môn rộng mở. Cửa lập hai bài áo xám gã sai vật bích sam thị tỷ, ba cái hoa huệ lộng lây thiếp thất, mười mấy tuổi không đợi tiểu cô nương cùng thiếu niên, cầm đầu còn lại là nhiễm văn cùng cao thị. Nhiễm nhan tự nhiên sẽ không cho rằng cái này trận trượng là vì nên đón chính mình cái này đích nữ, mặc dù là, cũng bất quá là diễn trò cấp tiêu tụng xem thôi, bởi vậy nhìn nhiễm văn lệ nóng doanh trong bộ dáng trong lòng sinh ra vài phần không kiên nhẫn. A nhan nhiễm văn tiến lên nắm lấy nhiễm nhan tay, nước nở nói. Nhưng xem như đã trở lại, a nhan ở am trung thanh tu chịu khổ. Lào A ra quan tâm. Nhiễm nhan nhàn nhạt mà trở về một câu, bất động thanh sắc mà đem chính mình tay chịu trở về. Nhiễm văn cũng không lớn để ý, tự nhiên mà vậy mà chuyển đi cùng tiêu tụng hàn huyên. Tiêu lang quân lần này vui lòng nhận cho, nhiễm Mỗ lần cảm vinh hạnh. Nhiễm ba phụ nói như vậy thật đúng là chiết sắt ta, vừa lúc gặp trung thu ta độc thân ở Tô Châu, nhận được nhiễm ba phụ không bỏ. cảm kích còn không kịp đâu. Tiêu tụng một phen nói đến tình ý chân thành, phát ra từ phế phủ, hoàn toàn không có bãi chút nào kiểu cách nhà quan. Nhưng mà nhiễm văn đối đại nhiễm nhàn thái độ hắn lại là một kia không tồi mà nhớ kỹ. Nhiễm văn càng thêm cao hứng, lôi kéo tiêu tụng thân thiện mà hàn huyên lên, vẫn là cao thị lại đây cười khuyên nhủ, lão ra thật đúng là, thập thất nương mới vừa rồi hồi phục, tiêu lang quân lại là khách nhân, như thế nào có thể đứng ở cửa nói chuyện đâu. Ha ha. Nhìn một cái ta tính tình này, tới tới tới, chúng ta đi vào lại liêu. Nhiễm văn đi đến cổng lớn, tốt xấu không có quên nhiễm nhan, hướng một đám phó tì nói, thập thất nương ly phủ dưỡng bệnh hai tái, mới hồi phủ chung tất nhiên có rất nhiều không thích ứng các ngươi hảo sinh chiếu cố. Đúng vậy phó tì nhóm không người cùng kêu lên đáp. Một đám thiếu nữ trâu đầu ghé thai, ánh mắt thường thường mà ở nhiễm nhan nón có rèm thượng đảo qua. Nhiễm nhan biết những cái đó chính là chính mình tộc tỉ. thông lại cũng chỉ làm không nhìn thấy. Nhiễm phủ cũng bất quá là dung nàng trụ thượng mấy ngày, nàng không có bất luận cái gì tâm tư xử lý nhiễm phủ nhân tế quan hệ. Như vậy làm lơ tư thái, dưng ở mọi người trong mắt liền thành cao ngạo, bất quá dù sao cũng là đích nữ, lại có cường đại nhà chồng làm chỗ dựa, cũng không có người dám chỉ trích nàng. Các nàng ánh mắt thực mau liền bị đỉnh bản tuấn giật tiêu tụng hấp dẫn, nhiễm nhan liếc mắt một cái, một đám e lệ ngượng ngùng Muốn nói lại thôi bộ dáng thật thật là nhìn thấy mà thương. Vòng qua môn bình lúc sau, nhiễm văn cùng tiêu tụng đi chủ thính, cao thị tắc tự mình lánh nhiễm nhan đi nàng từ trước trụ quá sân. Ta nguyện trước liền lệnh người đem lâm thủy cư thu thập hảo, bên trong bài trí vẫn là như trước kia giống nhau, chỉ là đều thay đổi một lần tân. Cao thị mang theo nhu hỏa ý cười nói ra lời này, liền như từ trước giống nhau, mặc kệ sau lưng làm cái gì tay chân, mặt mũi thượng chưa bao giờ từng lời nói lạnh nhạt, làm phiền nhị nương, nhiễm nhan ngữ khí bình bình đạm đạm, không có nhiều ít cảm xúc. Nhưng thật ra lệnh cao thị trong lòng không có đế. Cao thị trên mặt ý cười bất biến, khỏe mắt dư quang lại ở ca lam trên người dừng lại hai tức, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Chính là cái này nhìn như không có gì tâm cơ tiểu nữ hài, đã từng một lần đem nàng đẩy vào góc chết, suýt nữa lật thuyền. Bất quá, xưa đâu bằng nay, cao thị thực mau điều chỉnh tốt tâm thái. lệnh nhiễm nhan đi lâm thủy cư một bước vào viện môn nhiễm nhan trong đầu ký ức che trời lấp đất mà đánh úp lại làm nàng có một lát choáng váng thân mình quơ cơ, vãn lục vội vàng sang trụ nàng thấp giọng nói nương tử chính là thân mình không khỏe nhiễm nhan đơn giản cũng liền tiếp tục không khỏe đi xuống gỡ xuống nón có rèm hướng cao thị hơi hơi không người nói a nhan đông nhiên có điểm choáng vắng đầu không thể tiếp đón nhị nương còn thỉnh nhị nương thứ lỗi Nhiễm nhan là cái không quá giỏi về ngụy trang người, nàng chỉ có thể dùng trầm mặc cùng bình tĩnh che giấu chính mình chân chính ý tưởng, cho nên đối mặt Cao Thị người như vậy sẽ cảm thấy thực cố hết sức, thả nàng cũng không cần phải đi có lệ Cao Thị. Lệnh đuổi khách một chút, Cao Thị cũng thực thức thời, xoay người cùng trong viện thị tỷ công đạo một ít trường hợp lời nói liền rời đi. Cỏ Lao um, xương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ ở bên kia bờ, đây là Lâm Thủy Cư tên ngọn nguồn. Là trịnh phu nhân sở lấy, có thể muốn gặp, nàng ở chính mình nữ nhi trên người ký thác kiểu gì dạng hy vọng. Vãn lục một sửa ngày xưa hoặc bát tính tình, không hề có trở về trốn cũ kích động cùng vui sướng, nhiễm nhan nhẹ nhàng cười, xem ra trong lòng không thích người nhưng không ngừng nàng một cái. Lâm Thủy Cư là kiến ở hồ nước bên cạnh, có một cái kéo dài tiến hồ nước chung nhà Thủy Tạng, mãn trì hoa sen đã khô bại, chỉ để lại khô khốc lá sen gục xuống ở trên mặt nước. Cùng với từng cây cao vút cánh khô. Nhiễm nhan sai người chuyển đến ghế xếp đến nhà thủy tạ thượng, hay còn ngồi xuống, thưởng này một bức tàn hà đồ. Này đó tương đối với từ trước quá mức thanh nhàn nhật tử, làm nhiễm nhan đã bắt đầu học được hưởng thụ sinh hoạt, nhiều một đôi phát hiện mỹ đôi mắt. Hình nương đám người đem đồ vật bông, bắt đầu một lần nữa thu thập một lần nhà ở. Vãn lục lấy áo khoác cấp nhiễm nhan phụ thêm, kỵ ngồi ở nàng bên cạnh người, bất mãn nói, nương tử. Nô tỷ không phải muốn thương tổn người tâm, nhưng không nói ra tới thật sự không mau. Nhiễm nhan tiếp nhận nàng phủng tới trà nóng, tuy ý nhiệt khí bổ nhào vào trên mặt, ngươi trưởng nào thì cũng học được cấp thá đúng. Dứt lời. Lang quân hắn căn bản là không phải thiệt tình yêu thương ngài, ngài này cánh tay treo, rõ ràng là bị thương không nhẹ, nhưng hắn nửa câu cũng không hỏi, đó là cao thị cũng còn dối trá hỏi một hai câu đâu vãn lục trong mắt đều đỏ, có thể thấy được thật sự tức giận đến không nhẹ. Nhiễm nhan nhấp khẩu nước trà, nếu mày nói, lần sau chớ có phóng quốc gia. Đã biết, nương tử liền không có gì ý tưởng vãn lục vốn là thật cao hứng có thể hồi phủ, nhưng mới vừa rồi thấy nhiễm văn thái độ, tâm lập tức lạnh lẽo, đã là đoán trước đến về sau nhật tử sẽ không thuận lợi. Ta ở nhiễm phủ cũng bất quá là cái khách qua đường, có cái gì đáng để ý chung thu lúc sau ta sẽ theo thập ca cùng nhau đi trường an, các ngươi thân khế đều ở trong tay ta, tự nhiên đều là đi theo ta đi. Nhiễm Nhan nói, thật sự vãn lục đôi mắt lượng lượng mà nhìn Nhiễm Nhan, tràn đầy khát khao nói, trường An A nghe nói trường An nhưng nhiều hồ cơ, đều là tóc vàng mắt xanh, da thịt tắt thuyết, nô tỉ còn không có gặp qua đâu. Nhiễm Nhan phụt một tiếng bật cười, hóa ra ngươi muốn đi trường An liền vì xem mỹ nhân nhi. Mới không phải, không có so nương tử lại mỹ mỹ nhân, nô tỉ là nhìn cái mới mẻ. Vãn lục mừng đến không biết như thế nào cho phải, đứng dậy nói. Nô tỳ đi nói cho hình nương cùng ca lam. Lúc sau làm ca lam lại đây. Nhiễm nhan phải hỏi hỏi ca lam có nguyện ý hay không cùng nàng cùng nhau đi mới được. Rốt cuộc vì nguyên chủ báo thủ là nàng tâm nguyện. Nhiễm nhan một người ngồi, móc ra trong tay áo trường tiêu, đặt ở bên môi thử thử. Nàng tưởng lấy này đem tiêu làm phòng thân vũ khí, nhưng nếu là sẽ không thổi, lại đi đến nơi nào đều mang theo nó, chẳng phải là rất kỳ quái. Nguyên chủ là cái hiểu âm luật. Nhiễm Nhan lăn lộn trong chốc lát, thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm ra cái điệu, chỉ là khó nghe thôi. Nhiễm Nhan tâm than một tiếng, quả nhiên là không có gì nghệ thuật tế bào a. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Nhiễm Nhan nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đúng là Ca Lam ôm bút mực trang giấy lại đây. Đều nghe nói Nhiễm Nhan hỏi. Chương 139 Minh Nguyệt xuất quan sơn. Ca Lam gật gật đầu, ở bên người nàng kỵ ngồi xuống, đem giấy phô trên mặt đất. người có bằng lòng hay không theo ta đi trường an nhiễm nhan biết chính mình khuyết điểm nàng nói chuyện từ trước đến nay thẳng thắn nếu có ca lam tại bên người nàng có thể tỉnh không ý tâm bất quá nhiễm nhan cũng sẽ không bởi vì chính mình yêu cầu mà đi khuyên ca lam từ bỏ cựu hận đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ nếu chuyện này dừng ở trên người mình nàng cũng tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu. ca lam đem giấy phô bình để bút viết nói nô tỷ nguyện ý Nhiễm Nhan thấy mấy chữ này, kinh ngạc nói, vì sao? Ca Lam nhấp môi, viết nói, có nói là quân tử báo thù 10 năm không muộn, nô tỳ tuy chỉ là một cái tiện tỳ mỹ mắt lại cũng không tính quá thiện, nếu có thể được đến càng nhiều quyền lợi, báo thù càng thêm dễ dàng, nô tỳ tin tưởng lương tử ngài không phải tầm thường khuê trung nữ tử. Nhiễm Nhan đảo thật là kinh ngạc, bởi vì phía trước xem ra, Ca Lam cũng bất quá chính là am hiểu trạch nội phụ nhân gian đấu tranh. Tuy lòng dạ sâu đậm, lại tóm lại là cái vòng nhỏ hẹp đấu tới đấu đi thôi. Hơn nữa, ca lam có thể cùng cao thị đấu, hoàn toàn là bởi vì có nhiễm nhan cái này đích nữ tồn tại. Nếu không có nhiễm nhan, nàng bất quá là cái thị thị, tùy ý cao thị đắn đo mà thôi, có thể lấy cái gì từ bản cùng nàng đấu. Ta lại là xem thường ngươi. Nhiễm nhan cười cười nói. Ca lam trên mặt cũng tràn ra một mặt cười, tiếp tục viết, ngày ấy nghe nương tử bình luận ngu thế cơ. Nô tỷ tầm mắt rộng mở rộng thoáng lên. Nô tỷ thân phận đê tiện, nhưng cũng không tình nguyện này, cũng muốn nhìn một chút chính mình bao đủ toàn lực có thể đi đến nào một bước, thúng chết hãy còn bất hối. Cao thị đây là trọc như thế nào một cái đối thủ a nhiệm nha rãn ra mà dựa vào ghế xếp lưng ghế thượng, khỏe môi cong lên, nhìn ca lam ánh mắt có chút tỏa sáng, lại có chút hưng phấn. Đây là nàng mỗi lần gặp gỡ kỳ lạ thi thể, kích thích khởi nàng hứng thú khi mới có thể lộ ra biểu tình Ca Lam như vậy một cái cứng cỏi lại có tâm kế nữ tử, đã khiến cho nàng cực đại tò mò, ngươi cứu hận, không chỉ có chỉ có nhà ngươi nương tử này một cọc đi. Ca Lam trần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu, phụ thân nhiều lần thi rớt, nhưng hắn phẩm tính cực hảo, lại bị người dẫn nhiễm tật cờ bạc, thiếu hạ nợ cờ bạc, ta mẫu thân là bị kẻ xấu giết chết, ta biết cái kia phía sau màn làm chủ chính là cao thị, nàng làm hại ta cửa nát nhà tan, này phân thủ, không phá hủy cao thị toàn tộc. Ca Lam chết không nhắm mắt. Nhiễm nhan suy đoán, nay hẳn là cao thị gả vào nhiễm ra chuyện sau đó, nghe hình nương nói, ca Lam mẫu thân là cái rất có tâm kế, cao thị hẳn là sợ Ngọc Nương lại can thiệp bên trong phủ sự tình, hoặc là giúp đỡ nhiễm nhan bảy mưu tinh kế mà phản đối nàng. Cao thị lấy có tâm tính vô tâm, nhất cử đem Ngọc Nương đẩy vào chết cảnh. Nhân bản thân chi tư làm cho người khác cửa nát nhà tan, thật sự đáng giận. Ca Lam nhìn thoáng qua nhiễm nhan, túi đầu viết Nương tử không cảm thấy nô thì cuồng vọng lại không biết tôn ti sao. Nhiễm nhan nhìn xem trên giấy nội dung, quay đầu một bên nghiên cứu trong tay tiêu, một bên nói, con người của ta chưa từng có cái gì tôn ti quan niệm mặc dù một cái khất cái dám mộng tưởng chính mình tương lai làm thiên hạ bá chủ, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Có mộng tưởng là chuyện tốt, nhưng là đầu tiên muốn giữ được tánh mạng, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, là hạ hạ sách. Lặng im một lát, Bạch bạch bạch một trận vỗ tay, Nhiễm Nhan động tác dừng một chút, quay đầu liền thấy Nhiễm văn, Nhiễm Vân Sinh cùng Tiêu Tụng ba người đứng ở nhà thủy tạ nhập khẩu. Nhiễm văn vẻ mặt kinh ngạc, Nhiễm Vân Sinh tắc tràn đầy thưởng thức, mà Tiêu Tụng như cũng là một bộ cười nhạt bộ dáng, chỉ là đôi mắt so xưa nay càng lượng. Ca Lam bất động thanh sắc mà đem tờ giấy cất vào trong tay áo, thuận mà duỗi tay chuẩn bị nâng dậy Nhiễm Nhan. Tiêu Tụng ngăn cả nói, thập thất nương trên người có thương tích, không cần giữ lễ tiết. Nhiễm văn lúc này mới thu hồi tinh thần, vội văn nói, "A nhan bị thương có nghiêm trọng không? Chỉ là cánh tay chặt đứt mà thôi, không phải cái gì khuyết điểm lớn. Nhiễm nhan thật sự liền lại ngồi trở lại ghế xếp thượng, nhàn nhạt đáp. Mấy người tức khắc có chút không nói gì, cánh tay chặt đứt còn không tính khuyết điểm lớn. kia cái gì mới tính khuyết điểm lớn Nhiễm văn cùng Nhiễm văn sinh đều cho rằng Nhiễm nhan là giận dỗi chi ngôn, chỉ có tiêu tụng cảm thấy. Nhiễm Nhan là thiệt tình cho rằng cánh tay chặt đứt không phải đại sự. Cái này cũng chưa tính khuyết điểm lớn Nhiễm Vân thực sự có điểm nóng nảy, vạn nhất Nhiễm Nhan tàn một cái cánh tay, thôi ra không cần nàng nhưng làm sao bây giờ, lập tức dương giọng nói, người tới, đi thỉnh toàn thành tốt nhất bác sĩ tới. Đại bá, hiện tại nghe đồn toàn thành tốt nhất bác sĩ chính là A Nhan A Nhiễm Vân sinh thể, hắn thật sự không phải muốn cô ý phá đám, chỉ là ăn ngay nói thật. Nhiễm Văn sắc mặt hơi có chút không nhịn được, Xu mặt nói, nàng mới học mấy ngày y y thuật bất quá cơ duyên xảo hợp được thần y y tên tuổi, vẫn là muốn cho vài thập niên tư lịch lao bác sĩ lại đây nhìn một cái mới thỏa đáng. Không bằng như vậy, vẫn là làm lưu thanh tùng cấp xem một chút đi, thập thất nương thương nguyên lai chính là hắn ở trần trị, hắn đối tình huống cũng tương đối hiểu biết. Tiêu tụng nói, nếu tiêu tụng đã mở miệng, nhiễm văn cũng liền không hảo phản đối, tiêu tụng tuy rằng là một bộ thương lượng khẩu khí, Nhưng cho người ta cảm giác chính là không thể hoài nghi. Nhiệm văn cảm thấy tiêu gia bác sĩ y đi thuật hẳn là không kém với ngựa y Khách sáo hai câu. Nói, vậy làm phiền tiêu hiền chứ. nhiễm nhan nhìn tiêu tụng liếc mắt một cái. Mới vừa rồi bất quá hai câu lời nói công phu liền từ tiêu thị lang biến thành tiêu lang quân. Này một lát không thấy. Đã lại từ tiêu lang quân thăng cấp thành tiêu hiền chất phòng trừng trụ song hai ngày. Liền cái kia tiêu tự đều phải trừ đi. Đúng rồi. A nhan mới vừa rồi đang nói cái gì đâu giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, là hạ hạ sách, như vậy cái gì mới là tốt nhất sách nhiệm vân sinh vẫn là đối vấn đề này tương đối cảm thấy hứng thú. Đi chuẩn bị tịch tòa, nhiệm nhan phân phó ca làm, ngược lại đáp, bất quá là ngoạn ý lời nói, thập ca chớ nên muốn tích cực. Nhiệm vân cười nói, chính là, nương tử gia có thể có cái gì kiến thức, không biết nào quyển sách thượng xem ra, hầu ngôn loạn ngữ thôi. nhiễm vân sinh trong lòng thở dài giống đại bá như vậy không biết nhìn người tầm mắt lại hẹp người có thể ngồi trên gia chủ chi vị bất quá bằng chính là một cái đích tự nếu là cứ thế mãi nhiễm thị sớm muộn gì muốn xuống dốc đến đảm gia thế gia hàng ngũ tiêu tụng thấy nhiễm nhan không nghĩ đáp ánh mắt dừng ở nàng trong tay tiêu thượng mới vừa rồi xa xa nghe thấy tiếng tiêu là người thổi khúc nhiễm nhan khỏe miệng run lên kia có thể xem như khúc sao vì thế liền nói gần nhất cảm thấy hứng thú mà thôi còn sẽ không. Tiêu tụng nói, tấu tiêu, muốn hô hấp đúng phương pháp, ngón tay linh hoạt, môi nếu có thể đủ linh hoạt mà khống chế cửa trắng gió, điều tiết khẩu phong, mà lưỡi cũng cần phải có biến hóa mới được, đơn thuần mà thổi khí tự nhiên thổi không ra hào khúc. Nhiễm nhan túi đầu nhìn nhìn trong tay tiêu, nàng chưa từng có cảm thấy học tập nhạc cụ là kiện chuyện dễ dàng, lại không nghĩ rằng lại là như vậy phức tạp, nàng nâng nâng tay, đem tiêu đưa cho hắn, ngươi thổi tới nghe một chút. nhiễm văn sắc mặt khẽ biến nhẹ giọng quát lên a nhan sao có thể như thế vô lễ tiêu tụng nhàn nhạt cười tiếp nhận tiêu nhiễm Bá phụ chớ có trách cứ thập thất nương tăng tùy viễn cùng ta đều rất là thưởng thức thập thất nương này phân thẳng thán tùy viễn chính là vạn phần khuynh tâm đâu hắn nói vẫn chưa chờ đợi nhiễm văn mà trả lời đem tiêu đặt ở bên môi thử thử âm liền không hề dự triệu mà tiến vào chính khúc nhiễm văn hãy còn đem tiêu tụng nói lặp lại nhấm nuốt mặc dù Cũng phẩm ra chút hương vị, hắn câu nói kêu ý tứ đại thể chính là, tang Thủy Viễn nhưng chính là thích người khuê nữ này phân ngay thẳng, nếu là thật sự sửa lại, tang Thủy Viễn hứa liền không thích. Nhiễm nhan nhìn tiêu tụng liếc mắt một cái, nàng tự nhiên minh bạch, hắn một câu cho chính mình tỉnh đi nhiều ít phiền thoái. Tiếng tiêu vốn là mang theo linh hoạt kỳ ảo thê lương ý vị, này đầu khúc làn điệu răng ra, tựa xa ở núi sâu, ngẫu nhiên tựa nhập hưu cốc không minh. lại có một loại hào phóng thê lương xa xưa cảm giác. Tiêu tụng buông xuống mắt, khắc sâu ngũ quan có vẻ nhu hòa lên, dù vậy lại khí thế chưa giảm, liền như hắn sở thổi cái này làn điệu, chỉnh thể nhu hòa, lại chống trải vô cùng. Trước mắt tựa như có thể thấy muôn hình vạn trạng, rộng rãi đồ sộ tái ngoại phong cảnh. Người cùng khúc hợp thành một, tan mất đủ loại ngụy trang, tính kế, âm hiểm tiêu tụng, liền như sinh ở tuyệt bích kính tùng giống nhau, cổ xưa, kiên nghị bạn Cao lầu trong lúc đêm, thở dài chưa ứng nhàn. Tiếng tiêu đã đỉnh, lại vẫn cứ thật lâu sau mà xúc động lòng người, dư vị vô cùng. Minh Nguyệt gia thiên sơn, mênh mông biển mây gian. Gió mạnh mấy vạn dặm, thổi độ ngọc muôn quan. Hán hạ bạch đang nói, hồ khuy thanh định. Ngọn nguồn trinh chiến mà, không thấy có người còn. Nhiễm nhan trong đầu mạc danh mà liền toát ra này đầu thơ tới, như vậy tốt khúc, không khỏi nàng không tán thưởng. Nhiễm nhan lãnh mà hoàn thanh âm niệm ra này đầu cách điệu cao tuyệt, khí tượng rộng đại quan hải nguyệt, thêm chi mới vừa rồi tiêu tụng khúc thanh sở mang đến chấn động, lệnh mấy người lặng im một lát, nhiễm vân sinh mới kích động mà một vỗ tay nói, hảo khúc, hảo thơ. Tiêu tụng đem trong tay tiêu đệ còn cấp nhiễm nhan, biểu tình như suy tư gì. Tiêu thị lang từ trước từng ở biên tái tòng quân, bởi vậy phía đối diện tác cảm xúc thâm hậu, đến ý này cảnh nhưng thật ra ở tình lý bên trong. nhưng ai nhan chưa bao giờ đi qua biên tái thế nhưng cũng có thể làm ra như vậy tuyệt diệu thơ nhà ta ai nhan thật sự là có một không hai kỳ tài nhiễm vân sinh hưng phấn mà lôi kéo nhiễm nhan kỵ ngồi ở vừa mới phô tốt chăn trên thượng tiêu tụng thu hồi tinh thần ánh mắt nhìn chằm chằm nhiễm vân sinh cùng nhiễm nhan nắm tay trong lòng chua mà ứa ra phao còn có câu kia nhà ta A nhan trực tiếp làm hắn luôn luôn mang theo ba phần ý cười trên mặt có một lát cứng đờ thập ca chớ có khen Này đầu thơ là nhiễm nhan vừa nhấc đầu thấy Lưu Thanh Tùng chính cóng đại cái dương run rẩy mà lại đây, nói tiếp, là nghe Lưu Thanh Tùng lưu bác sĩ ngâm tụng, hắn nói là một vị kêu lý bạch lang quân sở làm. Cái gọi là họa thủy đông dẫn, nhiễm nhan mấy câu nói đó vừa ra, dẫn tới Lưu Thanh Tùng một chân mới bước vào nhà thủy tạ liền bị nhiễm vân sinh truy vấn việc này, tiêu tụng cũng rất có hứng thú biết, Lưu Thanh Tùng khi nào lén cùng nhiễm nhan ngâm quá này đầu thơ. quan ải nguyệt lý bạch lưu thanh tùng không hiểu ra sao nhưng nhìn thoáng qua nhiễm nhan liền biết là nàng không cẩn thận gặp rắc rối lập tức đùi một phách liền bắt đầu nước miếng bay tứ tung mà nói về lý bạch sự tích lý bạch phụ thân kêu lý khách là lũng tây thành kỷ người phụ thân hắn ở biên tái kinh thương ta cũng là ngẫu nhiên một hồi gặp được người này kinh tài tuyệt diễm lưu thanh tùng lươi sán sinh hoa nói được quên hết tất cả bắt đầu xả tới rồi lý đường vương thất nhiễm nhan nghe nghe cảm thấy hắn nói tiếp đi xuống chỉ sợ cũng lòi lập tức ho khan một tiếng chậm rãi ra tiếng nói ca lam pha trà tới ta kia ly không cần thêm khác hương liệu chương 140 trăm ngươi đây là thổ lộ vẫn là đùa giỡn lưu thanh tùng tốt xấu trảo trở về đề tài nhưng nói lý bạch cùng lý đường vương thất có quan hệ sự tình đã là bát đi ra ngoài thủy thu không trở lại lấy tiêu tụng nhạy bén tất nhiên sẽ phát hiện trong đó không đúng nhiễm nhan sầu lo mà nhìn lưu thanh tùng lưu thanh tùng hướng nhiễm vân sinh bên người thấu thấu cực kỳ mặt dày vô xỉ nói đây là ta tân cấu tứ thoại bản tử thế nào câu chuyện này có thể hay không được hoan nghênh nhiễm vân sinh sửng sốt một chút nói lưu bác sĩ nói có căn có theo ta còn nói là chân nhân chuyện thật nguyên lai chỉ là thoại bản tử chuyện xưa thật sự là hảo chuyện xưa liền đơn này một đầu thơ đã có thể làm văn đàn ô lên tiêu tụng trong lòng tuy có nghi vấn lại chưa chân chính hướng trong lòng đi bởi vì lưu thanh tùng xưa nay cũng nói hiệu nói vượt quán thường xuyên cũng toát ra một ít lệnh người kinh diễm chuyện xưa thơ tử lần này chẳng qua là càng thêm xuất sắc thôi hắn đấy lòng tưởng càng có rất nhiều trở về phải hảo hảo khảo vấn một chút hắn khi nào cùng nhiễm nhan như vậy chín nhiễm văn nhìn nhiễm nhan trong lòng càng ngày càng xá nhiên cái này trầm tĩnh lạnh lùng nữ hài thật sự là chính mình cái kia nhu nhu nhược nhược nữ nhi lưu thanh tùng sớm đã đã quên ý đồ đến Hương phấn mà cùng nhiễm vân sinh liêu nổi lên thoại bản tử sự tình, cùng với hắn ở trường an trên phố nhiều ít nhiều ít cái kẻ ái mộ vân vân. Kia xương liêu đến nhiệt liệt, tiêu tụng mỉm cười nhìn về phía nhiễm nhăn nói, ta muốn đi lưu thứ sử nơi đó một chuyến, ngươi cần phải cùng nhau qua đi. Kỳ thi mùa thu đã yết bảng, nhiễm nhăn cũng không biết chu tam lang thành tích như thế nào, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nói, vậy làm phiền tiêu lang quân tái ta đoạn đường. Hai người mới nói bãi. Liền nghe cách đó không xa thanh thúy tiếng cười truyền đến. Bờ sông biên một đám hoa hòe lộng lây thiếu nữ xả nước tạ bên này phất tay, cầm đầu đúng là nhiễm mỹ ngọc, thấp thất, nghe nói ngươi đã trở lại, bọn tỉ mội riêng tới xem ngươi. nhiễm nhan kinh ngạc, nhiễm mỹ ngọc không phải ở tiểu lầu sao cư nhiên nhanh như vậy liền trở về tìm nàng tính sổ. nhiễm văn vốn là không lớn đồng ý nhiệm nhan cùng tiêu tụng cùng nhau đi ra ngoài, nhiễm nhan tuy rằng không có hú nước, nhưng rốt cuộc cùng thôi thì treo lên. vạn nhất rơi xuống nói cái gì bính ảnh hưởng hôn sự này thật sự mất nhiều hơn được vừa lúc nương tử nhóm lại đây nhiễm văn nói các ngươi tỉ mội lâu bất tương kiến cũng nên hảo hảo trò chuyện nhiễm nhan âm thầm bữu môi trước kia ở tại thôn trang thượng ly phủ tuy rằng xa nhưng tóm lại cùng tồn tại tô châu hai năm cũng chưa người đi tìm nàng hảo hảo tâm sự dựa vào cái gì các nàng tưởng liêu nàng phải liêu bất quá tốt xấu cũng đến ở cái này trô ở mấy ngày Nhiễm nhan không nghĩ không lý do chọc càng nhiều người ghen ghét, liền thuận tay đem vấn đề đẩy đến tiêu tụng trên người, tiêu Lang quân cảm thấy đâu. Bá phụ nói có đạo lý. Tiêu tụng cười ngâm ngâm mà thấy nhiễm nhan ánh mắt trợt lóe mà qua thất vọng, chuyện đột nhiên vừa chuyển nói, bất quá thấy lưu thứ xử cũng là đại sự, nếu ngươi có việc, ta chờ một chút cũng không sao. Nhiễm nhan hơi hơi mỉm cười, nhiễm văn khẳng định sẽ không làm hắn khô cằn mà chờ lâu lắm. Tiêu tụng vừa dứt lời. Mười dư cái thiếu nữ liền vào nhà thủy tạ. Nhiễm Mỹ Ngọc một bộ hồng y liễu, e lệ ngượng ngùng mà nhìn Tiêu Tụng liếc mắt một cái, hơi hơi ngồi xổm thân hành lễ, cao quang tám thanh âm rõ ràng hàng mấy cái âm, gặp qua Tiêu Lang Quân. Còn lại thiếu nữ cũng đều vội vàng ngồi xổm thân hành lễ. Chư vị không cần đa lễ. Tiêu Tụng nhàn nhạt nói. Một đám nữ tử chậm rãi hành lễ, các màu áo váy ở quanh người nhẹ nhàng chậm chạm mà tràn ra một vòng nhỏ. nhiễm nhan nhìn thật là cảnh đẹp ý vui nhiễm mỹ ngọc một sửa phía trước gương ngạnh hình tượng dịu dàng mà hướng nhiễm nhan nói nghe nói thập thất tỷ trở về muội muội liền vội vội cùng tỉ muội cùng nhau lại đây vân an thập thất tỷ sẽ không chê chúng ta tỉ mọi đường đột đi nhiễm nhan đối nàng diễn kịch trình độ còn tính vừa lòng không giống nhiễm văn như vậy giả đến làm người xem chi sinh ghét toại thực nghề tình nói khách khí sự tình vốn dĩ tiến triển đến cực hảo Cố tình đám người mặt sau bỗng nhiên chuyển đến một cái chua lại lười biếng thanh âm, thập bát tỷ thật là trọng tỷ mội tình, mới vừa rồi ở tiểu lầu gặp được thập thất tỷ thời điểm, tiếp đón cũng chưa tới kịp đánh một cái, ngay cả vội chạy về tới đón tiếp thập thất tỷ. Lời này nói được trước sau mâu thuẫn, thập phần không có lo gì, nhưng thực có thể dẫn người tưởng tượng. Một đám nương tử sợ nhiễm văn hiểu lầm lời này là chính mình nói, vội vàng tàn ra, đem hung phạm lộ ra tới. nhiễm vận một trương tươi đẹp khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nhập nhèm buồn ngủ rộng mở thấy nhiễm văn căng chặt mặt phảng phất chấn kinh giống nhau mà rụt rụt cổ đại bá thánh nhân nói đồng ngôn vô kỵ ngươi đừng nóng giận a nhiễm văn nỗ lực hoán hoan sắc mặt một bộ rẻ rỗ miệng lưỡi quá xong trung thu liền mãn 13 tuổi đều là đại cô nương a vận về sau phải chú ý lời nói cử chỉ mới được nhiễm vận rũ đầu thanh em ôn ôn nói a vận đã biết kỳ thật a vận vốn dĩ có thể thực hiểu chuyện Hắn đều hán có cái thích sủng địch muội muội huynh trưởng. Bất quá còn hảo, hắn từ trước đến nay nhất sủng địch thập bát tỷ, vừa mới ở tiểu lầu, thập bát tỷ mở tiệc chiêu đài những cái đó lang quân nương tử, hắn còn hỗ trợ đài thọ đâu hắn liền trước nay chưa cho quá ta nửa văn tiền. Cái gì kêu nằm cũng chúng đạn nhiễm vân sinh hiện tại chính là sống sờ sờ ví dụ, hắn hiểu biết chính mình muội muội, tiểu nha đầu trong xương cốt chính là chỉ vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. khẳng định là tính tính thập bát nương khả năng tiêu phí tiền tài, tâm can thì đau, lúc này mới cũng không có việc gì liền tìm tra. Lưu Thanh Tùng hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn nhiễm vận, tán thường nói, ai nha, tiểu nương tử thật thật là cái rượu nhân. Cái này tiểu cô nương thật sự quá hợp Lưu Thanh Tùng ăn uống, hắn hai đời thêm lên, liền không gặp gỡ như vậy hợp ý người. Nhiễm nhan thật sự rất muốn cười to ra tiếng, đáng tiếc những người khác một đám đều banh mặt, nàng cũng không hảo quá làm càn. Tiêu tụng túi đầu ở nàng bên hai, hai hước nói, muốn cười liền cười đi, không sợ nghẹn ra nội thương. Nhiễm nhan nặng nghề mà nhìn hắn một cái, lại không có cái gì rõ ràng cảm xúc, chỉ một tức liền quay đầu lại đi, ném cho hắn một cái cái hót, tiêu tụng lại cười đến càng vui sướng. này xương ngầm nhảy nhót vô cùng, mặt bàn thượng không khí lại không thế nào hảo. Tiêu tụng xem nhiễm văn đã kể bên bùng nổ, lại phảng phất giống như chưa từng nhìn ra giống nhau, hướng hắn cười nói. Thật sự là cái thiên chân vô tà tiểu nương tử, bá phụ, các nàng nữ nhi ra tiểu đánh tiểu nháo, chúng ta liền chớ có tích cực. Ta cùng với thập thất nương đi trước gặp qua lưu thứ sử, lần trước hành tiểu lệnh may mắn làm bá phụ thắng, lúc này ta nhưng đến hòa nhau một ván. Tì muội chơi đùa cũng là thường có sự, bị tiêu tụng như vậy vừa nói, nhiễm văn mặt mũi thượng cũng liền xuống dưới, không cấm vớt dâu cười nói, kia cũng không phải là may mắn, tiệc tối khi cứ việc phóng ngựa lại đây. Hảo, các ngươi thả đi thôi, đứng đắn sự quan trọng, chớ có bị này đó bọn nha đầu chậm trễ. Lại đại đi xuống, phòng trừng thật sự sẽ gặp phải điểm sự tình tới, thừa dịp còn không có ném đại mặt, nhiễm văn chạy nhanh thay đổi chủ ý. Nhiễm nhan bay nhanh mà không người, nói một tiếng xin lỗi không tiếp được liền lánh ca lam vội vàng rời đi, vừa ra đến trước cửa, lén thỉnh nhiễm Vân sinh chiếu cố một chút lâm thủy cư, miễn cho hình nương mấy người chịu những cái đó nương tử khi dễ. trên thực tế ở nhiễm thị chân chính có địa vị nương tử chỉ có 5 cái nhiễm thị có khác một cái khổng lồ dòng bên thế lực không thua bổn ra nhà bọn họ hai gã đích nữ đã xuất giá bổn ra cũng chỉ còn dư lại thập tứ nương nhiễm thiên thập bát nương nhiễm mỹ ngọc còn có một cái đó là nhiễm vợ nhiễm bình dụ bản thân chính là con vợ lẽ nhưng hắn là toàn bộ nhiễm thị đồng tiền lớn túi địa vị tự nhiên bất đồng giống nhau trừ phi cùng tiền không qua được Nếu không sẽ không đem hắn nữa nhi coi như thứ nữ tới xem. Nhiễm Thiên đã từng thu Nhiễm Nhan chỗ tốt, lại cùng Nhiễm Mỹ Ngọc sinh ra một chút khoảng cách, nàng cũng sẽ không gấp không chờ nổi mà chạy đến Lâm Thủy cư tìm cha, cho nên muốn phòng người chỉ có Nhiễm Mỹ Ngọc một cái mà thôi. Ngồi trên xe ngựa, Tiêu Tụng thấy Nhiễm Nhan rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hay không cảm thấy phiền phức? Nhiễm Nhan hung hăng gật đầu, nhớ tới một đám ăn không ngồi rồi nữ nhân Cả ngày tụ ở bên nhau thảo luận chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ngươi toàn ta một chút, ta thứ ngươi một chút, liền tính trên mặt thân mật đuổi mình cái quay người lại, sau lưng không biết khi nào âm người một chút. Muốn nói trên quan trường vì chính quyền đoạt lợi mà cười tăng đao, nhiễm nhan có thể lý giải. Nhưng hậu viện về điểm này hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ, thế nhưng cũng có thể làm ra mạng người. Nhiễm nhan không trải qua quá, cho nên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Nhà ta liền một nữ nhân cũng không có. Tiêu tụng đống nhiên toát ra câu này không thể hiểu được nói. Nhiễm nhan thu hồi tinh thần, mang theo nghi vấn nhìn về phía hắn. Tiêu tụng không được tự nhiên mà quay mặt đi, ho khan một tiếng, chúng ta trong tộc phàm là nhậm chức tứ phẩm cập trở lên chức quan, đều có thể đi ra ngoài tự lập môn hộ, ta hiện tại sống một mình một phủ. Trong phủ chỉ có thư nương, nàng xuất thân lùng cỏ, tính tình sáng sủa. Ngươi cũng có thể không đem nàng coi như nữ nhân tới xem. Ấn nhiễm nhan không nghĩ ra như thế nào đống nhiên nhảy đến cái này để tài lên đây, nhìn tiêu tụng khuôn mặt tuấn tú thượng khả nghi đỏ ửng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Ca Lam nhấp miệng cố nét cười, túi đầu nhìn chằm chằm chính mình góc váy. Tiêu tụng nhìn nhiễm nhan cái hiểu cái không biểu tình, hận không thể đem đầu vặn đến mặt sau đi. Một cái xưa nay khí thế nghiêm nghị thành thục nam nhân. Đồng nhiên xuất hiện loại này cơ bản có thể bị về chi với ngây ngô biểu tình, làm nhiễm nhan có chút ngạc nhiên. Ngựa ngùng cũng bất quá chỉ có một cái chớp mắt, tiêu tụng tố chất tâm lý cực kỳ cường hãn, mấy cái hô hấp thời gian liền đã khôi phục như thường, ruôi tay hai chén nước, đẩy một ly cấp nhiễm nhan, rồi sau đó bưng lên thủy thản nhiên mà uống lên lên. Người đây là hướng ta thổ lộ vẫn là đùa giỡn ta nhiễm nhan trải qua toàn diện phân tích, cuối cùng đến ra này hai cái kết quả. Tiêu tụng trong tay cái ly một cái không đoan ổn, bán ra vài giọt thủy, cả người máu dâng lên, tức khắc gian cả khuôn mặt thiêu đến đỏ bừng, trong lòng thấp thỏm bất an Đại hận chính mình lời này nói được qua sớm, biết rõ nàng không phải cái loại này sẽ thẹn thùng ái mọi nương tử, thả hiện tại cũng không có khuynh mội chính mình ý tứ. Nghe thế sao tư mật đề tài, ca lam rất muốn tìm một chỗ tránh một chút, đáng tiếc xe ngựa liền lớn như vậy điểm, như vậy mấu chốt thời khắc, nàng lại không hảo kêu dừng xe. chỉ có thể đem chính mình coi như không khí giống nhau liền thở dốc đều bức hoãn ở nhiễm nhan nhìn thẳng ánh mắt tiêu tụng một phen suy nghĩ lúc sau khẽ cắn môi nói là thổ lộ như vậy trả lời nhiều nhất cũng chính là bị cự tuyệt đã có là gan nói ra như vậy rủ rỗ nói phải có gan phụ trách mới được nếu nói là nói dỡn tiêu tụng cơ hồ có thể khẳng định chính mình ở nhiễm nhan trong lòng ấn tượng tuyệt đối sẽ kém đến bẻ không trở lại ân ngươi cái kia cách nói Là huyện truyền điểm. Nhiễm nhan trầm ngâm một chút, nghiêm túc tự hỏi sau một lúc lâu, dối tay chạm đến tiêu tụng nắm cái ly tay, lại giơ tay xem xét mạch. Quang lang. Cái ly rơi xuống ở trên bàn, không có vỡ vụn, chỉ là thủy giải mát mấy, theo xe ngựa hành tẩu, về phía trước sau hai bên chạy xuôi. Tiêu tụng bình sinh lần đầu tiên cảm giác chính mình đầu góc không có biện pháp chuyển động, toàn thân cũng không khác chi giác, chỉ cảm thấy đến trên tay nàng hơi lạnh độ ấm. Ca Lam bị kêu một tiếng kinh động, ngẩng đầu liền nhìn thấy chính mình nương tử Khinh Bạc Tiêu thị lang một màn này, không cấm mở to hai mắt. Trong xe một mảnh lặng im, chỉ có bánh xe cán ở phiến đá xanh thượng thanh âm. Thập Thất Nương tiêu tụng nỗ lực kéo về chính mình lý trí, ở mãn đầu góc cầm ầm ầm tiếng tim đập, gian nan hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhiễm Nhan chưa từng trả lời, phảng phất chuyên tâm mà cảm thụ được cái gì. Tiêu tụng cảm giác được kia chỉ mềm nhắn mà mềm tay nhỏ hoạt vào hắn lòng bàn tay, mềm như bông lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lòng bàn tay, một cổ tê tê cảm giác từ trên tay chui vào đáy lòng, liên quan xương cốt đều có chút phát tô thật cẩn thận mà khép lại tay, hồi nắm. mươi 141 vân châm, ấm áp mang theo hơi hơi mồ hôi bàn tay to hoàn hoàn toàn toàn đem tay nàng bao ở, nhiễm nhan đáy lòng run lên, bay nhanh mà đem tay chịu trở về. nhấp môi nhìn Tiêu Tụng thon dài hữu lực tay. Thập Thất Nương, ngươi này phiên hành động là Tiêu Tụng tâm đều nắm ở cùng nhau, hắn cảm thấy chính mình đời này không bao giờ sẽ có so hiện tại càng khẩn trương lúc. Tim đập 104. Nhiễm Nhan lẩm bẩm nói thầm một câu, lại sơ sơ chính mình thủ đoạn, trong lòng tính chính mình tim đập giống như có như vậy trong chốc lát cũng gia tốc, cuối cùng tổng kết nói, giống như không chán ghét, tuy rằng hơi chút có chút khẩn trương. Nhưng ta không xác định có phải hay không bởi vì lần đầu tiên nắm tồn tại Nam Nhân Tây. Tiêu tụng sửng sốt một chút, này xem như cái gì cách nói. Đối với cái này đáp án, tiêu tụng không chỉ có không có thất vọng ngược lại có chút cao hứng, dù sao hắn cũng không coi ôm nhất cử đánh hạ thái độ đối đai phần cảm tình này. Tiêu tụng tuy rằng không có dự đoán được cái này quá trình, nhưng kết quả còn ở hắn đoán trước trong vòng, không chán ghét đó là cái tốt bắt đầu. Chỉ là như thế nào cảm giác phản bị người đùa giỡn. Về sau chớ có loạn thí người khắc tay. Tiêu tụng móc ra khăn, đang muốn mặt trên bàn thủy. Ca Lam mới phản ứng lại đây, bay nhanh mà tiếp nhận khăn, đem trên bàn mặt sạch sẽ. ngươi yên tâm, ta là cái phụ trách nhiệm người. Nhiễm nhan ru mắt, phát hiện hắn khăn cũng không phải khăn lụa mà là bạch điệp bố, hút thủy cực hảo. Tiêu tụng trên mặt một quẫn, trong lòng suy nghĩ nàng những lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Trong xe không khí có điểm quái dị Lặng im thật lâu Tiêu tụng đem hết thể cảm xúc đều che giấu dưới đáy lòng Ngược lại nói lên quan ải cảnh đẹp lau sạch hai người chi gian hết thể xấu hổ cảm xúc Quan ải tuyết xa tiếp thao tây ngàn giảm bạch Mặt trời mới mọc dâng lên như sái kim quang Vũ như tơ như trúc Đầu tháng biển mây chi mê ngông Đều là cực mị cảnh sát Hắn quay đầu đi Cười xem nàng Sinh thời nếu là không xem một hồi Quả thật một đại an năn